Nếu muốn chỉnh nàng, liền tính nàng tìm tân phía đối tác, cũng vẫn như cũ sẽ là hiện giờ kết cục này. Chỉ có dựa vào chính mình, mới có thể chính mình làm chủ. Còn không phải là pha lê sường sao, có cái gì cùng lắm thì. Buổi tối hoác thành tới đón nàng tan tầm thời điểm, cũng nghe tới rồi trong xưởng công nhân nghị luận, biết trong xưởng gặp được loại này chuyện phiền thoái tình sau. Những mày nói, đây là có chuyện gì, có người làm khó trong xưởng Nguyễn Hội Trân nói, là cái kia hoàng tam gia, cũng không biết ta nơi nào đắc tội hắn. Đột nhiên liền uy hiếp những cái đó cùng ta hợp tác thăm ra, không cho cho ta cung cấp vật chứa. Bất quá ta đã nghĩ đến biện pháp giảm bớt, tạm thời không có việc gì. Hoác thành sắc mặt lạnh lùng, Hoàng Tam làm khó dễ ngươi. Ta ngày mai đi tìm hắn. Không cần. Nguyễn hội chân vội và ngăn cản, ta chính mình có biện pháp, ngươi không cần đi tìm hắn. Nàng cùng Hoác thành quan hệ ở tỉnh thành cũng không phải bí mật, cái kia Hoàng Tam ra tự nhiên là biết đến. Nhưng là dưới loại tình huống này nhân ra vẫn như cũ đối phó nàng. Đã nói lên nhân ra căn bản không chuẩn bị cấp Hoác Thành mặt mũi. Nàng tự nhiên cũng sẽ không làm Hoác Thành vì nàng đi bị khinh bỉ Việc này ta sẽ xử lý. Ngươi đừng lo lắng. Nàng lôi kéo Hoác Thành tay nhẹ nhàng lắc lắc, đừng đi tìm cái loại này người. Hắn hướng người nước ngoài túi đầu, nhưng ta sẽ không hướng hắn túi đầu. Hoác Thành thật sâu hít một hơi, lúc này mới áp lực trong lòng lửa giận, sắc mặt bình tĩnh nói, Hảo, đều nghe ngươi. Ta không đi tìm hắn. Bất quá trong mắt vẫn như cũ mang theo lạnh leo Cao Tân mời Pha Lê kỹ thuật sư. Thứ mau, thứ nhất chiêu công thông báo liền ở báo chí thượng dán ra tới, trừ bỏ báo chí thượng, Nguyễn Hội Chân còn cố ý đi Pha Lê xưởng bên kia cũng dán một ít. Nguyễn Hội Chân tưởng thực trực tiếp, còn không phải là làm Pha Lê sao, chẳng lẽ không có Pha Lê xưởng, chúng ta giấm xưởng còn không thể vận hành. Ngẫm lại đời sau những cái đó xí nghiệp lớn, nhân ra liền công nhân uống thuần tịnh thủy đều chính mình sinh sản, liền giấy vệ sinh đều chính mình tạo. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh tự cấp tự túc mới là vương đạo. Nàng cũng không đi tìm Hoàng Tam ra bên kia tới cửa xin lỗi. Tuy rằng nàng hiện tại thực lực nhỏ yếu, phía trước cũng là tận lực không cùng những cái đó mới lao ra hỏa khởi xung đột. Thậm chí mặc dù đối người nước ngoài ấn tượng không tốt, chế y xưởng bên kia cũng cùng người nước ngoài xưởng dệt có khi có hợp tác. Nhưng là dù vậy, nàng cũng tuyệt đối không phải mềm yếu người. Nàng không đi cùng người khác cứng đối cứng, nhưng người khác nếu là khi dễ đến trên đầu tới, nàng cũng tuyệt đối sẽ không nhận thua. Này nếu là ở đời sau, nàng tuyệt đối sẽ liên hệ nhân mạch, đem loại này khinh người quá đáng xí nghiệp cấp trực tiếp xử lý. Vì khai một cái pha lê sinh sản tuyến ra tới, Nguyễn Hội Chân cũng tại Thượng Hải bên kia đã phát tin tức, hứa hẹn một khi tuyển ảnh dụng, có thể chi trả phí dụng. Chỉ cần kỹ thuật hảo, trong xưởng còn sẽ cung cấp đại sư phụ và người nhà dừng chân. Loại này đãi ngộ mặc dù là tại Thượng Hải loại này thành phố lớn, cũng là cực kỳ khó được. Cho nên rất nhiều người nhìn báo chí lúc sau, đều thập phần tâm động. Tỉnh thành bên này nhận lời mời người liền có rất nhiều, Thượng Hải bên kia bởi vì đường xa xa xôi, cho nên rất nhiều người ôm hoài nghi thái độ, nghĩ đến lại không dám tới. Mà tỉnh thành bên này rốt cuộc bởi vì đối với pha lê loại này kỹ thuật không phải thực thành thủ, cho nên tới nhận lời mời người cũng không có cái gì kỹ thuật, chẳng qua là phía trước ở pha lê xưởng công tắc quá, từng có tương quan kinh nghiệm thôi. Người như vậy nhưng thật ra có thể làm kỹ thuật công nhân chiêu dùng, nhưng là muốn khởi động một cái sinh sản tuyến liền không được. Nguyễn Hội chân biết. Loại chuyện này vẫn là tăng lớn tuyên truyền mới được, cho nên dứt khoát ở Bắc Bình kia địa phương cũng phát ra như vậy một cái chiêu công thông báo. Lâm Huệ đối với Nguyễn Hội Trân cái này an bài có chút lo lắng. Như vậy có thể được không, chúng ta khai ra vị sưởng, còn có thể khai pha lê sưởng. Nguyễn Hội Trân nói, hiện tại là hành cũng đúng, không được cũng đến hành. Chúng ta nhưng không đường lui. Lâm Huệ thở dài, cảm thấy những việc này xác thật quá trở tay không kịp, cũng không biết sự tình gì đâu, đối phương liền bắt đầu làm khó dễ. Cái kia Hoàng Tam ra rốt cuộc là có ý tư gì, vì cái gì phải đối phó chúng ta xưởng A chúng ta cùng bọn họ lại không có ít lợi xung đột. Mặc kệ, hắn nếu là có cái gì mục đích, Tổng hội liên hệ chúng ta. Nguyễn hội chân một chút cũng không nóng nảy. Lúc trước nàng chính là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hiện giờ cũng không lo lắng thành công hoặc là thất bại. Trải qua hai đời, nàng nhất không thiếu chính là kiên định tâm tính. Thế nhưng còn tưởng khai pha lê xưởng Nữ nhân này tâm còn không phải giống nhau đại A ta nhưng thật ra muốn nhìn, nàng như thế nào khai cái pha lê xưởng ra tới. Hoàng Tam gia ở nhà nghe được quản gia nói tin tức sau, đầy mặt cười lạnh. Đắc tội nữ nhi bảo bối của hắn, còn tưởng ở tỉnh thành rừng chân. Hiện tại mới là cái mở đầu mà thôi. Nếu cái này họ nguyễn chính mình tới cửa buổi tội, làm hắn nữ nhi cao hứng. Sau đó chủ động rời đi hoác thành, hắn cũng khinh thường khó xử một nữ nhân. Bất quả nếu là nữ nhân này không biết điều. Hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay. Hiện tại xem ra, nữ nhân này vẫn là không biết điều A cái kia cái gì cắt tường ra vị xưởng, nghĩ cách thu mua bên trong công nhân, ở bên trong động động tay chân. Cái này, chỉ sợ có chút khó làm. Lao quản gia sắc mặt khó xử, ta phía trước cũng tính toán tìm một ít công nhân bên trong cái rối Chính là mới tiếp xúc những người đó, đã bị người cấp một ngụm từ chối. Này trong xưởng công nhân hiện tại không lo ăn mặc, toàn ra giả trẻ đều đối cắt tường ra vị xưởng bên này thực trung tâm cho nên không muốn làm ra tổn hại trong xưởng ích lợi sự tình. Lao quản gia trong lòng cũng minh bạch. Cái này các tường gia vị xưởng công nhân đều là tỉnh thành người địa phương, thế thế đại đại đều ở nơi này. Hiện tại đại gia nhật tử quá hảo, không muốn nháo sự là một phương diện. Mặt khác một phương diện cũng là không nghĩ đắc tội với người. Phải biết rằng, nếu các tường gia vị xưởng đã xảy ra chuyện, toàn bộ trong xưởng công nhân đã có thể thất nghiệp, muốn quá hồi trước kia nhật tử. Nếu là đầu sỏ gây tội bị điều tra ra, Vậy phải bị những người này cấp an tươi nuốt sống. Ai cũng không muốn mạo hiểm như vậy, làm toàn gia giả trẻ trở thành mọi người đòi đánh tội nhân. Nghĩ đến đây, lão quản gia trong lòng cũng không thể không bội phục cái kia tuổi trẻ nữ chủ nhân, thế nhưng có như vậy thủ đoạn, làm này đó ngày thường yêu nhất nháo sự công nhân đều dễ bảo, trung thành và tận tâm. Hoàng Tam gia kẹp xì gà hút một ngụm, trong lòng thực không buồn bực. Nếu là trước kia, tìm người ở trong xưởng náo sự, hoặc là làm toàn bộ phòng đi tìm cái cớ bắt người. Này hai cái biện pháp đều là nhất có hiệu quả. Chính là hiện tại đối phương trong xưởng công nhân không dùng được, hiện tại cũng rút dây động rừng. Mà tuần bộ phòng bên kia cũng không có khả năng giúp hắn. Đến nỗi bên ngoài những cái đó nháo sự lưu manh, kiêng kỵ hoác thành bên này, cũng không dùng được. Quản gia nói, lao ra, trước kia những cái đó biện pháp không dùng được. Không bằng liền nghĩ cách làm cho bọn họ hóa bán không ra đi thôi. Hoàng Tam gia này vẫn là lần đầu tiên như vậy buồn bực. Âm hưu không dùng được, còn phải bị bắt dùng dương hưu. Bất quá lấy hắn tự thân thế lực, đối phó một cái công xưởng nhỏ, hắn nhưng thật ra một chút áp lực đều không có. Phát ra lời nói đi, tỉnh thành nhà ai cửa hàng dám cùng bọn họ hợp tác, chính là cùng ta Hoàng Tam gia đối nghịch. Đúng vậy quản gia vội vàng đáp. Nguyễn Hội Chân nhận được tỉnh thành các đại lý cửa hàng lui hàng xin sau, cười lạnh vài tiếng, làm Tiểu Chu đều thu hồi tới. Chúng ta đây tỉnh thành thị trường chẳng phải là không có. Lâm Huệ ở một bên đau đầu nói, việc này thật là một bát một bát tới a. Nguyễn Hội Chân cười nói, Ta liền pha lê xưởng đều có thể khai, ta còn khai không được mấy cái cửa hàng. Bọn họ không giúp chúng ta bán vừa lúc. Chúng ta chính mình thu hồi đại lý quyển, chính mình bán. Trước kia là thực lực tiểu, gánh vác không dậy nổi mặt tiền cửa hiệu. Hiện tại trong xưởng đều làm được này phân thượng, chẳng lẽ còn hiếm lạ kia mấy cái cửa hàng. Nếu không phải niệm phía trước hợp tác tình cảm, không hảo chặt đức nhân ra này tài lộ, nàng đã sớm thu hồi tới. Hiện tại nếu nhân ra đưa tới cửa tới, về sau cũng phải không đến nàng trên đầu. Nguyễn Hội chân đem thu hồi hàng hóa, lưu lại một bộ phận, chuẩn bị cung ứng giống Thượng Hải như vậy đại thị trường. mắt khắc một bộ phận nhỏ tác đặt ở kho hàng. Sau đó ở tỉnh thành bàn hạ mấy nhà sắt đường mặt tiền cửa hiệu, thực mau liền đem ra vị cửa hàng cấp khai đi lên. Hoàng Tam Gia nghe thấy cái này tin tức sau, khi trực tiếp căng ngã một bộ đồ sứ, thật là buồn cười. Quản gia ở bên kia thượng buồn không hề răng, không dám nói lời nào. Ai cũng không biết, nữ nhân này phản ứng lại là như vậy mau. Lập tức lại lần nữa bắt lấy tỉnh thành thị trường. Đột nhiên bên ngoài một người kinh hoàng thất thố chạy tiến bảo. Người tới cao gầy cái, 40 tới tuổi bộ ráng, lưu trự dâu cá chê. Tam gia, không được rồi. Quản gia nhận ra, chạy vào chính là Hoàng Tam gia tâm phúc Hoàng Trung. Ngay thường giúp Tam gia làm một ít nhận không ra người sự tình. Hoàng Tam gia đang ở nổi nóng, thấy Hoàng Trung bộ ráng này, khí đại chụp cái bàn, lại làm sao vậy, đại kinh tiểu quái. Hoàng Trung mồ hôi đầy đầu, Tam gia. Chúng ta hóa ở ga tàu hỏa bị người cấp tra xét. Cái gì? Hoàng Tam gia đột nhiên đứng lên, đầy mặt đại kinh thất sắc. chương 39 Đầu nhi, Hoàng Tam gia mang theo người tới. Tuân bộ phòng, Trân Tiểu Hắc vội vội vàng vàng chạy vào Hoác Thành văn phòng. Hoác Thành ngầng đầu nhìn hắn một cái, gấp cái gì, làm hắn vào đi. Trân Tiểu Hắc thấy chính mình đầu nhi hoàn toàn không lo lắng bộ dáng, trong lòng ám đạo chính mình thật là hoàng đế không vội thái giám cấp. A phi, hắn mới không phải thái giám đâu. Trần Tiểu Hắc còn không có tới kịp lui ra ngoài, Hoàng Tam Gia đã mang theo vài người vọt tiến bảo. Hoác đội trưởng, ngươi đây là có ý tứ gì? Hoàng Tam Gia đầy mặt sắc mặt giận dữ đi đến Hoác Thành bàn làm việc trước. Hoác Thành không để ý đến hắn, đối với Trần Tiểu Hắc nói, ngươi trước đi ra ngoài. Đây là thần tiên đánh nhau a phàm nhân tao ương. Trần Tiểu Hắc gâm thầm tiêu khổ, lập tức lui đi ra ngoài. Sau đó làm các huynh đệ chuẩn bị tốt, đợi lát nữa nếu là họ hoảng có cái gì động tác, bọn họ liền vọt vào đi. Địa phương khác không nói, này tuần bộ phòng còn không phải cái này họ Hoàng Dương ngoài địa phương. Chờ Trần Tiểu Hắc đi ra ngoài, Hoác Thành mới hơi hơi trọn trọn khỏe miệng, Hoàng Tam gia như vậy hủng hổ tới chúng ta tuần bộ phòng, là có cái gì chỉ ráo sao? Ngươi đừng giả bộ hồ đồ, ta hóa tới rồi tỉnh thành ga tàu hỏa, có phải hay không ngươi người các khấu? Ngươi nói cái này a Hoác Thành cười nói, đây là làm theo phép. Tam gia ngươi cũng biết, gần nhất rất nhiều ngầm tổ chức vận chuyển xuống ống đạn dược cùng dược liệu vào tỉnh thành. Vừa vận hoàng Tam gia ngươi này một đám hóa, giống như cất giấu mấy thứ này. hắn biên nói, biên để sát vào một ít. Ta nhưng thật ra còn không kịp hỏi một chút Tam gia, này đó xuống ống đạn dược cùng thuốc tây. Tam gia là từ đâu ngo tới, chuẩn bị đưa đi nơi nào. Hoàng Tam gia nghe đến mấy cái này, đã khí cả người khí huyết dâng lên. hắn hiện giờ là người nước ngoài ở tỉnh thành ngôi giới, tự nhiên cũng muốn thế người nước ngoài làm việc. Không ngừng là người nước ngoài, cũng có người Nhật Bản. Dù sao chỉ cần nhân ra ra lên giá tiền, hắn là có thể cung cấp tiện lợi. Này trong đó tự nhiên cũng bao gồm cho bọn hắn vận chuyển vũ khí. Đến nơi hắn làm việc này, chính phủ bên trong cũng không phải không ai biết. Bất quá đại gia hiện giờ Úc còn không mang nổi mình Úc, cũng bất quá là theo như nhu cầu thôi. Rốt cuộc hiện tại thế đạo như vậy loạn, bọn họ đó là không làm, cũng có những người khác làm. Có tiền không kiếm là ngốc tử. Trước kia hoác thành cũng chưa từng động đồ vật của hắn. Hiện giờ cái này hành động tất nhiên chính là cố ý làm khó dễ. Hoàng Tam gia nhưng cho tới bây giờ không đã chịu đãi ngộ như thế, trong lòng khí hận không thể một thương nhảy đối phương. Hoắc Thành, chuyện này, các ngươi cục trưởng chính là biết đến. Ngươi cầm ta hóa, các ngươi cục trưởng có biết. Hoắc Thành bình tĩnh cười cười, cái này liền không nhọc Tam gia nhọc lòng. Ngươi. Hoàng Tam gia chỉ vào hắn, to mọng ngón tay hơi hơi run rẩy, nghĩ đến kia phê hóa sự tình quan trong đại, hắn cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh áp xuống hỏa khí, hừ một tiếng. Ta cũng không vì khó ngươi, kia phê hóa khi nào thả ra. Hoác Thành, ngươi cũng không phải là những cái đó không hiểu chuyện người trẻ tuổi, hẳn là biết làm như vậy hậu quả. Hoác Thành trên mặt tươi cười cũng lạnh xuống dưới, thần sắc lạnh leo nói, ta đây nhưng thật ra muốn nhìn, sẽ có cái gì hậu quả. Hoàng Tam gia thấy thế, cũng biết Hoác Thành đây là không bỏ qua. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới có thể dừng tay. Hoác Thành nghe vậy cười nhạo một tiếng, ta chỉ là tưởng nói cho Hoàng Tam gia. Nay tỉnh thành còn không phải ngươi có thể một tay che trời. Hoàng Tam gia có chút thủ đoạn, cũng quá hùng hổ doan người. Nghe được Hoác Thành nói như vậy, Hoàng Tam gia nơi nào còn không biết trong đó duyên cớ. Hắn cười lạnh vài tiếng, ta nhưng thật ra cái gì, nguyên lai là Hoác đội trưởng trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Cái này họ Nguyễn nhưng thật ra có vài phần bản lĩnh, thế nhưng làm luôn luôn thức thời Hoác đội trưởng, đều bắt đầu bất kể hậu quả. Hoác Thành hiếp mắt, ánh mắt nguy hiểm nói, ta chỉ là không thích ta người bị người khi dễ thôi. Hoàng Tam gia cũng là mắt hàm phẫn nộ cùng chi đối diện, nửa ngày, hắn rốt cuộc cắn răng nói, Thôi, liền xem ở hoác đội trưởng trên mặt, ta tha nàng một hồi. Nói xong lại nhìn hoác thành nói, nhưng thật ra hy vọng hoác đội trưởng có thể một vừa hai phải. Ngay sau đó liền xoay người hùng hổ rời đi văn phòng, đi tới cửa, đột nhiên lại quay đầu lại nói, Bất quá hoác đội trưởng cũng nên nghĩ kỹ, một cái không có căn cơ nữ nhân cũng không thể cho người mang đến cái gì. Hắn cười cười, nếu là nghĩ kỹ, tùy thời tới hoàng gia tìm ta. Không cần. Hoác Thành lạnh lùng nói. Hoàng Tam gia thấy hắn như thế không cho mặt mũi trên mặt lại sinh sắc mặt dợ dữ, hung hăng cắn chẳng răng, vai mặt đi ra ngoài. Bọn người đi rồi, Trần Tiểu Hắc mới đi đến, đầu nhi, thế nào? Cái kia Hoàng Tam ra không thế nào đi. Không có việc gì. Hoác Thành sắc mặt không gợn sóng nói. Sớm tại hôm nay hành động sau, hắn liền biết này họ Hoàng sẽ không thiện bãi cam hưu, bất quá hắn cũng dám làm, sẽ không sợ này Hoàng Tam trả thụ. Hắn không muốn trêu trọc thị phi, lại cũng sẽ không làm chính mình nữ nhân bị người khinh đủ. Trân Tiểu Hát nói, đầu nhi, ta nhưng thật ra cảm thấy cái nào hoàng dai dai tiểu thư rất không tồi. Ta xem nàng đối với ngươi cũng cũng là một lòng say mê, nếu là đầu nhi cùng nàng hảo. Hoàng Tam gia bên này không phải sự tình gì cũng chưa sao. Thành Hoàng Tam ra con rể, này cha vợ con rể chi gian tự nhiên là không có việc gì. Lại nói bậy liền đem ngươi ném văng ra. Hoác Thành kéo kéo trên quần áo nút thắt, bậc lửa một cây yên. Ngồi ở trên bàn chịu lên. kia phê hóa trước không cần phóng. Hán đột nhiên nói. a còn không bỏ a Chân tiểu hắc kinh ngạc nói. Này trước kia bọn họ cũng không quản hoàng tam ra sự tình a rốt cuộc mặt trên người đều không nghĩ quản. Bọn họ cái này mặt người cũng không cần thiết lắm miệng. Hoác thành phun ra một ngụm sương khói. Thần sắc không do nói. Ta đều có tính toán. Hoàng tam gia bên này đình chỉ đối nguyễn hội chân bên này làm có dễ. Không mấy ngày, rất nhiều cửa hàng liền bắt đầu một lần nữa liên hệ cắt tường ra vị sưởng. Rốt cuộc các tường gia vị xưởng làm cho bọn họ kiếm lời không ít tiền. Hơn nữa khởi điểm cũng không cần tiền vốn, chỉ cần lấy hóa, bán đi nhiều là có thể kiếm nhiều. Như vậy sinh ý chính là vô bổn sinh ý bất quá làm những người này thất vọng sự tình, cắt tường gia vị xưởng cự tuyệt lại lần nữa cùng bọn họ hợp tác rồi. Cấp ra lý do là những người này phía trước đột nhiên lui hàng, cấp trong xưởng mang đến rất lớn tổn thất. Trong xưởng không muốn lại lần nữa chịu đựng loại này đả kích cho nên sẽ không lại cùng này đó thất tín với người cửa hàng hợp tác. Cái này lý do làm này đó vốn đang không phục người đều nói không ra lời. Chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Chờ những người này đi rồi, Lâm Huệ lại đi tìm Nguyễn Hội Trân. Này đó cửa hàng bên này cũng liền thôi, chúng ta hiện giờ cũng khai cửa hàng, cũng không dùng được bọn họ. Chính là pha lê xưởng bên này, ngươi là thật sự không tính toán cùng bọn họ hợp tác rồi. Nguyễn Hội Trân ngừng tay công tác, ngẳng đầu xem nàng, thần sắc nghiêm túc nói, không sai. Kỳ thật lần này sự tình cũng cho ta một lần chuông cảnh báo chúng ta hiện tại vừa mới bắt đầu làm mặt khác ra vị sinh ý còn không tính làm quá lớn nếu về sau cung hóa lượng lớn tái xuất hiện vấn đề này nói chúng ta mới thật là trở tay không kịp cho nên ta quyết định thừa dịp lúc này đây một tiếng tiếngống làm tinh thần hăng hái thêm làm chúng ta trong xưởng có thể tự cấp tự túc. chúng ta yêu cầu đồ vật chúng ta liền chính mình sinh sản điểm này Nguyễn hội Chân cũng là bị buộc bất đắc dĩ dân quốc tư bản thị trường có chút dị dạo Tài nguyên bị một bộ phận nhỏ người niết ở trong tay, mà những người này không ấn lẽ thường ra bài, chính mình như vậy tiểu nhân vật liền sẽ đã chịu chế ước. Một khi đã như vậy, nàng cũng không thể dựa theo lẽ thường ra bài. Đơn giản chính mình chế tạo tài nguyên. Lâm Huệ nhớ tới lần này sự tình, cũng là nghĩ lại mà sợ, người nói cũng đúng, cũng không biết ngày sau cái kêu Hoàng Tam gia còn sẽ như thế nào đối phó chúng ta đâu. Yên tâm đi, chờ chúng ta cường đại lên kia một ngày, chúng ta liền không cần sợ hai hắn bất luận cái gì thủ đoạn. Hai người chính nói chuyện, Tiểu Chu lại từ bên ngoài đẩy mặt vui mừng chạy tiến vào Nguyễn Tổng, bên ngoài tới vài người, nói là từ Bắc Bình lại đây. Bắc Bình! Nguyễn Hội chân nhứng mày, ngay sau đó trên mặt vui vẻ, chẳng lẽ là làm pha lê đại sư phụ? Ấn ơn! Tiểu Chu cũng là vui sướng liên tục gật đầu. Lâm Huệ cười vô vô đầu, cái này ta nhưng không lo lắng, đi, chúng ta đi ra ngoài đi xem một chút. Lần này từ Bắc Bình tới vài người đều mang mắt kính, tuổi cũng đều hai 30 tuổi còn tính tuổi trẻ. Hơn nữa đều là nam tính. Trong đó tuổi dài nhất hơn 30 tuổi, cao cao gầy gầy, biết Nguyễn Hội chân thân phận sau, liền nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Nguyên lai like người này kêu hết bình, bọn họ vài người đều là bác bình trường học ra tới. Bọn họ đều là học hóa học nghiên cứu. Trong đó liền có pha lê chế tạo tương quan kỹ thuật. Chính là hiện tại trong trường học phương diện này nghiên cứu tài chính không đủ, cho nên làm cho bọn họ một ít nghiên cứu thành quả không phải thực thuận lợi. Cho nên vẫn luôn đang tìm kiếm một ít giúp đỡ. Bất quá kết quả phi thường không lý tưởng. Hiện tại tư bản chủ nghĩa thị trường tất cả đều bận rộn kiếm tiền, không ai để ý bọn họ này đó nghiên cứu. Người nước ngoài nhưng thật ra có chút hương thú, bất quá lại chỉ là tưởng mua sắm bọn họ trong tay tư liệu, giá cũng không cao. Kỳ thật giá phương diện, chúng ta cũng không cái gọi là, mẫu chốt là chúng ta không muốn cùng người nước ngoài hợp tác. Này đó quỷ hút máu thai hỏa chúng ta đồng bào, chúng ta tuyệt đối bất hòa bọn họ làm bạn. Trong đó một thanh niên thập phần phẫn thanh nói, Nguyễn Hội chân nghe trợn mắt há hốt mồm. Trong lòng càng là từng đợt kích động. Nàng không nghĩ tới, chính mình trong lúc vô ý một cái hành động, thế nhưng sẽ đưa tới như vậy một đám kỹ thuật nghiên cứu nhân viên. Này có thể so nàng ban đầu chờ mong đại quá nhiều. Từ khoa học kỹ thuật hương quốc trong thế giới lại đây người, quá rõ ràng khoa học kỹ thuật tầm quan trọng. Những người này đều là nhân tài A nếu là thật sự có thực học, về sau không chuẩn còn sẽ biến thành quốc bảo cấp nhân tài. Hiện giờ trước mắt những người này, giống như là một cái còn không có khai phá bảo tàng giống nhau, làm nàng xem tâm tình kích động, sắc mặt bỏ bừng. Cũng may nàng định lực còn tính không tồi, thực mau liền kiểm chế trụ trong lòng kích động, sau đó sắc mặt nghiêm túc nói, các ngươi yên tâm, chúng ta trong xưởng khắc thiếu, chính là không thiếu tiền. Mặc kệ, chỉ cần những người này hữu dụng, liền tính khoác lắc cũng đến đem những người này lưu lại. Có những người này, chẳng lẽ còn lo lắng nho nhỏ pha lê sao? Về sau nàng còn phải làm càng nhiều đồ vật đâu? Quả nhiên, nghe được nàng lời này, ở đây người đều nhìn về phía nàng. Lâm Huệ là đầy mặt cổ quái, mà những cái đó nghiên cứu nhân viên còn lại là đầy mặt cao hứng. hiển nhiên là cảm thấy lần này tới đúng rồi. Nguyễn Hội chân nhẹ nhàng cụ hai tiếng, ta bên này không thiếu tiền, hơn nữa cũng nguyện ý cho các ngươi kiến tạo phòng nghiên cứu, bất quá ta phải nhìn xem các ngươi bản thân tài hoa. Ta trước cho các ngươi kiến tạo một cái đơn giản phòng nghiên cứu, các ngươi trước cho ta làm ra pha lê tới. Nếu là các ngươi thật sự giống chính mình theo như lời như vậy có bản lĩnh, ta tuyệt đối sẽ tiêu tiền duy trì các ngươi nghiên cứu, hơn nữa là quẩn quẩn không ngừng duy trì. Lời này vừa ra, này đó nghiên cứu cùng nhân càng là đỏ mắt không ngừng. Đi đầu hách bình ánh mắt cùng nhiệt nói, ngươi yên tâm, còn không phải là pha lê sao, kia đều là tiểu ngọn ý. Nguyễn hội chân ngay sau đó làm người đi an bài bọn họ dừng chân. Chờ những người này đi rồi lúc sau, nàng chạy nhanh làm người đi đem kho hàng cấp thu thập ra tới. Sau đó đem các ngươi biến thành một cái phòng nghiên cứu bộ dáng. Đơn giản điểm không quan hệ, mau chóng đi mua sắm một ít khí cụ trở về. Nguyễn Hội Trân phân phó nói. Lâm Huệ nói, Hội chân ngươi làm sao vậy, những người đó có cái gì cổ cái sao? Nguyễn Hội Trân hiếp mắt, thần bí nói, nếu bọn họ có thể cấp chúng ta làm ra pha lê tới, kia bọn họ chính là một đám bảo bối. Nhật được bảo. chương 40. ngày hôm sau, Hách Bình đoàn người liền tiến vào đơn sơ phòng nghiên cứu tiến hành nghiên cứu. Đối với cái này phòng nghiên cứu như vậy đơn giản, bọn họ cũng không có gì ý kiến. Rốt cuộc nhân ra nói, bởi vì không biết thực lực của bọn họ không hảo cho bọn hắn phối trí đồ vật. Chỉ cần năng lực cao, về sau liền sẽ cho bọn hắn xứng với thích hợp thiết bị. Cho nên nói, về sau khẳng định sẽ có tốt phòng nghiên cứu. Đại gia đối này rất có tin tưởng. Nguyễn Hội Trân còn đang chờ bọn họ bên này nghiên cứu thành quả, chế y xưởng bên kia cũng truyền đến tin tức tốt. Trường học khai giảng sau. Tỉnh thành tiểu học bọn học sinh mặc vào kiểu mới giáo phục. Bọn nhỏ kết bẹ kết đội tan học thời điểm, quả thực chính là tỉnh thành một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến. Loại này có thể kiếm tiền, lại có thể làm trường học thanh danh càng tốt sự tình, các đại học giáo tự nhiên đều thập phân vui. Mặt khác một ít trường học tự nhiên sôi nổi nói theo. Cho nên chế y thì xưởng bên này lại thu được mấy cái đơn tử. Mặt khác trong xưởng làm được kia phê trang phục cũng bán thực hảo. Bởi vì bọn họ quần áo hình thức mới mẻ độc đáo, chính yếu là giá không cao. Hơn nữa mua trở về là có thể xuyên, còn có thể thi xuyên. Cứ như vậy, liên hấp dẫn rất nhiều người tới mua sắm. Cho nên xưởng quần áo hiện tại đã bắt đầu vận chuyển. Tuy rằng tạm thời còn so ra kém gia vị xưởng như vậy khí thế hùng hậu, nhưng là cũng đã là ở kiếm tiền. Như vậy thành quả sớm tại Nguyễn hội chân đoán trước bên trong. Thả Tỉnh thành tự nhiên cũng chỉ là bước đầu tiên thôi. Hiện giờ giẫm xưởng bên này đại sinh ý đã không cần quá nhiều khuyết trương. Cho nên Nguyễn Hội Trân An Bài Trần Thiên mang theo nghiệp vụ đoàn đội vài người đi Thượng Hải cùng Bắc Bình đi công tác, chuẩn bị đem trang phục thị trường mở ra. Làm ra tới, làm ra tới. Hách Bình cười lớn chạy ra khỏi phòng nghiên cứu, dẫn tới trong xưởng công nhân một trận vây xem. Tiểu Chu ở Nguyễn Hội chân ngoài cửa tiểu làm công gian làm công, nghe được Hách Bình hô to chạy tới, chạy nhanh ngăn đón, Hách Lao Sư, ngài làm sao vậy? Ha ha ha, Nguyễn Tổng không phải muốn pha lê sao, chúng ta làm ra tới, kỹ thuật làm ra tới. Trên thực tế pha lê thứ này đối với bọn họ tới nói thật ra quá đơn giản. Rốt cuộc cửa này kỹ thuật đã sớm đã mặt thế, đối với bọn họ những người này tới nói, có nghiên cứu phương hướng, thực mau là có thể cân nhắc ra tới. Chẳng qua bọn họ đối với hiện giờ trên thị trường những cái đó pha lê phẩm chất thực chứng mắt. Cảm thấy nếu lây ra cùng người khác đồng dạng pha lê, hoàn toàn hiện ra không ra bọn họ năng lực, cho nên dứt khoát đem trên thị trường pha lê lại tăng thêm nghiên cứu tinh luyện, làm ra càng thêm thuần túy pha lê tới. Nguyễn Hội Trân cũng nghe tới rồi hách bình thanh âm, biết khẳng định là có cái gì đại sự tình, cho nên chạy nhanh ra tới, nghe được hách bình nói đã làm ra pha lê, nàng chạy nhanh đi theo cùng đi phòng nghiên cứu. Đây là các ngươi làm được. Nàng kinh ngạc nói. Tuy rằng ở đời sau đã nhìn đủ loại pha lê phong chất, không nên kinh ngạc như thế. Chính là đối với xem lâu rồi dân quốc pha lê nàng mà nói, này tân ra tới pha lê thật là giặt sạch một lần đôi mắt. Loại này trong suốt, vô tạp chất mới xưng được với pha lê sao? Nguyễn Hội chân che che ngực, cảm thấy tâm đều phải nhảy ra ngoài. Xem ra chính mình lúc này là thật sự nhặt được bảo. Có như vậy một tay, những người này là thật sự có năng lực a. "Hảo, Hách Lao sư, các ngươi làm phi thường hảo. Ta quyết định chính thức mời các ngươi làm chúng ta phòng nghiên cứu nghiên cứu khoa học sư." Nguyễn Hội Trân áp lực kích động nói, "Ta cho các ngươi phối trí tốt nhất phòng thí nghiệm, ta chuẩn bị khai một nhà pha lê xưởng, về sau kiếm trở về tiền, ta một nửa đều đầu nhập đến nghiên cứu bên trong." "Đương nhiên Nếu các ngươi nghiên cứu ra càng tốt đồ vật ra tới, về sau nếu đầu nhập thị trường kiếm tiền, ta đều lấy ra một nửa tài chính ra tới cho các ngươi. Nghe được Nguyễn Hội chân này đó hứa hẹn, Hách Bình cũng là kinh hỉ không thôi. Nguyễn Hội chân thấy thế, rèn sắc khi còn nóng nói, nếu không chúng ta hôm nay liền đem này hiệp nghị cấp ký. hào hào hảo, ta đây liền đi cùng bọn họ nói. Hách Bình cũng là gấp không chờ nổi nói. Đối với bọn họ tới nói, mau chóng có thể tiến vào nghiên cứu là tốt nhất. Mà khác mấy người cùng Hách Bình giống nhau, đều là khoa học công nhân. Biết tương lai sẽ có một tuyệt bút tài chính quần quận không ngừng cho bọn hắn làm nghiên cứu lúc sau, đều phi thưởng cao hứng. Trực tiếp liền đem tự cấp ký. Nguyễn Hội Trần cũng không hàm hồ, tư nhân xuất tiền túi, làm Tiểu Chu mang theo Hách Bình bọn họ đi ra ngoài tìm nghiên cứu khí cụ, chỉ cần mua nổi, liền tuyệt đối không hàm hồ. Tiểu Chu trong lòng quả thực thịt đau không thôi. Thầm nghĩ này đó nơi nào là nhà khoa học, quả thực chính là thiêu tiền máy móc. Bọn người đi rồi, Lâm Huệ cũng là kinh hỉ cười nói, thật sự là quá tốt, chúng ta trong xưởng có thể dùng chính mình bình thủy tinh. Lúc trước Nguyễn Hội Trân đưa ra chính mình làm pha lê thời điểm, nàng trong lòng còn cảm thấy không đế. Cảm thấy Hội chân ý tưởng là tốt, chính là bọn họ không có khả năng làm được. Không nghĩ tới hiện giờ không ngừng làm được, lại còn có có thể sinh sản càng tốt đồ vật. Trong lúc nhất thời cũng cảm thấy Nguyễn Hội chân thật là quá có thấy xa, trong lòng bội phục không thôi. Nguyễn Hội Trân rồi lại chống cầm tự hỏi lên. Chỉ là chúng ta chính mình dùng nhưng không đủ. Ta chuẩn bị khai cái pha lê xưởng chúng ta cũng sinh sản pha lê khí cụ kiếm tiền. A Lâm Huệ kinh ngạc, không phải nói chỉ khai một cái sinh sản tuyến tự cấp tự tốt sao. Đó là bởi vì ta phía trước cho rằng phẩm chất cùng bên ngoài pha lê xưởng không sai biệt lắm, tự nhiên cũng không cần thiết đi đoạt lấy thị trường. Nhưng là hiện tại tốt như vậy kỹ thuật, chúng ta không khai không thể được đâu. Khai, cần thiết đến khai, hơn nữa là thần không biết quỷ không hay khai. Chờ chúng ta đổ vật đều thượng thị trường lúc sau, mới làm những người đó biết chúng ta khai pha lê xưởng Lâm Huệ càng là không hiểu ra sao. Nguyễn Hội Trân nhấp miệng cười cười, ánh mắt đen tối không rõ. Vì thế ở ra vị xưởng bên cạnh một nhà nhà sưởng, thực mô đã bị Nguyễn Hội Trân mua, triệu tập công nhân ở bên trong công tác, dây chuyển sản xuất cũng bắt đầu vận chuyển lên. Hoàng Tam Gia cũng không biết hắn một fan động tác, không ngừng vừa mất phu nhân lại thiệt quân, còn thành toàn Nguyễn Hội chân một phen gặp gỡ. Hiện tại hắn đối với Hoác Thành hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vốn dĩ đối với Hoác Thành trở thành hắn con rể, hắn trong lòng cũng không nguyện ý nhưng là nhìn đến bảo bối nữ nhi vì tình sợ khốn, hắn trong lòng cũng đau lòng, cho nên dứt khoát liền tiếp thu Hoác Thành cái này con rể tính. Chính là cái này Hoác Thành thế nhưng trực tiếp cự tuyệt, tức khác làm hắn mặt mũi lại thất. Hơn nữa kia phê hóa cũng chậm chạp không chịu cho đi, hắn tự mình đi tìm tuần bộ phòng ngô cục trưởng nhưng là cũng không biết Hoác Thành dùng cái gì biện pháp. Cái kia ngâu cục trưởng thế nhưng cũng là thái độ kiên quyết, không chịu trả lại hàng hóa. Cái này làm cho hắn tổn thất cũng không nhỏ. Hiện tại những cái đó người nước ngoài lại ở tìm hắn phiền thoái, nơi trốn bị nụ. Hoàng quản gia nói, lao ra, không bằng làm thờ răng tiên sinh ra mặt. Hiện tại người nước ngoài nói vẫn là thực dùng được. Hoàng tam gia hừ lạnh một tiếng, này đó người nước ngoài rảo hoạt thực, làm cho bọn họ chính diện xung đột nhưng không muốn. Rốt cuộc hiện tại chính phủ cũng không phải là trước kia thanh đình. Tuy rằng cũng đối người nước ngoài thoái nhượng, chính là vẫn là có chút thái độ cường ngạnh quan viên. Nếu là chọc giận những người này, làm cho bọn họ ngược lại cùng nước Mỹ hoặc là Nhật Bản hợp tác rồi, liền tổn thất bọn họ này đó anh quốc lao ở hoa quyền lợi. Hoàng Tam gia chịu một ngụm xì gà, thần sát lạnh leo nói, ta liền không tin, ta sẽ không đối phó được một cái nho nhỏ tuần bộ phòng đội trưởng. Hắn đứng dậy mang ngũ, đi tìm Trần Bộ trưởng. Hoàng quản gia nghe vậy, cười nói, vẫn là lao ra có biện pháp. Trân Bộ trưởng chính là thực duy trì người nước ngoài ở tỉnh thành thế lực. Nếu là làm Trân Bộ trưởng biết hoác thành thế nhưng đã kích người nước ngoài, đến lúc đó khẳng định sẽ giận dữ. Hoàng Tam Gia cười lạnh nói, đối phó bọn họ, tự nhiên chỉ có thể dùng chính bọn họ người. Ở tuân bộ phòng, nô cục trưởng từ trước đến nay mặc kệ nơi này sự tình. Bất quá gần nhất hắn tới tương đối cần. Mấy ngày nay hoác thành làm cho một ít nhếu loạn, làm hắn cũng là nơi nơi chạy. Ta bộ xương già này. Chính là hành quá mấy ngày an nhàn nhật tử chờ dưỡng lao, ngươi tiểu tử này liền cho ta gây chuyện. Nô cục trưởng vũ cái bản cười mắng. Hoác thành ngậm một cây yên, kia phê hóa dù sao cũng không tới ta trong tay. Được tiện nghi còn khoe mẽ, cũng chỉ có nảy lao đông tây làm được. Nô cục trưởng ngượng ngùng cười cười, được rồi, ngươi tiểu tử này cũng đủ tàn nhẫn, liền đem bọn họ hóa cấp ngăn cản. Ngươi sẽ không sợ bọn họ người nước ngoài tìm tới. Nô cục trưởng trong lòng tự nhiên là không sợ người nước ngoài. Hắn là dân quốc chính phủ lão nhân, lúc trước cũng là dựa vào đầu cơ vào này tuần bộ phòng làm cục trưởng quản này tỉnh thành trị An. Bất quá hắn vô tâm chính trị, hôn cái viên trước cũng chỉ bất quá là vì An An ổn ổn không bị người khi dễ đến trên đầu thôi. Hơn nữa Hoác Thành là hắn sinh tử huynh đệ con nối roi, người lại thập phần có bản lĩnh, đem tuần bộ phòng sự tình giao cho Hoác Thành, hắn thập phần yên tâm. Bất quá gần nhất Hoác Thành lăn lộn lên, cũng làm hắn bộ xương già này có chút chịu không nổi. Thấy Hoác Thành cũng một bộ không đem người nước ngoài đương hồi sự bộ dáng, hắn nói, ta bộ xương già này nhưng không sao cả, các ngươi còn trẻ, kiềm chế điểm. Cái kia Hoàng Tam cũng không phải là hảo treo trọc. Chứ bỏ chúng ta bên này, hắn cùng tỉnh thành kinh tế bộ trưởng Trần Hoành cũng là có vài phần quan hệ. Có thể quản chúng ta tỉnh thành tối tiền, ngươi nói này Trần Bộ trưởng còn có thể dễ trọng Hoác Thành nói, một cái Hoàng Tam, Trần Bộ trưởng không nhất định liền đem hắn đề vào mắt. Đến nỗi người nước ngoài hắn chào phúng cười cười. Gần nhất ta nhưng nghe nói một ít tin tức, châu Âu những cái đó quốc gia quốc nội tình thế cũng không tốt, chỉ sợ bọn họ thực mau liền sẽ Úc còn không mang nổi mình Úc. Lưu tại quốc nội này đó người nước ngoài cũng phiên không dậy nổi cái gì sóng gió. Nô Cục trưởng là biết hoác thành bản lĩnh, cũng không biết hắn là trước nay được đến một ít tin tức, mỗi lần đều có thể đủ nói sắp xỉ. Cho nên nghe được người nước ngoài tin tức sau, hắn đầy mặt hứng thú nói, ý của ngươi là, người nước ngoài mau không được. Hẳn là không được như xưa. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện, bọn họ gần nhất không bằng dĩ vãng hung hăng ngang ngược. Nô cục trưởng tưởng tượng, còn xác thật như thế. Trước kia người nước ngoài ở quốc nội hung hăng ngang ngược trình độ thật đúng là không bình thường. khinh nam ba nữ là thái độ bình thường, quan trọng nhất chính là bức bách nhiều ít gia tộc phá sản, còn không có người gián quản. Chính là từ này đó người nước ngoài tiến vào tỉnh thành, trừ bỏ cấu kết hoàng tam đem tỉnh thành công nghiệp dệt bắt được trong tay lúc sau, tựa hồ liền không động tính. Này nhưng không phù hợp dĩ vãng tác phong Hắn hương phấn chụp hạ cái bàn, hảo A, này đó quỷ dương, đã sớm nên cút đi. Hoác thành A, chuyện này làm hảo, chúng ta nên như vậy làm. Ở tỉnh thành này địa giới nhi, bọn họ thế nhưng còn dám tư tàng quân tư, này khẳng định là có cái gì không thể cho ai biết kế hoạch. Không chuẩn chính là phải đối phó chúng ta tỉnh thành chính phủ A việc này ta phải đi bái kiến tần tỉnh trưởng. Đối, chờ tần tỉnh trưởng từ Nam Kinh mở họp xong trở về, ta liền đi bái phòng hắn. Chúng ta thừa dịp lúc này. Đêm này đó quỷ dương đuổi ra tỉnh thành đi. Cái gọi là địch cường ta nhược, địch nhược ta cường. Nô cục trưởng sâu trong nội tâm tuy rằng có chút sợ phiến thức. Bất quá biết này đó thai họa người người nước ngoài nhóm không được lúc sau, trong lòng thực mau cũng dâng lên một cổ hái quốc tình cảm. Chính phủ bên trong các loại tranh đấu gay gắt thời điểm, Nguyễn Hội Trân pha lê xưởng nhóm đầu tiên pha lê khí cụ đã hoàn thành. Trừ bỏ sinh sản này đó trai lọ vại binh ở ngoài, Nguyễn Hội Trân còn làm một ít uống nước chén trà khí cụ Thậm chí còn có chén đĩa linh tinh. Có hàng mẫu, Trần Thiên chờ nghiệp vụ viên nhóm lại bắt đầu đi bên ngoài thường xuyên đi công tác. Mà tỉnh thành gia vị cửa hàng cũng thực mau bày biện thượng này đó pha lê khí cụ. Này đó pha lê khí cụ thủ công thập phần xinh đẹp. Mặt trên đột ra tới hoa văn có vẻ cũng làm thị dân nhóm cảm thấy thập phần mới mẻ. Mấu chốt là giá còn so ngày thường mua đồ sứ muốn tiện nghi rất nhiều. vừa lên thị lúc sau, liền rất chịu thích. Lúc này, Giang Nam tỉnh thành mới phát hiện. Nguyễn Lai like ở bọn họ không biết thời điểm, tỉnh thành thế nhưng lại nhiều một nhà pha lê xưởng giang nam pha lê xưởng Chương 41 Đây là ta pha lê xưởng Nguyễn Hội chân đầy mặt kiêu ngạo lôi kéo hoác thành ở trong xưởng triển đài bên trong tham quan. Triển đài bên trong đồ vật đều là các màu pha lê chế phẩm. Bao vây một ít tiểu vật phẩm trang sức, tiểu vật trang trí. Nhìn đến mặt sau, Nguyễn Hội chân từ bên trong lấy ra vẫn luôn tiểu trư ra tới. Ta thân thủ làm. Thế nào? Hoác Thành cười tiếp nhận tới, tỉ mỉ đánh giá, mày trong chốc lát nhăn lại tới, trong chốc lát lại bông ra. Nguyễn Hội chân nhìn trong lòng bất ổn. Đây là nàng lần đầu tiên làm pha lê chế phẩm. Tuy rằng so ra kém những cái đó công nhân khéo tay, nhưng là nàng chính mình cảm thấy rất đẹp. Hoác Thành này thái độ làm nàng có chút không thể tiếp thu, nàng phông lên mặt nói, rốt cuộc thế nào. Ngươi nếu là ghét bỏ liền trả lại cho ta, ta đưa cho người khác. Tặng cho ta. Hoác Thành mày một trọng. Nguyễn Hội chân cả giận nói, phía trước là chuẩn bị đưa cho ngươi, bất quá ngươi không thích, ta liền tính. Ai nói ta không thích? Hoác Thành đem pha lê heo thu lên, cười nói, ta mới vừa là suy nghĩ, như vậy đáng yêu pha lê heo, đặt ở nơi này cho người khác xem ăn nhiều mẹ ta vẫn là cho ta thu đi. Nghe được dễ nghe lời nói, Nguyễn Hội Trân tâm tình cũng thập phân hảo. Ngưỡng đầu kiêu ngạo nói, tính ngươi biết hàng, những cái đó đại sư phụ nhóm nhưng đều nói ta có thiên phú đâu. Kho hàng lúc này không có người ngoài. Hoác Thành thấy nàng sắc mặt phiếm hồng, nhịn không được túi đầu, ở trên mặt nàng nhẹ nhàng mổ một chút. Nguyễn Hội chân mặt càng đỏ hơn, trong mắt lại mang theo vài phần ôn nu. Nay trận nàng bận quá với công tác, mà Hoác Thành giống như cũng coi chút vội, hai người gặp mặt cũng không bằng phía trước nhiều như vậy. Cũng chính là mỗi ngày Hoác Thành đón đưa nàng, nhưng là mỗi lần đều vội vội vàng vàng, đều không kịp nói nói mấy câu. Bọn họ đã thật lâu không có như thế thân mật. Hơn nữa Hoác Thành còn có chút bảo thủ, ngày thường thân cái chán động tác đều rất ít Nhiều nhất thời điểm liền kéo cái tay nhỏ, nàng trong mắt hai bên một hàng, thấy không ai, dứt khoát lớn mật nhóm chân, ở hắn khỏe miệng thượng hôn một cái. Sau đó đầy mặt đắc ý nhìn Hoác Thành, hiển nhiên là tưởng nói, nhìn xem đi, ta so ngươi lá gân đại. Hoác Thành nhẹ nhàng cười, ruôi tay ở trên mặt nàng xoa xoa, ngón tay sờ sờ nàng phấn nộn môi ánh mắt càng thêm ôn nu. Rốt cuộc là kiềm chế trụ trong lòng xúc động, không có làm ra vượt qua động tác. Hắn thanh âm mềm nhẹ nói, gần nhất công tác thế nào, còn khó xử sao. Không có. Nguyễn hội chân lắp đầu, cái kia hoàng tam gần nhất giống như không có gì động tính. Không chuẩn khi nào lại nhảy nhót ra tới đâu. Bất quá ta cũng không sợ, ta hiện tại trong tay tài sản đã càng ngày càng nhiều, ta cũng không phải tùy ý người khác đắn đo. Hoác thành cười không nói chuyện, trong mắt nhiều vài phần an tâm. Hắn rôi tay đem mềm Nguyễn hội chân ôm vào trong ngực, cảm giác ở nàng phát trên đỉnh nhẹ nhàng ma động. Về sau sẽ không có người khi dễ ngươi. Hắn nhỏ giọng nỉ non. Nguyễn hội chân hiếp mắt chính hưởng thụ này khó được thân mật, nhưng thật ra không nghe minh bạch hắn nói thầm cái gì. Hoác thành trở lại tuần bộ phòng thời điểm, đã là buổi chiều. Tới rồi văn phòng, hắn liền đem bàn tay đại pha lên heo cấp đem ra bày biện ở trên bàn. tả nhìn xem hữu sờ sờ, yêu thích không buông tay. Nhìn tới nhìn lui, vẫn là quyết định đặt ở trong ngăn kéo khóa, miễn cho cái nào không có mắt cấp chạm vào hòng rồi. Chân tiểu hắt nhẹ nhàng đẩy cửa ra, vươn một cái đầu, đầu nhi, cái kia hoàng tiểu thư chờ Hoác Thành ngẩn đầu lên, mày nhíu chặt rất là không vui, không thấy. Ai, lại muốn đường đột dai nhân A. chân Tiểu Hắc làm bộ làm tịch lấp đầu, xoay người đi ra ngoài. Bên ngoài, Hoàng Giai Giai đứng ở phòng khách vẫn luôn chờ. Vừa mới nàng nghe nói Hoác Thành đã đã trở lại, cho nên liền lại đây bái phỏng Lần trước tuy rằng đã chịu đà kích, bất quá nàng trong lòng vẫn là không nghĩ từ bỏ. Nhiều năm như vậy, nàng lần đầu tiên thích thượng một người. Không nên nhẹ dọng từ bỏ. Có vị hôn thê thì thế nào? Ở nước ngoài thời điểm, có rất nhiều đàn ông có vợ tìm tình nhân. Nàng đương nhiên sẽ không cho người ta làm tình nhân, nhưng là vẫn như cũ có thể theo đuổi Hoác Thành. Sửa sang lại hảo tâm tình lúc sau, Hoàng Giai Giai ở nhà hảo hảo trang điểm một phen, liền tới tuần bộ phòng tìm Hoác Thành. Hơn nữa vẫn luôn từ buổi trưa cho tới bây giờ. Nghĩ đến đợi lát nữa có thể nhìn thấy Hoác Thành, nàng trong lòng âm thầm lại có chút thấp phòng lên. Chân Tiểu Hắc gõ cửa tiến vào, nhìn thấy Hoàng Giai Giai kia khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bộ dáng trong lòng có chút không đành lòng thương tổn giai nhân. Hoàng Tiểu Thư, chúng ta đội trưởng có chút vội, cho nên hiện tại không có thời gian thấy Hoàng Tiểu Thư. Hoàng Giai Giai ngay vậy, trên mặt tươi cười tức khắc suy sụp xuống dưới. Thúy Cúc ở bên cạnh nói, ta xem đây là lấy cớ. Ngươi đừng như vậy trực tiếp a cô nương, thương chính là nhà các ngươi Tiểu Thư hảo không. Trần Tiểu Hắc trong lòng phung tạo, trên mặt khó xử nói, ai, nhà của chúng ta đội trưởng cũng không có biện pháp. Hoàng Tiểu Thư khả năng không biết, Mấy ngày hôm trước Hoàng Tam gia cho chúng ta ra đội trưởng tìm một ít phiền thoái, việc này làm chúng ta đội trưởng rất khó xử. Cha ta cấp hoác đội trưởng tìm phiền thoái sao? Ngạch, chuyện này chúng ta liền không hảo nói nhiều. Trần Tiểu Hắc đánh ha ha nói. Hoàng dai dai trong lòng càng là tin tưởng phía trước Trần Tiểu Hắc lời nói, trong lòng âm thầm ngẫm lại, khó trách hoác thành liền thấy không thấy nàng, nguyên lai là cùng nàng cha có quan hệ. Tiểu thư, ngươi đừng tin hắn, lao ra là vì ngươi hảo. Thúy Cúc ở bên cạnh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trần Tiểu Hắc. Trần Tiểu Hắc biểu môi, nếu là không có việc gì, ta liền đi trước bên ngoài tuần tra, gần nhất tỉnh thành nhưng không yên ổn A Nói xoay người liền đi rồi. Này một chút Trần Tiểu Hắc là hoàn toàn lý giải nhà mình đầu nhi ý tưởng. Khó trách nhà mình đầu nhi chết sống không vui cùng cái này hoàng dai dai tiểu thư ở bên nhau. Nhìn xem này nha hoàng cái này tính tỉnh, này tiểu thư phòng trừng cũng hảo không đến chỗ nào đi. Thật muốn là cưới vệ, còn không được đường bù tắt cung lên a Ân, vẫn là nhà mình đại tàu hảo. Đại tàu, thực xin lỗi, ta thiếu chút nữa phản bội ngươi. Ta đang chết, ta và miệng. chân Tiểu Hắc Vũ vô, vô miệng mình, sau đó hử Tiểu Khúc đi ra tuần bộ phòng. Hoàng Giai Giai không có thể nhìn thấy Hoác Thành, lại đã biết Hoác Thành cùng nhà mình lao cha chi gian mâu thuẫn, nơi nào còn tĩnh đến xuống dưới, nổi giận đùng đùng liền chạy về trong nhà. Cha! Hoàng Giai Giai một hướng về nhà, liền trực tiếp chạy tới Hoàng Tam gia trong thư phòng. Trong thư phòng đang ngồi một cái tóc vàng mắt xanh người nước ngoài, Hoàng gia Giai cũng nhận thức, đây là anh quốc Phở Giang tiến sinh. Phở Giang đối với nàng cười cười. Hoàng gia Giai kiểm chế trụ trong lòng tức giận, đối với hắn gật gật đầu, lại đối với Hoàng Tam gia nói, cha, ngươi rốt cuộc đối hoắc thành làm cái gì, ngươi vì cái gì phải vì khó hoắc thành. Hoàng Tam gia đang ở cùng Phở Giang giải thích lần trước kia phê vũ khí cùng thuốc tây bị chặn lại sự tình, nghe được Hoàng gia Giai lời này, sắc mặt biến đổi, ngươi nói bữa cái gì? Không nhìn thấy ta hiện tại ở cùng khách quý gặp mặt sao, ngươi lễ nghĩa đi nơi nào. Ta chỉ muốn biết, ngươi vì cái gì phải đối phó hoác thành. Hoàng Giai Giai không thuận theo không vương tha nói. Giai Giai, ngươi không cần không hiểu chuyện Hoàng Tam gia nhìn thờ răng như suy tư gì bộ dáng, đột nhiên thấy sốt ruột. Ngữ khí cũng mang theo vài phần trách cứ. Hoàng Giai Giai từ nhỏ đến lớn vạn thiên sung ái, đâu chịu nổi như vậy khí, trong lòng cảm thấy bị khuất. Lại nghĩ tới người mình thích cũng bởi vì phụ thân nguyên nhân không thích nàng. Liên mặt đều không thấy, càng là cảm thấy thương tâm, nàng nhấp miệng hồng con mắt nhìn Hoàng Tam ra, ta không ngươi như vậy phụ thân, ta hận ngươi. Nói xong quay đầu liền chạy. Hoàng Tam ra tức khát sốt ruột xem, chạy nhanh kêu, Thúy Cúc, mau cùng nhìn xem. Phờ răng xem xong hai cha con này biểu diễn, sắc mặt không vui nói, Hoàng Tiến Sinh, ta hy vọng có thể biết một chút, vì cái gì tuần bộ phòng hoác đội trưởng sẽ ngăn lại chúng ta đổ vật nay ở trước kia là hoàn toàn không có phát sinh sự tình. Bọn họ cùng dân quốc chính phủ cũng là có miệng hiệp nghị, có chút đồ vật sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, lẫn nhau không liên quan. Cho nên lúc này đây phát sinh chuyện như vậy, làm cho bọn họ nghĩ mãi không thông, thậm chí lo lắng là dân quốc chính phủ đối với bọn họ quốc gia ở Hoa Hích Lợi có cái gì ý tưởng. Nhưng là xem ra, này trong đó tựa hồ có chút mặt khác rồi dám. Hoàng Tam ra nói, Phờ Giang Tiên Sinh, ngươi hiểu lầm, đây đều là tuần bộ phòng bên kia chủ mưu đã lâu, ta hiện tại đã từ giữa chu toàn. Thực mau liền sẽ lấy về vài thứ kia. Phải không? Phờ có chút không tin nói, ngươi biết đến, chúng ta kiên nhẫn cũng không nhiều. Nếu bởi vì ngươi duyên cớ, làm chúng ta đã chịu như thế đại tổn thất, cái này làm cho chúng ta sẽ thực khó xử, có lẽ chúng ta sẽ một lần nữa lựa chọn mặt khác người đại lý. Hoàng Tam Giang nghe vậy, vội vàng nói, Phờ răng tiên sinh, ngươi không nên gấp gác, ta bảo đảm, nhất định sẽ mau chóng lấy về tới, sẽ không lại phát sinh chuyện như vậy. Như vậy tốt nhất. Giang mặt nói Ta cũng không hy vọng bởi vì nào đó người tư dục mà làm chúng ta cùng quốc nội chính phủ có cái gì xung đột. Rốt cuộc chúng ta hợp tác vẫn luôn là thực hòa bình. Là là là, ngài yên tâm. Hoàng Tam gia lập tức không lưng gật đầu, trên mặt càng là toát ra mồ hôi mỏng. Chờ người nước ngoài vừa đi, Hoàng Tam gia khi đem thư phòng đồ vật tạm cái biến. Đáng chết cầu đồ vật, ở ta trên đầu dương ai, sớm một gì. Lời này nói lại thập phần không tự tin. Lại như thế nào? Hắn cũng lấy này đó người nước ngoài không có biện pháp. Hoàng quản gia ở bên ngoài đợi trong chốc lát, nghe được bên trong không động tính, lúc này mới an bài người đi vào thu thập đồ vật. Bọn hạ nhân nơm nớp lo sợ vào thư phòng, thật cẩn thận thu thập bị đánh nát đồ sứ cùng mảnh vỡ thủy tinh. Hoàng tam gia nói, dai dai đâu. Tiểu thư vào phòng, vẫn luôn không ra tới, liền thúy cúc còn không thể nào vào được. Ta xem tiểu thư lần này là thật sự thương tâm. Hoàng quản gia cũng cảm thấy thập phần khó xử. Hoàng Tam gia chắp tay sau lưng đi rồi hai vòng, nói, xem ra không thể làm dai dai lại ở tỉnh thành ợi, đến làm nàng đi bên ngoài. Hắn hiện tại cũng cảm giác được người nước ngoài hình thức không bằng trước kia. Người nước ngoài chính là hắn ở tỉnh thành dựa vào, nếu người nước ngoài không được, tình huống của hắn cũng không ổn. Cái này không hiểu thế sự nữ nhi đái tại bên người, sớm hay muộn muốn nếm chút khổ sở. Hoàng Quản gia gật đầu, nếu không đưa đến Thượng Hải đi thôi, chúng ta không phải cùng bên kia thanh bang có điểm giao tình sao, đi bên kia. Tiểu thư cũng sẽ không bị người khi dễ. Hoàng Tam gia gật gật đầu, hảo, liền đi Thượng Hải. Nhiều tìm những người này hầu hạ. Hoàng Tam gia mệnh lệnh một chút, hoàng gia người liền bắt đầu thu xếp hoàng giai giai đi Thượng Hải sự tình. Thúy Cúc nghe xong tin tức lúc sau, chạy nhanh cùng hoàng giai giai báo tin. Tiểu thư, ngươi mau mở mở cửa a lao ra nói muốn đưa ngươi đi Thượng Hải đi đâu. Thúy Cúc trong lòng đương nhiên là không muốn đi ra ngoài, trước kêu tiểu thư ở bên ngoài thời điểm, nhìn thấy đều là đại nhân vật. Nàng một cái hạ nhân luôn là bị người sai bảo tới sai bảo lui. Chính là trở về tỉnh thành liền không giống nhau, ai thấy nàng đều đến lùn ba phần. Này nếu là đi Thượng Hải, chẳng phải là lại phải bị người sai xử. Trong phòng chính thương tâm Hoàng Giai Giai nghe xong, lập tức mở cửa, sao lại thế này? Thúy Cúc thấy cửa mở, chạy nhanh vào nhà, nhỏ giọng đem nghe tới tin tức cấp Hoàng Giai Giai nói. Hoàng Giai Giai trong lòng tức khát sốt ruột. Nếu như đi Thượng Hải, nàng về sau như thế nào thấy hoác thành A? Kìa làm sao bây giờ? Nàng ở trong phòng đi rồi hai vòng, sắc mặt sốt ruột nói, không được, ta phải đi tìm ta cha nói nói. Thúy Cúc chạy nhanh nói, nếu không trễ chút rồi nói sau này một chút lao ra còn ở nổi nóng đâu. Tiểu thư hôm nay vừa trở về liền cùng lao ra cãi nhau, lao ra giống như còn bị cái kia người anh cấp mắng. Ai làm hắn muốn vô duyên vô cớ đối phó hoác thành? Hoàng giai dài nhấp miệng. Thúy Cúc nghe vậy, thầm nghĩ này một chút cũng không thể lại làm tiểu thư cùng lao ra cãi nhau. Vạn nhất làm lao ra sinh khí, đến lúc đó toàn tâm toàn ý muốn đem tiểu thư đưa đến Thượng Hải đi, chịu khổ vẫn là nàng. Biên vội vàng nói, tiểu thư, lão ra nhưng không khó xử hoác đội trưởng, lão ra là vì cấp tiểu thư ngươi hết giận, cho nên tùy tiện trừng phạt một chút hoác đội trưởng cái kia vị hôn thế đâu. Ai biết hoác đội trưởng không thuận theo không bông tha. Nghe nói không phải làm khó hoác thành, hoàng giai giai trong lòng cũng không phía trước tức giận như vậy, kia cũng không nên đối phó người khác. Nàng trong lòng có chính mình tiêu ngạo. Liền tính tích hoặc thành, cũng là dựa vào chính mình năng lực đi cùng đối phương cạnh tranh. Thúy Cúc thầm nghĩ tiểu thư quá thiên chân, bất quá hiện tại quan trọng nhất vẫn là không thể làm tiểu thư rời đi tỉnh thành. Tiểu thư, hiện tại thật không phải cùng lao ra cáo kinh lúc, chờ thêm hai ngày lao ra tâm tình hảo, ngươi liền chịu thua, tranh thủ lưu tại tỉnh thành đi. Hoàng dai dai như suy tư gì nhìn ngoài cửa sổ không nói chuyện. Vẫn luôn không có người lại quay rối Nguyễn Hội chân lại không dám một chút ít thả lỏng, ngược lại hợp sưởng càng thêm nghiêm khắc đặc biệt là cao phẩm chất pha lê ra tới lúc sau, dẫn tới một bộ phận người cũng bắt đầu nhớ thương. Phía trước hợp tác pha lê Xưởng lão bản Hồng Khánh cũng lại đây tìm Nguyễn Hội Trân, yêu cầu mua sắm cái này tân kỹ thuật. Hồng láo bản, ai cũng sẽ không ghét bỏ thị trường quá lớn, người nói có phải hay không. Trải qua phía trước sự tình, Nguyễn Hội Trân tự nhiên cũng sẽ không lại nhớ cái gì tình cảm. Nguyên bản chính là đôi bên cùng có lợi hợp tác quan hệ, nhưng là Hồng Khánh phía trước sự tình làm trong xưởng thiếu chút nữa gặp tổn thất thật lớn. Nàng nói chuyện cũng tự nhiên sẽ không quá khách khí. Hung Khánh cũng biết đối lý, phía trước hắn không muốn đắc tội Hoàng Tam gia, cho nên chỉ có thể đủ gián đoạn hợp tác. Bất quá chuyện này hắn cũng tổn thất một bút sinh ý cùng bồi thường kim. Chỉ là không nghĩ tới, Nguyễn Hội Chân Thế nhưng sẽ có bổn sự này, thế nhưng cũng khai pha lê xưởng, hơn nữa nàng pha lê phẩm chất cao, giá cả cùng hắn giống nhau. Cứ như vậy, ở toàn bộ tỉnh thành thị trường, căn bản là không có hắn nơi dừng chân. Nguyễn lão bản Hồng mô biết phía trước xác thật là xin lỗi ngươi. Chính là chúng ta đều là giang nam tỉnh thành người, đồng khí liên chi. Cái này kỹ thuật ta cũng không lấy không, ta sẽ cho tiền. Sau đó ngươi cầm ta kỹ thuật, qua tay liền bán cá biệt người, còn có thể đảo kiếm một bút. Nguyễn Hội Trân nói tiếp nói. Này, ta như thế nào sẽ? Hồng Khánh lập tức phủ nhận. Nguyễn Hội Trân cười cười, ngươi nói trải qua sự tình lần trước, ta còn có thể tin từ ngươi. Hồng Khánh lúc này bị hỏi sắc mặt đỏ lên. Nguyễn Hội Trân rửa vào ghế trên uống một ngụm trà, trên mặt bộ tịch mười phần, hồng lao bàn A, ngươi sự tình lần trước thật sự là làm chúng ta toàn bộ xưởng đều rất là thất vọng. A ngươi đi hỏi hỏi ta những cái đó công nhân, ai nguyện ý cùng ngươi hợp tác? Hợp tác sự tình còn muốn hỏi công nhân. Hồng Khánh có chút vô ngữ nói. Nguyễn Hội Trân nói, kia đương nhiên, chúng ta trong xưởng tự do dân chủ, đối với trọng đại quyết sách đều có kiến nghị quyền. Hồng Khánh lúc này không lời nào để nói. Kia, ta đây. Bất quả Nguyễn Hội Trân đột nhiên đánh gậy hắn nói, ngươi nói một câu rất đúng. Chúng ta đều là giang nam tỉnh thành sĩ nghiệp, hẳn là đồng khí liên tri, nắm tay cộng tiến. Hồng Khánh ngay vậy, trên mặt vui vẻ, Nguyễn lao bảng, ý của ngươi là, dễ dàng đem kỹ thuật cùng chúng ta cùng chung. Nguyễn Hội Trân cười xua xua tay, ngươi đừng hội, ta còn chưa nói xong đâu. Cái này kỹ thuật sự tình, ta khẳng định là sẽ không tiết lộ ra ngoài. Cho chúng ta người một nhà sĩ nghiệp cùng chung, ta hoàn toàn không có ý kiến. Chính là hiện tại thị trường thượng còn có ai a còn có người nước ngoài. Ta kỹ thuật này lấy ra đi, ai biết có thể hay không bị người cống hiến đi ra ngoài. Cho nên không phải ta không tin được ngươi hồng lao bản, mà là ta không tin được những người khác. Hồng Khánh vẻ mặt đau khổ nói, kia Nguyễn lao bản ý của ngươi là. Ngươi cùng ta hợp tác. Ngươi cũng biết, ta nhà xưởng kỳ thật quy mô không lớn, hiện tại ta chỉ là cung ứng tỉnh thành sản lượng đều không đủ. Nhưng là ta hiện tại ở mặt khác thành thị còn tìm chút sinh ý. Về sau còn phải cung ứng cả nước. Cho nên ta tưởng đem ngươi nhà máy cũng nạp vào ta giang nam pha lê sường hạ. Về sau chính là người một nhà. Ngươi xem thế nào. Hồng Khánh Quả thực bị Nguyễn Hội chân này phiên đại mục tiêu cấp nói trận mắt há hớt mồm. Cái gì tỉnh thành cung ứng không đủ. Về sau còn muốn cung hướng cả nước. Khẩu khí này, thật đại. Hắn có chút không tin nói. Này, Nguyễn Lao bản cụ thể là chuẩn bị như thế nào hợp tác. Ngươi nhà xưởng máy móc, còn có công nhân. Gia nhập chúng ta. Cho ngươi phần tam thành chia làm. Về sau ngươi xem như chúng ta giang nam pha lê xưởng tiểu chủ nhân. Bất quá cụ thể quyết sách vấn đề, cuối cùng vẫn là thông qua ta. Hồng Khánh nghe xong lời này, sắc mặt tức khắc biến thập phần khó coi. Nguyễn Lo Bản, ngươi này có chút khinh người quá đáng. Nguyễn Hội chân nói, nơi nào khi dễ ngươi. Ta còn cảm thấy ngươi chiếm tiện nghi đâu. Chẳng lẽ ta về sau còn kém ngươi về điểm này công nhân, về điểm này nhà xưởng Ta pha lê sản phẩm hiện tại bán thế nào. Hồng Lao Bản chính mình trong lòng rõ ràng. Chỉ là tỉnh thành thị trường, cũng đã kiếm mãn buồn bát. Nghĩ lại mặt khác thành thị thị trường. Hồng Lão Bản, ngươi một năm có thể bán nhiều ít. Hồng Khánh, Nguyễn Hội Trân đứng lên, sắc mặt nghiêm túc nói, ta Nguyễn Hội Trần khi dễ ai, cũng sẽ không khi dễ chúng ta người một nhà. Đều là giang nam tỉnh sĩ nghiệp, ta cũng không nghĩ về sau các ngươi trong xưởng những cái đó công nhân quá khổ nhật tử. Hai nhà hợp nhất ra, không ngừng công nhân quá hảo liền chính ngươi đều có thể tránh càng nhiều tiền. Bất quá ngươi nếu là không muốn, ta cũng không bắt buộc. Ta cũng bất quá là cái kiến nghị thôi. Hợp tác loại chuyện này, vẫn là muốn đôi bên tình nguyện tương đối hảo. Tiểu Chu, tiễn khách. Đối với Hồng Khánh người như vậy, nàng căn bản liền sẽ không thái độ hảo. Nhìn một cái hoàng tam ra lúc trước như thế nào đối phó hắn, còn đi theo quỷ liếm. Người như vậy chính là muốn tàn nhẫn ngược. Tiểu Chu đi đến, nhìn Hồng Khánh. Hồng Khánh nhìn Tiểu Chu, lại nhìn về phía Nguyễn hội Trân. Khẩn Trương nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, "Ta đáp ứng, ta đáp ứng hợp tác." Nghe nói hai nhà pha lê xưởng muốn hợp thành một nhà lúc sau, vui mừng nhất không gì hơn Hồng Gia Pha Lê xưởng công nhân. Hồng Khánh một tuyên bố xong tin tức này, phía dưới toàn trường hoan hô, hồ, Hồng Khánh nghe xong lúc sau, mặt đều tái rồi. Bất quá đại gia đã đều không rảnh lo hắn mặt là cái gì nhan sắc, đều ở dưới liên tiếp thảo luận. Nhà chúng ta đối diện hổ tử liên ở cái kia pha lê trong xưởng, phía trước cũng từ chúng ta nơi này đi ra ngoài. Nghe nói đi bên kia lúc sau, mỗi ngày ăn cơm kẻ, còn ăn thịt đâu. Quần áo đều đã phát hai bộ. Đã sớm nghe nói, nhìn xem nhân già kia trên mặt đều là thịt. Hơn nửa trừ bỏ tiền lương, chỉ cần sinh ý hảo, còn phát tiền thưởng. Ngày Tết còn phát mế du đâu. Đại gia càng nói càng vui vẻ, càng thêm hướng tới như vậy sinh sống. Cho nên hai nhà nhà xưởng chỉnh hợp thời điểm, công nhân nhóm thập phần phối hợp. Công tác hiệu suất cũng thập phần mau Lại có một nhà nhà xưởng gia nhập. Là Nguyễn Hội Trân Giang Nam tập đoàn kỳ hạ thế lực càng thêm lớn Cũng khiến cho những người khác ánh mắt Nhà này xí nghiệp ở triệu đựng Hoàng Tam gia đã kích hạ Thế nhưng còn có thể đủ tồn tại Là ở là một loại kỳ tích Nay cũng từ mặt khác một phương diện thuyết minh trong đó thực lực Có chút còn không có bị người nước ngoài không chế xí nghiệp Cũng bắt đầu tìm kiếm mặt khác đường ra Nguyễn Hội Trân nhanh chóng phát triển Cùng với Trần Gia Xưởng dẹt chuyển biến Làm cho bọn họ thấy được một cái tân đường ra Chương 42 Cái này Nguyễn Hội Trân nhưng thật ra có vài phần năng lực, ngắn ngủn 2 năm thời gian nội, là có thể đủ giống như nay gia nghiệp. Hơn nữa nàng này sản nghiệp là số lượng không nhiều lắm làm được mặt khác tỉnh thành đi. Vài vị năm 60 tuổi lão giả vây ở một chỗ, thương nghị này trận tỉnh thành biến hóa. Hoàng Tam ra rửa vào người nước ngoài bên kia, tự nhiên không cần nhắc lại. Bọn họ mặc dù lại nhất tâm, cũng không nghĩ đem chính mình gia nghiệp cấp người nước ngoài cầm đi. Mà Nguyễn Hội Trân bên này liền không giống nhau. Cái này lực lượng mới xuất hiện Nguyễn Hội Trân nhưng cũng không giống người nước ngoài như vậy lòng tham không đáy Mặc kệ là xưởng dệt chân túc, vẫn là những cái đó nhượng giấm xưởng lão bản, vẫn là hiện giờ pha lê Xưởng hương khánh. Bọn họ cùng Nguyễn Hội Trân hợp tác lúc sau, không ngừng ra cũng không thay đổi thiếu, ngược lại càng ngày càng nhiều. Quan trọng nhất chính là, bọn họ loại này liên minh là hoàn toàn ít lợi tương quan, cột vào cùng đi, không cần lo lắng về sau đơn đã độc đấu đối mặt người nước ngoài cùng Hoàng Tâm ra. Hứa lão! Ta xem chúng ta cũng có thể làm như vậy, ôm thành một đoàn mới là lâu dài chi sách ra. Một cái dâu bạc lao giả nói. Hắn nhà máy là làm ấm sành sinh ý, cùng người nước ngoài cũng không xung đột, cho nên hiện giờ cũng có thể tồn tại. Bất quá hiện giờ quốc nội sinh ý đều không được tốt làm, hắn sản nghiệp cũng làm không được tốt. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng chúng ta sản nghiệp cùng nàng kia cũng không có gì liên hệ. Một cái khác ăn mặc tơ lụa áo tràng trung niên nam tử nói. Hơn nữa mặt khác một phương diện. Bọn họ cũng thực sự không nghĩ từ bỏ trong tay sản nghiệp. Rốt cuộc đều là sản nghiệp tổ tiên, đều vẫn là tưởng để lại cho đời sau con cháu một ít miệng tưởng. Không đến vạn bất đắc dĩ, ai còn sẽ vứt bỏ này đó sản nghiệp đâu. Những người khác cũng có chút do dự, đối với bọn họ tới nói, hiện tại còn không phải cơ hội. Rốt cuộc Trần Túc cùng Hồng Khánh gia nhập, là bởi vì bọn họ cùng cái kia Nguyễn Lao Bản có điều liên hệ, một cái là chế y hề sưởng, một cái là pha lê kỹ thuật, này hai dạng đều là không thể thiếu kia chúng ta lại quan vọng quan vọng đi. Một cái lao giả đề nghị. Đúng vậy, nhìn nhìn lại, rốt cuộc quan hệ gia tộc nghiệp lớn, vẫn là đến nhìn nhìn lại cái này Nguyễn Lao bản thực lực như thế nào, cùng Hoàng Tam gia cái này quái vật khổng lồ so sánh với, có thể hay không có thủ thắng thực lực. Đối với Nguyễn Hội chân tới nói, có Hồng Khánh phà lê xưởng, cho nàng tỉnh không ý chuyện. Tỷ như một lần nữa thông báo tuyển dụng có kỹ thuật công nhân, còn có thích hợp nhà xưởng, máy móc thiết bị. Này đó đều tương đối tốn thời gian cố sức. Hơn nữa Hồng Khánh cũng có chính mình nhân mạch, gia nhập nàng bên này lúc sau, hai bên nhân mạch hợp ở bên nhau, làm pha lê xưởng hình thức thẳng truy đã phát triển như mặt trời ban chưa ra vị xưởng. Pha lê xưởng bên này phát triển như vậy nhanh chóng, cũng làm ra vị xưởng bên này công nhân cảm thấy áp lực gấp bội. Làm quân chủ lực, bọn họ vẫn luôn là bị mặt khác trong xưởng người nhìn lên, hiện tại thình lình bị pha lê xưởng cấp đội kịp, đều thực không vui. Cho nên có chút quản lý nhân viên mãnh liệt yêu cầu Trần Thiên bọn họ mở rộng danh số. Trần Thiên thực buồn rầu. Nguyên tổng, chúng ta nghiệp vụ bộ áp lực càng lúc càng lớn. Trên thực tế bọn họ phụ trách nhiều như vậy sản phẩm doanh số, mỗi tháng trích phần trăm bắt được tay rút gần Nguyên bản đều nghèo đến không xu dính túi người, đều đã ở tỉnh thành mua phòng ở, người một nhà tiểu nhật tử quá thập phần giàu có. Nhưng kiếm tiền là nhiều, cũng đồng dạng vất vả. Liên tính bọn họ mã bất định đến nơi nơi đi công tác, cũng không đuổi kịp trong xưởng sinh sản. Cho nên Trần Thiên cùng nghiệp vụ độ người mở cuộc họp, quyết định xin thêm người. Tuy rằng sẽ đoạt bọn họ trong tay một ít tài nguyên, chính là này đối đại gia đối trong xưởng càng có chỗ tốt. Nguyễn Hội Trân cười nói, ngươi là nghiệp vụ bộ chủ quảng, những việc này ngươi đi thu xếp đi. Đối với nghiệp vụ bộ sự tình, nàng cũng có suy xét quá. Bất quá nàng càng muốn nhìn xem chính mình thuộc hạ cái này công nhân điểm mấu chốt ở nơi nào. Cũng muốn biết bọn họ tư duy phương thức có hay không cái gì biến hóa. Nếu bọn họ vì bản thân chi tư, không muốn hủy quyền, nàng liền phải suy xét đối đãi bọn họ thái độ. Cũng may đám công nhân này hiện tại tư duy phương thức đã đuổi kịp nàng, biết khi nào làm ra thế nào quyết định mới tốt nhất. Trần Thiên, các người đi theo ta thời gian không ngắn. Trên cơ bản là nhóm đầu tiên đi theo ta nguyên lão Ta nói rồi, sẽ không bạc đái các người. Hiện tại trong xưởng thực lực còn chưa đủ, chờ thêm mấy năm, ta sẽ cho các người mặt khác chỗ tốt. Bất quá này đó chỗ tốt nàng không chuẩn bị nói thêm nữa thôi. Đây cũng là khảo nghiệm nhân tâm phương thức. Trần Thiên nhưng thật ra đối về sau chỗ tốt cũng không nhớ thương. Hắn tuy rằng là cái có giã tâm người, nhưng là hiện tại phát triển đã làm hắn cảm thấy thập phần thỏa mãn, hơn nữa hắn tin tưởng chỉ cần Nguyễn Hội Trân về sau càng ngày càng có thực lực, bọn họ những người này cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Nguyễn Tổng, nếu ngươi tin tưởng ta trần thiên, ta cũng sẽ không làm ngài thất vọng. Nghiệp vụ bộ bên này ta nhất định còn hảo, hảo hảo tuyển người. Nguyễn Hội Trân vừa lòng gật đầu, thức hảo, ta đây chính thức nhâm mệnh ngươi vì giang nam tập đoàn nghiệp vụ bộ bộ trưởng, quản lý toàn bộ tập đoàn nghiệp vụ bao gồm trang phục, gia vị, pha lê cùng với về sau mặt khác tân sản nghiệp. Đến nỗi này đó sản nghiệp hạ nghiệp vụ phân phối cũng đều từ ngươi tới quyết định. Đến lúc đó chỉ cần cho ta một phần phân phối phương án lập hồ sơ liền hảo. Lập tức được đến lớn như vậy ư mệnh? Trần Thiên kích động mặt đều đỏ, bất quá hắn đã không còn là lúc trước cái kia kéo xe kéo xuất thân tiểu tử, chỉ kích động một lát, liền rất mau áp lực xuống dưới, chính trọng nói, ta nhất định sẽ hảo hảo làm. Trần Thiên vừa mới ra cửa, Tiểu Chu cau mày đi đến. Nguyễn Tổng, bên ngoài có người bái phòng ngài. Nguyễn Hội chân ngẩn đầu liền nhìn đến nàng bộ dáng này, cười nói, làm sao vậy, có khách nhân tới, ngươi còn không cao hứng. Tiểu Chu sắc mặt cổ quái nói, ngài nếu là biết là ai tới, ngài cũng sẽ không cao hứng. Rốt cuộc là ai a Chính là cái kêu hoàng tam gia nữ nhi hoàng giai dai. Thật là, nàng cha tìm chúng ta phiền thoái, nàng còn không biết xấu hổ tìm tới mua tới. Là Nguyễn Hội chân số một trợ lý, Tiểu Chu hiện giờ nhìn thấy bất luận kẻ nào đều là có nắm chắc. Mặc dù gặp được cái này hoàng dai dai Nàng cũng không hề giống như trước như vậy Cảm thấy chính mình kém một bậc Nhân ra có tiền thì thế nào Còn không phải dựa cha mẹ Nàng chính là dựa vào chính mình kiếm tiền đâu Đi ra ngoài Ai không kêu một tiếng chu trợ lý Nguyễn Tổng, ngài thấy nàng sao Nếu là không nghĩ thấy, ta hiện tại đi làm nàng đi Nguyễn Hội chân cười nói Đương nhiên thấy Rốt cuộc là hoàng tam gia gia thiên kim Không thấy cũng quá không cho mặt mũi Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút Vị này thiên kim Tiểu Thư tới nơi này có cái gì mục đích? Tiểu Chu nghe vậy, mới thất vọng đi ra ngoài. Tới rồi ngoài cửa, Hoàng Giai Giai đã đợi một lát, bên cạnh Thúy Cúc bắt đầu nói nói mát, làm chúng ta chờ lâu như vậy, thật là phô trương. Hoàng Giai Giai còn chưa nói cái gì, liền thấy Tiểu Chu ra tới. Tiểu Chu tự nhiên là nghe được vừa mới Thúy Cúc lời nói, nhìn nhìn lại kia Tiểu Tùy Tùng khiêu khích ánh mắt, tự nhiên tâm tình không tốt, chúng ta Nguyễn Tổng làm Hoàng Tiểu Thư đi vào nói chuyện. Hoàng Giai Giai nói một tiếng tiế liền chuẩn bị đi vào. Tiểu Chu lại đột nhiên vươn tay, ngăn cản Thúy Cúc. Từ từ, chúng ta Nguyễn Tổng muốn gặp chính là Hoàng Tiểu Thư, ngươi liền không cần đi vào. Thúy Cúc còn trước nay không chịu quá loại này đãi ngộ, ngươi tính cái thứ gì, dám ngăn đón ta. Tiểu Chu khí cười, vậy ngươi tính cái thứ gì, còn không phải là hầu hạ người hạ nhân sao, còn ở nơi này giả ngu. Nếu là không vui, cũng đừng thấy. Đỡ phải làm chúng ta Nguyễn Tổng không cao hứng. Hoàng Giai Giai trong lòng cũng có chút không ngò. Rốt cuộc ở nơi nào cũng chưa chịu quá loại này đãi ngộ. Bất quá lúc này là nàng tới gặp người, cũng chỉ có thể nhẫn hạ tâm không mau Đối với Thúy Cúc nói, ngươi liền ở bên ngoài chờ ta đi. Tiểu thư Thúy Cúc ủy khuất nhìn nàng một cái, thấy Hoàng Giai Giai như mày, lúc này mới không tình nguyện nói, là, tiểu thư. Nói xong lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu chu. Tiểu chu làm bộ không thấy được, khai cửa văn phòng, làm Hoàng gia Giai đi vào. Hoàng tiểu thư. Nguyễn hội chân đã sớm đã rửa vào làm công gh Đôi mặt nhẹ nhàng chờ đợi Hoàng Gia Gia. Thấy nàng tiến bảo, liền lễ phép cười đánh một tiếng tiếp đón. Hoàng Gia Gia cũng đáp lại một tiếng, "Nguyễn tiểu thư, đã lâu không thấy." Nói động tác ưu nhã ngồi ở Nguyễn Hội Chân đối diện. Nguyễn Hội Chân cười nói, "Không biết hoàng tiểu thư như thế nào đại giá quang lâm tới ta này tòa miếu nhỏ." Hoàng Gia Gia chính cân nhắc như thế nào mở miệng, thấy Nguyễn Hội Chân như thế trắng ra, liền cũng bất cứ giá nào, "Ngươi hẳn là biết cha ta đối phó hoặc Thành sự tình đi." Nguyễn Hội mày, Nàng thật đúng là không nghe Hoác Thành nhắc tới quá, khó trách Hoàng Tam hiện tại không nhúc nít nàng, nguyên lai là đối phó Hoác Thành đi. Nàng trong lòng chính buồn bực Hoác Thành dấu dếm, liền nghe được Hoàng gia Giai nói, ta thích Hoác Thành. Nếu Hoác Thành cùng ta ở bên nhau, cha ta khẳng định sẽ không ở khó xử hắn. Đây là Hoàng gia Giai ở nhà suy nghĩ hai ngày này biện pháp. Làm nàng rời đi tỉnh thành đi Thượng Hải, nàng lại như thế nào cũng không muốn. Biện pháp tốt nhất chính là Hoác Thành cùng nàng ở bên nhau, như vậy nàng không cần đi Thượng Hải. Nàng cha cũng không cần lại cùng Hoác Thành tranh đấu. Hơn nữa biết Hoác Thành cùng chính mình cha chi gian tranh đấu là bởi vì Nguyễn Hội Trân duyên cớ, cho nên nàng biết này mấu chốt nhân vật vẫn là Nguyễn Hội Trân. Nguyễn Hội Trân lúc này lại không nói chuyện, chỉ là nghiền ngẫm nhìn nàng. Hoàng dai dai bị xem cả người không thoải mái, ngươi xem ta làm cái gì, ngươi nếu thật sự thích Hoác Thành, nên vì hắn hảo. Nguyễn Hội Trân cười một chút, trong mắt mang theo vài phần buồn cười. Hoàng dai dai diện mạo cùng khí chất cũng không thuộc về điều hoa tiểu thư hình tượng Trang điểm tuy rằng thời thượng, nhưng là lại càng giống một cái không biết thế sự ngoan ngoãn đại tiểu thư. Nhưng là nàng nói ra nói, cùng làm ra sự tình, lại an toàn cùng nàng hình tượng không phù hợp. Nguyễn Hội Trân nói, ngươi nếu muốn làm ta cùng hoác thành tách ra, ngươi cứ việc nói thẳng hảo, không cần xả nhiều như vậy đạo lý lớn. Bất quá ta có thể thực minh xác nói cho ngươi, không có khả năng. Ngươi, ngươi đây là không vì hoác thành suy xét. Hoàng giai giai bị nói trúng tâm tư, thẹn quá thành giận mặt đỏ. Nguyễn Hội Trân nói, Đây là ta cùng hoát thành sự tình." Hoàng giai giai phồng lên mặt nói, Nguyễn tiểu thư, mặc dù ngươi không đồng tay, ta cũng sẽ không từ bỏ. Ta sẽ cùng ngươi công bằng cạnh tranh. Tùy tiện ngươi, bất quá ta không tiếp thu ngươi cạnh tranh, cho rằng hắn đã là thuộc về ta." Nguyễn Hội Chân cười như không cười đứng lên, "Đương nhiên, ngươi có thể cùng ta nói, ngươi tưởng quang minh chính đại tới đoạn. Ta một chút ý kiến cũng không có. Bất quá ta sẽ không phục buổi." Nhìn Hoàng giai giai càng thêm khí hừ mặt, Nguyễn Hội Chân nhàn nhạt nói, Hoàng tiểu thư, không phải mỗi người đều giống ngươi như vậy nhàn. Ta không có thời gian bồi người chơi này, đó nhàm chán trò chơi. Ta thậm chí có chút hối hận hôm nay lãng phí thời gian gặp ngươi. Tiểu Chu, tiến khách. Tiểu Chu đi đến, mặt vô biểu tình nhìn Hoàng Dại Dại, "Hoàng tiểu thư, thỉnh đi." Hoàng Dại Dại đứng ở tại chỗ tức giận nhìn Nguyễn Hội Chân, thật sự không nghĩ tới, Nguyễn Hội Chân sẽ là cái dạng này người. Nhìn trong chốc lát, thấy Nguyễn Hội Chân căn bản không để ý tới nàng, nàng mới hừ một tiếng. Xoay người đi ra ngoài. Chờ nàng đi tới cửa, Nguyễn Hội chân đột nhiên nói, tuy rằng ta không sợ người phụ thân bởi vì sự tình hôm nay lại lần nữa đối phó ta, bất quá ta còn là tưởng nói cho Hoàng Tiểu Thư, làm người vẫn là bị quá tùy hứng, có lẽ bởi vì ngươi một câu, rất nhiều người đều phải bởi vì ngươi mà chịu khổ. Nghe nói ngươi đã từng du học nước ngoài, mà thôi thành ở Bắc Bình cầu học. Chính là ta ở Hoàng Tiểu Thư trên người, một chút cũng nhìn không tới làm tiến bộ thanh niên hình tượng. Nhưng thật ra đem ủy thế hiếp người siếp học cái thấu triệt. Hoàng Giai Giai ngay vậy, đầy mặt bị vũ nhục bộ dáng. Nàng gắt gao cắn răng, trong mắt mang theo vài phần hơi nước nhìn Nguyễn Hội chân sau đó đi nhanh rời đi. Tiện đi Hoàng Giai Giai, tiểu chu đầy mặt bội phục đi vào tới, Nguyễn Tổng, người mới vừa là ở quá lợi hại. Nguyễn Hội chân rửa vào phía sau lưng uống trà, công đạo nói, làm phía dưới quản lý nhân viên đều chú ý điểm, gần nhất nói không chừng nhân ra lại yếu hại chúng ta. yên tâm đi Nguyễn tổng Đại gia hiện tại đều thực quý trọng công tác này, ai dám hại chúng ta, chúng ta đều cho bọn hắn liều mạng. Qua hiện giờ như vậy ngày lành là, ai còn nguyện ý quá giống như trước như vậy sinh hoạt ta. Nguyễn Hội Trân còn ở cân nhắc Hoàng Tam sẽ như thế nào cho hắn nữa nhi hết giận, hách bình lại ở trong xưởng la to lên. Nguyễn Hội chân nghe xong động tĩnh, buồn cười đứng lên. Này đó khoa học công nhân, mỗi lần thực nghiệm thành công cái gì, tổng muốn như vậy phát tiết một phen. Chương 43 Hách bình những người này hiện tại nghe nói ở lộng một cái đặc thù nghiên cứu, cái này nghiên cứu hạng mục cũng không có nói cho Nguyễn Hội Trân. Bất quá bọn họ vì được đến càng nhiều nghiên cứu kinh phí, cho nên đều sẽ bất thời giờ cấp Nguyễn Hội Trân lộng điểm tiểu ngoạn ý ra tới. Tỷ như nói Nguyễn Hội Trân đề qua xà phòng thơm, còn có một ít hộ ra loại sản phẩm. Lúc này đã có xà phòng, bất quá chất lượng thật sự không như thế nào. Cho nên Nguyễn Hội Trân cũng không làm cho bọn họ đi nghiên cứu cái gì sản phẩm mới, mà là ở hiện có cơ sở thượng tiến hành cải thiện Làm một đám đại nam nhân nghiên cứu nữ nhân dùng đồ vật, thực sự làm này đó cùng nhân nhóm buồn bực thực một thời gian. Bất quá Nguyễn Hội Trân bảo đảm, mấy thứ này sẽ cho bọn họ mang đến càng nhiều kinh phí, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể đầu nhập tinh lực tiến hành nghiên cứu. Nay một tháng thời gian, đều không có xuất hiện quá, hiện tại nghe được hách bình thanh âm, liền biết việc này đáng tin cậy. Nguyễn Tổng, chúng ta làm ra tới. Hách bình thấy Nguyễn Hội Trần thanh âm kêu lớn hơn nữa. Xà phòng thơm ra tới, làm ta nhìn xem. Nguyễn hội chân cao hứng cười nói, hách bình lại vội vàng lắp đầu, không phải xà phòng thơm. Đó là cái gì? Chúng ta ở nghiên cứu xà phòng thơm thời điểm, phát hiện sử dụng tới không có phương tiện, cho nên chúng ta đem bên trong một ít xứng xo so tiến hành điều chỉnh thử, nghiên cứu ra một loại cùng loại xà phòng thơm công năng chất lỏng. Hương vị so xà phòng thơm hảo, hơn nữa sử dụng tới cũng phương tiện. Nước rửa tay, vẫn là tẩy phát dịch, hoặc là sữa tắm. Nguyễn hội chân phòng đoán sẽ là trong đó mỗi một loại, Trong lòng càng là cảm thấy kinh hỉ Rốt cuộc mấy thứ này lại sau lại bán cũng thực hảo. Hơn nữa mấy thứ này đều ra tới, xà phòng thơm liền càng không là vấn đề. Bất quá hách bình nghiên cứu ra tới cũng không phải trong đó một loại, mà là công hiệu ba hợp một xả phong dịch. Không quan tâm là rửa tay vẫn là gội đầu, hoặc là tắm rửa, đều có thể. Đương nhiên, công năng cùng sau lại đơn độc phân ra tới sữa tắm hoặc là tẩy phát dịch vẫn là kém chút. Rốt cuộc này đó làm nghiên cứu đều là nam nhân. Bọn họ cũng mặc kệ hiệu quả thế nào, quan trọng nhất vẫn là thực dụng. Bất quá đối với thời đại này tôi nói, cũng coi như là một lần quan trọng đột phá. Nguyễn Hội Trân chuẩn bị lại mua sắm nhà xưởng bắt đầu sinh sản loại này đặt tên vì hương hương dịch thần kỳ chất lòng. Tin tức này truyền ra đi lúc sau, tỉnh thành những cái đó quan vọng người lại có động tính. Nguyễn Hội Trân không nghĩ tới, thế nhưng sẽ có xí nhà xưởng chủ động liên hệ muốn cùng nàng hợp tác, hơn nữa vẫn là ấn nàng phía trước cùng Hồng Khánh nói cái loại này phương thức. Nhà này liên hệ nàng xí nghiệp, đúng là tỉnh thành xà phòng xưởng. Tuy rằng là duy nhất một nhà xà phòng xưởng, chính là tình huống phi thường không xong. Bởi vì tỉnh thành tiêu hao xà phòng rất ít, mà bọn họ kỹ thuật so ra kém người nước ngoài công ty kỹ thuật. Cho nên sinh sản ra tới xà phòng thập phần thô lầu, không chiếm được kẻ có tiền thị trường thích. Mà người nghèo cũng sẽ không tiêu tiền mua bọn họ loại này giá cả xà phòng. Vẫn luôn ôn ôn thôn thôn, tình huống càng ngày càng không xong. Mà làm Nguyễn hội Chân cảm thấy lương thú chính là bọn họ lão bản Tống Thành Cương nghe nói vị này lão bản vì cải thiện trong xưởng kỹ thuật lẫn vào người nước ngoài nhà xưởng công tác một năm rốt cuộc nắm giữ xà phòng chế tác kỹ thuật sau khi trở về liền sử dụng ở chính mình trong xưởng cùng tỉnh thành người nước ngoài thị trường xả phòng còn tiến hành rồi một lần xả phòng chiến tranh đáng tiếc bắt đầu thời điểm thế thực đủ tới rồi mặt sau có chút tứ cố vô thân cuối cùng vẫn là đi hướng xuống dốc nghe được Nguyễn Hội Chân nhắc tới chuyện này Tống Thành Cương sắc mặt có chút xấu hổ, xác thật có có chuyện như vậy. Bất quá chúng ta cũng là cùng đường. Đây là ta cùng ta phu nhân tâm huyết, ta không thể trơ mắt nhìn nó tắt đi. Bất quá ngươi yên tâm, ta nếu nguyện ý cùng ngươi hợp tác, chính là lấy toàn bộ thân gia tới đầu tư ngươi xưởng, về sau là một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Nguyễn hội chân gật đầu, ta cũng tin tưởng Tống Lao Bản không phải người hồ đồ. Rốt cuộc tứ cô vô thân loại tình huống này, nói vậy Tống Lao Bản cũng không nghĩ lại trải qua một lần. Thương trường thượng sử dụng không chính đáng thủ đoạn, một lần là năng lực, hai lần chính là nhân phẩm. Về sau liền sẽ không lại có người tin tưởng bọn họ. Tống Thành Cương nói, ta chỉ có một yêu cầu, ta nhà xưởng thành bình tên này, ta hy vọng có thể giữ lại. Đây là ta cùng ta phu nhân tâm huyết, ta hy vọng tên này về sau có thể vẫn luôn tồn tại. Đây cũng là hắn hạ quyết tâm cùng Nguyễn Hội Trân Hợp tác Nguyên Nhân. Hắn cũng không để ý có thể kiếm bao nhiêu tiền, hắn chỉ hy vọng, chính mình cùng thê tử lúc trước nguyện vọng có thể thực hiện. Đáng tiếc bọn họ lực lượng nhỏ bé. Nguyễn Hội chân đối với tên sự tình không có gì theo đuổi, dù sao nàng tập đoàn là Giang Nam tập đoàn, cho nên chỉ cần ở thành bình phía trước hơn nữa Giang Nam hai chữ liền đều giống nhau. Tựa như nàng cắt tường ra vị xưởng giống nhau. Nói vậy Tống phu nhân cũng là một vị nữ trung hào kiệt. Tống Thành Cương nghe vậy, cười gật gật đầu, đúng vậy. Nguyễn Hội chân cười, nói, hy vọng lần sau có cơ hội có thể nhận thức nàng. Tống Thành Cương thần sắc trầm xuống, cười khổ nói, chỉ sợ không cơ hội. Nàng đã qua đời. Nguyễn hội chân mặt lộ vẻ hay náy, cái này Tống Thành Cương nhưng thật ra nàng ở dân quốc tới, gặp được cái thứ nhất đối thê tử tương đối tốt trượng phu. Cố tình này hai vợ chồng còn không thể đầu bạc đến lao. Các ngươi tâm huyết sẽ không ngủ phí. Về sau thành bình tên, sẽ làm càng nhiều người biết đến. Tống Thành Cương xưởng gia nhập Nguyễn hội chân đội ngũ lúc sau, rốt cuộc có người ý thức được không ổn. Nguyên bản cho rằng không đáng để lo tiểu thế lực, lại ở bất chi bất giác chung đã trưởng thành vì vô pháp giao động quái vật khổng lồ. Nếu là chỉ ở tỉnh thành phát triển, cũng liền thôi. Nhưng cố tỉnh này đó nhà xưởng đã đem thị trường làm được tỉnh ngoại, hơn nữa thanh danh cũng hảo. Cái này làm cho rất nhiều người ý thức được, nếu là lại như vậy phát triển đi xuống, về sau chỉ sợ sẽ trở thành tâm phúc hòa lớn. chân Bộ trưởng, chúng ta vẫn luôn là thực tốt hợp tác đồng bọn. Phở răng tiên sinh cũng cho các ngươi rất nhiều chỗ tốt. Hiện tại này đó không thành thật người đã nghiêm trọng hư hao phở răng tiên sinh lích lợi. Như vậy đối với chúng ta cộng đồng ích lợi cũng có tổn hại. Chính phủ tài vụ trong văn phòng, Hoàng Tam ra sắc mặt nghiêm túc nhìn Trần Hoành. Bên cạnh phờ răng nhưng vẫn mặt mang mỉm cười, bất quá Trần Hoành nhìn ra được tới, này tươi cười cũng mang theo vài phần không cao hứng. Là một cái năm du 50 người tới nói, Trần Hoành hiện giờ sự nghiệp đã đạt tới rất nhiều người xa xôi không thể với tới nông nỗi. Chính là tại đây hủ bột lại vẫn như cũ bị quản chế với người. Rốt cuộc Giang nam tỉnh kinh tế, có quá nhiều dựa vào người nước ngoài. Nếu người nước ngoài trẻ tư, tỉnh thành kinh tế sẽ dẫn tới hỏng mất, đây là Trần Hoành không nghĩ nhìn đến. Hắn run run khói bụi su mặt nói, chuyện này, ta sẽ tiến hành điều tra, nếu thật sự tổn hại tỉnh thành kinh tế phát triển, Trần Mộ tuyệt không nung chiều. Hoàng Tam giang nghe vậy, nhìn về phía phờ răng. Thấy phờ răng gật đầu, mới ha hả nở nụ cười, Trần Bộ trưởng quả nhiên là yêu dân như con quan tốt ta chúng ta giang Nam tỉnh có Trần Bộ trưởng như vậy tài chính Bộ trưởng, kinh tế mới có thể càng ngày càng tốt ta. hắn nói xong Sắc mặt biến đổi, này nhiều loạn kinh tế phát triển sự tỉnh chúng ta liền chờ Trần bộ trưởng nghe tin tức, bất quá còn có mặt khác một việc, phía trước Sở Giang Tiên Sinh hộ vệ đội sở yêu cầu vũ khí cũng dược phẩm bị tỉnh thành tuần bộ phòng lấy mất, việc này không biết. Hắn lời nói còn chưa từng nói xong, Trần Hoành đã giơ tay ngăn trở. Trần Huỳnh nói, việc này ta liền bất lực. Tỉnh thành kinh tế thượng đều là ta tự nhiên có thể làm chủ, chính là này tuần bộ phòng sự tỉnh từ trước đến nay là Ngô cục trưởng phụ trách. Ta nếu là nhúng tay Chỉ sợ đến lúc đó mặt trên không hảo công đạo Thấy hắn đẩy chạy nhanh Hoàng Tam gia trên mặt mang theo Vài phần kinh ngạc cùng không vui Đang chuẩn bị lại nói Phờ Giang đã lắc lắc đầu Phờ Giang đứng lên nói Một khi đã như vậy Chúng ta hôm nay liền quấy rời Hy vọng phía trước sự tình Trần Bộ trưởng có thể ghi tạc trong lòng Trần Hoành cười nói Phờ Giang tiên sinh yên tâm đi Chúng ta luôn luôn đều là thừa hành vui sướng hợp tác mục tiêu Giữ gìn cộng đồng ích lợi Nghe được Trần Hoành bảo đảm, Giang lúc này mới mặt Mang theo Hoàng Tam gia rời đi văn phòng. Chờ hai người một vòng, Trần Hoành trên mặt tươi cười lạnh xuống dưới, phi một tiếng, an tổ tông lương, bắn người nước ngoài cười. Hắn chịu Yên ở trong văn phòng ngồi trong chốc lát, lại đứng ở cửa sổ suy tư một hồi lâu, mới hô bộ trưởng trợ lý Trịnh Hâm tiến vào Đi đem cái này giang nam tập đoàn sự tình cho ta điều tra rõ ràng. Trần Hoành khuôn mặt nghiêm túc nói. Trịnh Hâm nói, tài chính bộ môn đối với này đó xí nghiệp đều có tương quan tư liệu, ta đây liền đi lấy lại đây. Không cần, những cái đó nhìn không ra cái gì tên tuổi. Ta phải biết rằng, cái này sĩ nghiệp là như thế nào xuất hiện, bao gồm nàng như thế nào phát triển, như thế nào cho tới bây giờ cái này thế cục Này đó kỹ càng tỉ mỉ chi tiết, ta đều phải biết. Chính hâm nghe minh bạch sau, lập tức đồng ý, vội vàng khởi động một ít đặc thù cơ cấu tiến hành điều tra. Trần hoánh bóp một cây yên, thở dài một tiếng. Giang Nam Thành Bình ngày hóa xưởng một lần nữa khai trường, trong xưởng công nhân cũng là một mảnh hỷ khí dương dương. Tống Thành Cương nhìn thấy trong xưởng công nhân phát ra từ nội tâm tươi cười, cũng là cảm khái vạn phần. Chờ công nhân nhóm bắt đầu công tác sau, hắn ở trong văn phòng cùng Nguyễn Hội Trân nói, Nguyễn Tổng thật là tống mô gặp qua lớn nhất phương chủ nhân. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua giống giang nam tập đoàn như vậy hảo đãi ngộ xí nghiệp. Nguyễn Hội Trân nghe vậy, thầm nghĩ nàng này đãi ngộ mới nào đến chỗ nào à này chẳng qua là cơ bản nhất đãi ngộ mà thôi. Bất quá lúc này, xác thật cũng là thực tốt đãi ngộ. Nàng trong xưởng công nhân nhóm Liên bởi vì nàng này đó đã ngộ, đã nuôi sống không ít người. Tiền là kiếm không xong, ta tình nguyện nhiều khai nguyên, cũng sẽ không ở công nhân trên người tiết lưu. Công nhân là chúng ta căn bản, nếu công nhân liền ấm no đều không dành lo, như thế nào có thể thanh thản ổn định công tác. Làm trong xưởng công nhân hợp xưởng có lòng trung thành, mới là chúng ta này đó lao bản muốn quan tâm sự tình. Mặc kệ là kiếp trước vẫn là đời này, Nguyễn hội chân thừa hành đều là đạo lý này. Làm lao bản, tiền kiếm được trình độ nhất định. Đã không cần phải lại để ý tới tay bao nhiêu tiền Ngược lại là làm đi theo chính mình Người giống nhau quá thượng hảo nhật tử Mới càng làm cho nàng cảm giác được cảm giác thành tiểu Mặc dù là hiện tại Nàng tuy rằng thuộc hạ cũng có rất nhiều nhà xưởng Trong sưởng nghiệp vụ cũng phi thường hảo Người ở bên ngoài xem ra Nàng khẳng định bắt được rất nhiều tiền Chính là trên thực tế Có lẽ nàng bắt được tiền còn không bằng Một ít nội tình tương đối phong phú gia tộc Bởi vì nàng tiền trên cơ bản tới tay Liền hoa đi ra ngoài Thì như ngày Tết một ít khen thưởng, nàng không có khả năng làm nhà xưởng mặt khác cổ đông gánh vác, thật nhiều đều là nàng chính mình tự xuất tiền túi. Bất quá nàng cũng không cảm thấy đau lòng. Từ lần trước Hoàng Tam muốn thông qua công nhân đối phó nàng, sau lại không thành công, liền có thể nhìn ra tới, nàng hoa tiền đều là đăng giá. Có cái gì so được với một đám trung tâm đồng bọn càng thêm khó được. Tống Thành Cương cười nói, hưởng phí ta sống đến một phen tuổi, còn không bằng Nguyễn Tổng xem đến hai. Nguyễn Tổng nói đúng, này tiên A. Như vậy kiếm cũng kiếm không xong, vẫn là đến đã thấy ra một ít. Về sau thành bình ngày hóa xưởng công nhân phúc lợi, cũng coi như thượng ta một phần đi. Loại chuyện này, Nguyễn Hội Trân tự nhiên ai đến cũng không cự tuyệt, cười nói, Tống Lao Bản đã có tâm, ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, đại này đó công nhân nhóm cảm tạ Tống Lao Bản. Hảo thuyết hảo thuyết, Tống Thành Cương nở nụ cười. Hắn đột nhiên lại nhìn Nguyễn Hội chân nói, không biết Nguyễn Tổng đối với hiện tại tỉnh thành hình thức có ý kiến gì không. Nguyễn Hội chân cười nói Ta cũng không dám có ý kiến gì không. Ai không biết hiện tại Hoàng Tam gia là thương hội hội trưởng, độc bá Giang Nam đâu. Chúng ta những người này chẳng qua là kẻ hở cầu sinh thôi. Ừ, cái gì thương hội hội trưởng, bất quá chính là người nước ngoài môi giới thôi. Tống Thành Cương trầm giọng mắng. Lại thấy Nguyễn Hội chân bất động thanh sắc, cũng đoán không ra nàng ý tưởng, chỉ có thể mở ra nói, kỳ thật lời này, ta cũng là thay thế những người khác hỏi. Nguyễn Tổng Hẳn Lá biết, từ lần trước thương hội lúc sau. Tỉnh thành mỗi người cảm thấy bất an. Xin giúp đỡ không cửa, chỉ có thể mặc người sâu xé. Đối chúng ta người tới nói, chính là thiên đại sĩ nhục Tống Thành Cương nói nơi này, trong giọng nói mang theo vài phần bi tráng. Khác không nói, chính là ta này xà phong xưởng ta là kỹ không bằng người, lại cũng là không thể nơi hạ. Nếu không phải Nguyễn Tổng, ta hiện tại chỉ sợ đều phải cân nhắc đóng cửa. Bất quá hiện giờ tỉnh thành còn có những người khác muốn tìm kiếm đường ra, không biết, Nguyễn Tổng nhưng có cái gì tốt ý tưởng. Nguyễn Hội chân nhưng thật ra không nghĩ tới, chính mình ở tỉnh thành này đó tiền bối trong lòng, thế nhưng còn có lớn như vậy lực ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời cũng là có chút hết trô nói rồi. Bất quá sâu trong nội tâm, nàng cũng sinh ra một ít kỳ diệu ý tưởng. Này đó ý tưởng đã từng loáng thoáng chôn giấu dưới đáy lòng. Hiện giờ nghe Tống Thành Cương như vậy vừa nói, trong lòng những cái đó ý tưởng tự nhiên mà vậy cũng chậm rãi hiện ra tới. Đó là nàng vừa mới đi vào dân quốc không bao lâu, đi ở Thượng Hải đầu đường. Lần đầu tiên sinh ra hùng tâm trang trí. Chương 44 Nguyễn Lão Bản, hoan nên chi đến A. Nguyễn Hội Trân tiến trong phòng, liền đã chịu ở đây mấy cái thương hội thành viên hoan nên. Bởi vì Tống Thành Cương từ giữa suy tuyến, cho nên Nguyễn Hội Trân đồng ý cùng đại gia ăn một bữa cơm, thấy cái mặt. Tuy rằng Tống Thành Cương cũng không có nói rõ, bất quá Nguyễn Hội Trân cũng biết lần này qua bên kia cũng là một lần cơ hội. Những người này tuy rằng ở tỉnh thành thế lực cũng không lớn, nhưng là cũng đều là có chút niên đại gia tộc. Ở tỉnh Thành cũng có lớn lớn bé bé mạng lưới quan hệ. Nếu thật có thể cùng bọn họ thành lập quan hệ, về sau ở tỉnh Thành cũng có thể có có được không nhỏ lực ảnh hưởng. Đã sớm nghe nói Nguyễn Lao Bản ở tỉnh Thành làm đại sự, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền A, có thể nói là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Trong đó một trung niên nhân mở miệng sau, những người khác sôi nổi phụ họa Là cân quắc không nhường tu mi. Mặc dù bắt đầu đang ngồi các vị cảm thấy nữ nhân đương ra có chút chẳng ra cái gì cả. Chính là ở nhìn đến Nguyễn Hội chân lấy được thành tựu sau, cũng đều sôi nổi đem nàng giới tính xem nhẹ. Đây là cái không đơn giản nhân vật. Tống Thành Cương làm trung gian giật dây người, tự nhiên là ở một bên sôi nổi giới thiệu. Lần này tới người, có chút là làm ấm sành sinh ý, có chút là làm lương thực sinh ý, cũng có làm ủ rượu sinh ý. Sở dĩ có thể tồn tại, cũng là vì lúc trước người nước ngoài chủ yêu chiếm trước chính là dẹp thị trường, cùng bọn họ chi rằng cũng không có thiết thực ích lợi xung đột. Điểm này nhưng thật ra cùng Nguyễn Hội Trân có chút giống. Cho nhau kính rượu lúc sau, trong đó một cái lao giả cũng bắt đầu nói lên chính sự. Nghe nói Nguyễn Lao bản rất có tài cán, người tài ba sở không thể. Chúng ta này đó thế hệ trước hiện giờ xem như tự than thở không bằng. Nguyễn Hội Trân biết, người này là làm rượu sinh ý, chính là tỉnh thành trăm năm cửa hiệu lâu đời khâu ra khâu cung mượn. Nàng khiêm tốn nói, khâu lao quá khen, chẳng qua là vận khí thôi, đồng thời cũng là ít nhiều đoàn người hỗ trợ. khâu mượn xua tay nói Nguyễn Lao Bản không cần khiêm tốn, nếu là Nguyễn Lao Bản không có năng lực, Tống Thành Cương cùng Hồng Khánh cũng sẽ không ba ba liền cùng Nguyễn Lao Bản hợp tắc rồi. Hơn nữa này kết quả cũng là rõ như ban ngày, bọn họ đây là tuệ nhãn thức anh tài A. Đúng vậy, Nguyễn Lao Bản ở chúng ta trước mặt liền không cần khiêm tốn. Chúng ta nhưng chính là nhìn chúng Nguyễn Lao Bản năng lực A. Những người khác cũng là gật đầu. Tống Thành Cương cười nói, nếu hôm nay Nguyễn Lao Bản ở chỗ này, chúng ta cũng người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Đại gia có cái gì ý tưởng liền cứ việc nói, nói thoả thích. Khâu cung muộn bút dâu gật gật đầu, hán tuổi tác lớn nhất, đã sớm bị đại gia để cử vì đại biểu. Cho nên này một chút tự nhiên cũng việc nhân đức không nhường ai, không biết Nguyễn Lao bản đối với hiện tại tỉnh thành tình thế thấy thế nào. Lúc này Nguyễn Hội Trân tự nhiên sẽ không lại cất giấu, nói thẳng, hiện giờ muốn nói nhất kiếm tiền, tự nhiên là dân nghiệp. Bất quá này kiếm tiền mua bán lại không ở chúng ta người một nhà trong tay. Đang ngồi người nghe. Trên mặt đều có chút xúc động nào? Nguyễn Hội Trân lại nói, mà không kiếm tiền, tuy rằng không đã chịu người nước ngoài đả kích, chính là cũng đã chịu thị trường ảnh hưởng. nay đó người nước ngoài cầm giữ nhà xưởng, cấp công nhân tiền lương cũng kém, công nhân nhóm nhật tử quá không tốt, không có tiền tiêu phí, tự nhiên cũng đối chúng ta đang ngồi thị trường có điều ảnh hưởng. Về phương diện khác, người nước ngoài chiếm trước chúng ta người một nhà đại thị trường, những cái đó có tài sản người hiện giờ cũng không bằng từ trước, tình thế nhưng không là quan. Đại gia nghe vậy Cảm thấy người này tuy rằng tuổi trẻ, nhưng thật ra sắc thật có chút nhãn lực. Minh xem người nước ngoài chỉ ảnh hưởng dạy thị trường, nhưng là trên thực tế đối với những người khác cũng tạo thành gián tiếp ảnh hưởng. Khâu cũng muốn nói, chúng ta những người này hiện giờ cũng là ai một ngày là một ngày, chỉ là thấy Nguyễn Lao Bản hiện giờ khí thế như hồng, nhưng thật ra làm chúng ta những người này cũng thấy được vài phần hy vọng. Còn thì Nguyễn Lao Bản đừng làm như người xa lạ, đối chúng ta chỉ điểm một phần A. Có thể nói ra lời này, khâu cung muộn cũng là xá đi một trường mặt già chẳng qua vì gia tộc nghiệp lớn hắn cũng bất chấp rất nhiều Nguyễn hội chân Nguyên bản liền có vài phần kết giao ý tứ hiện giờ khâu cung muộn như vậy buông dáng người tỉnh giáo nhưng thật ra làm nàng có vài phần ngưỡng ngùng khâu lão nghiêm trọng chúng ta đều là hoa hạ người trong lúc này càng hẳn là cho nhau canh gác nếu các vị hữu dụng đến ta địa phương Nguyễn hội chân tự nhiên đạo nghĩa không thể chối tử nơi nào nói được với chỉ điểm thấy nàng một phen nói đại khí Đang ngồi các vị cũng bị kích đến có vài phần tâm huyết. Nguyễn Lao Bản quả thật là nữ trung hào kể ta. Nguyễn Hội Trân cười nói, nếu các vị xem chúng ta, ta đây cũng thăng lớn. Hiện giờ thương hội đã tồn tại trên danh nghĩa, càng là trở thành người nước ngoài nô dịch công cụ, ta tưởng đang ngồi các vị cũng là kiến thức qua. Những người này nghĩ tới lần trước thương hội trung tao ngộ, trên mặt đều có chút khó coi. Nguyễn Hội Trân nói, thương hội sự tình, ta Nguyễn Hội Chân tự nhiên là làm không được chủ. Chính là nếu là đại gia bị nguy ở cái này thương hội chung, ngày sau vẫn là muốn thu được ảnh hưởng, ý nghĩ của ta là, nếu là đại gia muốn nhảy ra cái này nhà giam, liền kết thành tân liên minh. Tân liên minh. Đại gia có chút khó hiểu. Nguyễn hội chân gật đầu, tuy rằng không có trên danh nghĩa thương hội, chính là các vị nếu là thiệt tình cùng nhau trông coi, tin tưởng liền tính là đối phương thế đại tài thô, cũng tuyệt đối dao động không được đại gia căn cơ, giống phía trước bị người nước ngoài bức bách sự tình, cũng sẽ không lại đã xảy ra khâu cung muộn đám người vớt dâu đều lâm vào suy từ giữa. Kỳ thật bọn họ càng hy vọng chính là tưởng thông qua hồng khánh bọn họ phương thức này. Tuy rằng phía trước có chút không xem trọng, chính là sau lại hồng khánh bọn họ sản nghiệp xác thật là phát triển càng ngày càng tốt, trong nhà tài sản cũng so ngày xưa muốn càng nhiều. Thuyết minh loại này hợp tác phương thức là có chỗ lợi. Bọn họ những người này tài lực đều không đủ đại, thị trường không tốt, bọn họ mấy ngày nay kỳ thật vẫn luôn ở lỗ vốn. Cho nên mặc dù ngày sau chỉ có thể từ đại chủ nhân biến thành tiểu chủ nhân, bọn họ cũng là nguyện ý gần nhất có cái quái vật khổng lồ làm hậu thuẫn, ngày sau không cần lo lắng bị người ăn luôn. Thứ hai bọn họ cũng suy xét đến mặt khác một chút, nếu là trong nhà bọn tiểu bối không có gì tiền đồ, ngày sau cũng không cần lo lắng. Dù sao bọn họ đều là có thể bắt được chia hoa hồng. Trong nhà cũng không lo lắng suy tàn. Cho nên đại gia một phen suy xét lúc sau, cho nhau ánh mắt giao lưu một phen. Từ đại gia trong ánh mắt đều nhìn ra đối phương tâm tư. Khâu cũng muộn khẽ gật đầu, sau đó đối với Nguyễn Hội Trân nói, kỳ thật chúng ta hy vọng có thể cùng Nguyễn Lao Bản hợp tác, tựa như tống Lao Bản bọn họ như vậy. Nguyễn Hội Trân nghe vậy, tức khắc có chút ngốc lăng. Những người này nói nửa ngày, thế nhưng là tưởng đầu nhập vào nàng. Nàng hiện tại rất muốn chiếu chiếu gương, nhìn xem chính mình trên đầu có phải hay không có trong truyền thuyết cái loại này thần bí quang hoàn. Tuy rằng việc này đối với nàng tới nói rất tự hào, chính là cẩn thận lại cũng không xem như chuyện tốt. Rốt cuộc phía trước thu trần ra sường dệt, hồng ra pha lê sường, cùng với tống thành cường xà phòng sường, đây đều là ở nàng có mục đích tiến hành. Mà trước mắt này đó, ấm xanh sường, tựu phường, thiệm lương tử. Này đó nàng thu làm gì a Trên thực tế nàng phía trước trong lòng kế hoạch, thật đúng là không có nghĩ tới nhận lấy bọn họ. Nàng chỉ nghĩ đại gia kết thành một cái tân thế lực, cộng đồng cùng nhau chống coi, cùng nhau phát triển, đoàn kết đối kháng nơi khác. Về sau gặp được thời điểm khó khăn, nàng cũng sẽ giúp đỡ bảy mưu tinh kế. Đại gia thấy nàng không có đáp lại, còn ở chấm tư, hiển nhiên phía trước là không nghĩ tới muốn thu bọn họ. Trong lòng càng là quyết định chủ ý, muốn cùng Giang Nam tập đoàn hoàn toàn nhắc lên quan hệ. Khâu cũng một nói, Nguyễn Lao bản chính là ghét bỏ chúng ta này sản nghiệp tiểu, trứng mắt chúng ta. Khâu lão hiểu lầm, ta hoàn toàn không như vậy nghĩ tới. Nguyễn Hội Trân nghe vậy, lập tức xua tay phủ nhận, khó xử nói, chẳng qua ta phía trước không này kế hoạch Không biết như thế nào cùng đại gia hợp tác. Vạn sự khởi đầu nan, chúng ta này đó lao ra hỏa tuy rằng khác không có, còn nhận được mấy cái hữu dụng người. Tuy rằng sản nghiệp nhỏ, chính là rốt cuộc cũng có thể giúp Nguyễn Lao Bản làm điểm sự. Khâu Cung muộn lập tức nói. Hắn xem như mấy người bên trong lo lắng nhất. Hiện giờ hắn đã mau 70 tuổi, theo đạo lý cũng nên ở nhà ngầm kẹo đùa cháu. Nhưng cố tình sinh đứa con trai là cái vô dụng, thời trẻ chịu thuốc phiện lại đánh bạc, thân mình suy sụp cũng không sống mấy năm. Chỉ để lại một cái tuổi nhỏ Tôn Nhi Nếu là hắn không còn nữa này sản nghiệp ngày sau ai còn thủ được Tôn Nhi trưởng thành cũng muốn đi theo chịu khổ cho nên hắn lúc này mới hạ quyết tâm tìm cái đáng tin cậy chỗ dựa ngày sau tôn tử trưởng thành cũng không cần lo lắng quá khổ khổậ tử đến nỗi những người khác tuy rằng không hắn như vậy khó khăn lại cũng không kém bao nhiêu Phàm là trong nhà có có thể sử dụng người cần gì phải bọn họ này đó lao ra hỏa tới quản những việc này mặc dù Nhi tử bất bại ra Lại cũng đừng hy vọng ngày sau có thể kiếm tiền. Hiện giờ có cơ hội này, tự nhiên đều thập phần nguyện ý. Nhìn đại gia vẻ mặt chờ mong bộ dáng, nguyện hội chân nhưng thật ra cũng không hảo cự tuyệt. Chỉ phải nói, việc này thật sự quá mức đột nhiên, thả đối với chúng ta mọi người đều rất quan trọng, ta nếu làm mạo mội quyết định, ngược lại có chút không phụ trách nhiệm. Ta phải trở về hảo hảo suy xét một chút. Đại gia thấy nàng tuy rằng không có lập tức tiếp thu nhưng là cũng không phản đối, trong lòng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõn một hơi Khâu cung muộn cười nói, chúng ta đây liền chờ Nguyễn Lao bản tin tức tốt. Những người khác cũng là sôi nổi chắp tay. Rời đi tiểu lầu trên đường, Tống Thành Cương Cao Hưng nói, Nguyễn Tổng, thật là chúc mừng, lập tức được đến những người này duy trì. Nguyễn Hội Trân sờ sờ cái chán, việc này ngươi có phải hay không phía trước sẽ biết. Không, loại chuyện này bọn họ như thế nào sẽ đối ta nói. Chỉ là hỏi ta một viết hợp tác sau sự tình, ta nói lời nói thật. Tống Thành Cương cười nói, Hiện giờ hắn cuộc sống này xác thật so trước kia muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Kỹ thuật mặt trên có người quảng, tiêu thụ cũng có người quản hắn nhiều lắm liền giúp đỡ chảo chảo sinh sản thôi. Nơi nào giống như trước, cả ngày lo lắng ngủ không yên, tóc đều sầu trắng. Nhìn nhìn lại chính mình trong xưởng những cái đó công nhân hiện tại quá nhật tử, hắn cũng cảm thấy có trung vinh dự á. Như vậy sinh hoạt, những cái đó lao ra hỏa sao có thể không hâm mộ ghen ghét. Nguyễn hội chân lúc này cuối cùng biết những người này vì sao như vậy kiên định. Nguyễn Lai sự tỉnh chính là Tống Thành Cương cấp đưa tới, tức khắc có chút giở khóc giở cười. Bất quá hiện tại nhân gia đều đã tìm tới cửa, hơn nữa thập phần có thành ý, chính mình nếu là cự tuyệt, ngày sau xác thật có chút không hảo gặp mặt. Tống Thành Cương nói, Nguyễn Tổng, nếu là có khả năng, vẫn là kéo bọn hắn một phên đi. Nguyễn Tổng tuy nói ý tưởng là hảo, làm cho bọn họ ôm thành đoàn, chính là không có một cái cường hữu lực liên hệ, ai có thể tin được ai à. Thả bọn họ đều già rồi, cũng không này tinh lực. Nguyễn Hội Chân sắc mặt phức tạp nhìn hắn, "Tống lão bản, ta cảm thấy tìm ngươi đi quản sinh sản có chút lãng phí nhân tài." Tống Thành Cương khó hiểu nhìn hắn. Nguyễn Hội Chân cười, "Ngươi nên đi làm đàm phán chuyên gia a này tại ăn nói, nói ta đều ngưỡng ngùng cự tuyệt." Tống Thành Cương ngượng ngùng cười cười, "Ta đây đều là lời từ đáy lòng a." Nguyễn Hội Chân cười thở dài, "Chuyện này ta sẽ hảo hảo suy xét." Tuy rằng Nguyễn Hội Chân cũng rất muốn mở rộng chính mình thế lực, chính là ở làm quyết định phía trước, nàng vẫn là thực thận trọng không nghĩ cuối cùng hại người hại mình. buổi chiều Hoác Thành tiếp nàng tan tầm thời điểm, tới rồi Hoác Thành trụ tiểu viện, nàng nằm ở giữa ghế, vừa ăn trái cây, liền nhìn bên cạnh cho nàng thiết trái cây Hoác Thành, đem những việc này nhỏ rộng cùng Hoác Thành phân tích một phen. Ngươi nói ta nếu là thật sự làm thành những việc này, có thể hay không quá chịu chú ý. Đây cũng là Nguyễn Hội Trân có chút lo lắng địa phương. Một ngụm một ngụm ăn, có lẽ còn không dẫn nhân chú mụ. Lập tức ăn luôn nhiều như vậy. Đến lúc đó có thể hay không khiến cho một ít người kiên kỵ. Thì như chính phủ phương diện, thì như người nước ngoài phương diện. Hoác Thành cười nói, ta còn là lần đầu tiên thấy ngươi còn có sợ hai thời điểm. Ta lại không phải văn năng, đương nhiên là có sợ cố kỵ. Nguyễn Hội chân một chút cũng không cảm thấy thật mất mặt, ngược lại đúng lý hợp tình, ngắm lại cái kia Hoàng Tam, ta hiện tại cùng hắn là như nước với lửa đâu Ai biết hiệu chết về tay ai, những người này đối ta như vậy tín nhiệm, vạn nhất, ta là nói vạn nhất ta. Gia đấu không lại hoàng tâm ngược lại là liên lụy những người này làm sao bây giờ. Hoác thành trong mắt hiện lên phức tạp thân sắc, ngay sau đó cười sở sờ, sờ nàng sóng vai đầu tóc, muốn làm liền làm, không cần sợ đầu sợ đôi. Có chút người cũng không có ngươi tưởng như vậy đáng sợ. Có lẽ lại quá không lâu, hắn liền không đáng để lo. Nguyễn hội chân nghe vậy, khiếp mắt nhìn hắn, ngươi lời này chung có chuyện A. Hoác thành ngước mắt nhìn nàng, thấy nàng khỏe miệng có chút nước trái cây, vươn ngón cái lau lại không thu xoay tay lại. Ngược lại ở nàng trên môi cũng nuốt ve. Phấn nộn môi lăng là bị ma đến hồng nhuận. Nguyễn Hội Chân ma xui quỷ khiến há mồm ngậm lấy hắn ngón tay. Hoặc thành cả người cứng đờ một chút, trong mắt có vài phần tình dục ở dãy rùa, trong nháy mắt lại lập tức lấy ra ngón tay, bàn tay ở nàng trên đầu xoa xoa, ta bất quá cảm thấy ác giả á báo, hắn nếu một lòng vì người nước ngoài, tự nhiên cũng có người không quen nhìn hắn. Nguyễn Hội Chân cũng bởi vì vừa mới động tác có chút mặt đỏ, nhấp miệng ho khan một tiếng, lời này nhưng thật ra có chút đạo lý. Cái gọi là ta bất thắng chính, tuy rằng lời này có chút tự mình an ủi ý tứ, bất quá cũng có quy luật. kia hoàng tam phương diện này ta liền không cần suy xét. Nàng lại nhìn Hoác Thành, kia chính phủ bên kia đâu, ta như vậy lập tức bành chướng có thể hay không để cho người khác kiên kỵ. Rốt cuộc có chút thượng vị giả bệnh đa nghi đều thực trọng. Hoác Thành nói, cái này càng không cần lo lắng, bọn họ càng coi trọng chính là ích lợi. Chính phủ thu nhập từ thuế nhiều, tự nhiên cũng sẽ càng thiên hướng ngươi. Đến nỗi ngươi theo như lời kiêng kỵ hắn cười khẽ, Nguyễn Lão bản, ngươi nhà xưởng những người đó cũng sẽ không nổ súng. Nguyễn hội chân nghe vậy, nghẹn đỏ mặt. Còn không phải là tưởng nói nhân ra tưởng bóp chết ta, giống bóp chết một con mùa sao. Nàng thừa nhận, chính mình phía trước suy nghĩ nhiều. Tuy rằng đã chịu nho nhỏ đà kích, bất quá cùng hoác thành phân tích một phen lúc sau, Nguyễn hội chân băn khoăn tự nhiên cũng ít. Buổi tối về đến nhà, nàng lại cùng Lâm Huệ thương lượng chuyện này. Lâm Huệ hiện tại đối với Nguyễn Hội Chân quyết định là 120 cái yên tâm, cho nên giống nhau tỏ vẻ, ta hiện tại có tiền, ngươi tiền nếu là không đủ, liền từ ta nơi này lấy. Có ái nhân cùng tỉ muội duy trì, Nguyễn Hội Trân cảm thấy chính mình tựa hồ cũng không cần quá băn khoăn. Cẩn thận ngắm lại, này đó sản nghiệp tuy rằng hiện tại quy mô đều không lớn, bất quá vẫn là rất có phát triển tiềm lực. Tỷ như cái kia ấm xanh gì đó, về sau cấp phát triển phát triển, biến thành ngói riêu cái gì, cũng thực kiếm tiền A còn có rượu Ngấm lại N5 lúc sau các loại quý nghịch thiên nhãn hiệu diệu, này quả thực chính là lợi nhuận kết xù ngành sản xuất. Đến nỗi mặt khác, cũng hoặc nhiều hoặc ít đều có phát triển không gian. Nguyễn Hội Trân càng nghĩ càng cảm thấy có tin tưởng, cũng càng thêm bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Bất quá làm nàng có chút trở tay không kịp chính là, liền ở nàng chuẩn bị hồi phục những người này thời điểm, thế nhưng đã bị mỗi đại nhân vật thỉnh đi uống trà. Chương 45 Nguyễn Hội Trân đời trước tuy rằng sự nghiệp cũng coi như không tồi. Thật đúng là chưa thấy qua cái gì đại nhân vật. Gặp qua lớn nhất quan, chính là nàng quê quán huyện trưởng. Vẫn là làm đầy hứa hẹn thanh niên, bị tiếp kiến quá. Cho nên hiện tại đối mặt vị này dân quốc chính phủ Giang Nam tỉnh tài chính bộ trưởng, nàng trong lòng còn có chút nho nhỏ thấp hỏng. Hơn nữa nàng không nghĩ tới, hoặc thành mới cùng nàng phân tích quá, chính phủ bên này sẽ không đem nàng xem ở trong mắt, ai có thể nghĩ đến hôm nay liền đem nàng cấp đi tìm tới. Ngắm lại phía trước kia trợ lý vẻ mặt nghiêm túc bộ ráng nàng còn tưởng rằng nhân ra là muốn tới phong nàng nhà xưởng đâu. Nguyễn Hội Trân 23 tuổi, Giang Nam tỉnh huyện Võ Ninh lục ra chấn người, 17 tuổi gả vào lục ra 21 tuổi tại Thượng Hải đang báo ly hôn, cùng năm trở lại Giang Nam tỉnh thành khai cắt tường giấm phưởng. Không đến một năm thời gian, lại khai nhượng giấm xưởng, sau đó nhanh chóng chiếm lĩnh tỉnh thành thị trường, tiện đà khai thác tỉnh ngoài cùng với thành phố Thượng Hải Tràng. Lại không đến 2 năm thời gian, lần lượt xác nhập trần ký xương dệt Thống gia pha lê xưởng cùng với tống gia xả phòng xưởng Hiện tại nghe nói đã có rất nhiều người lần lượt bắt đầu đầu nhập vào ngươi. Trân Hoành ngồi ở bàn làm việc sau, trong tay kẹp nửa điếu thuốc, biên nhìn tư liệu nói. Hắn thanh âm bằng thẳng, căn bản nghe không thô hỉ nhạc. Bất quá Nguyễn Hội Trân nghe lại có chút trong lòng run sợ. Nàng không nghĩ tới, chính phủ bên này thế nhưng sẽ đem nàng điều tra như vậy rõ ràng. Phải biết rằng hiện tại ở cái này tin tức không phát đạt thời điểm. Muốn điều tra một người nhưng không dễ dàng am mà chính phủ bên này liền nàng phía trước cùng lục ra sự tình điều tra giành mạch, nói vậy không thiếu hoa công phu. Nguyễn hội chân càng là rõ ràng, một khi chính phủ đối một người cảm thấy hứng thú, đó chính là ngày lành không dài. Nàng trong lòng tuy rằng có chút sốt ruột, bất quá trên mặt vẫn như cũ biểu hiện thực bình tĩnh, cũng không nói lời nào, lặng lặng chờ đợi vị này Trần Bộ trưởng tuyên án. Trần Hoành thấy nàng trên mặt thế nhưng một chút cũng không sợ hãi, trên mặt lộ ra nghiền ngấm thân sắc. Ngươi nhưng không đơn giản à ta nữ nhi cũng giống ngươi như vậy tuổi tác, hiện tại còn ở niệm thư đâu. Ngươi hiện giờ này thành tiểu, có thể so giống nhau nam nhân cả đời thành tựu còn muốn lớn. Nguyễn Hội Trân nghe không ra lời này thật giả, trên mặt cười nói, đều là đại gia chiếu cố ta này nữ lưu hàng người, chưa từng có khó xử ta. Trân Hoành lại cười lắc lắc đầu, ngươi lời này cũng không phải là nói thật, trước đó không lâu, không phải mới bị nhân vi khổ sở sao, chúng ta thương hội hội trưởng chính là thực chiếu cố ngươi vị này nhân tài mới xuất hiện. Nguyễn Hội Trân châm chức nói, kỳ thật ta cùng Hoàng hội trưởng tri gian có chút hiểu lầm thôi. Trần Hoành lại nhẹ nhàng điểm điểm khói bụi, tựa hồ không ngừng là hiểu lầm đi. Bằng không, Hoàng hội trưởng cũng sẽ không cố ý tới nơi này tìm ta. Quả nhiên là Hoàng Tam cáo trạng. Nguyễn Hội Trân khỏe miệng chịu chịu, trong lòng âm thầm phỉ bán này Hoàng Tam tốt xấu là một nhân vật, thế nhưng còn học nhân ra tiểu hài tử khóc nhẹ, thật là đủ không biết xấu hổ. Nếu Trần Hoành chỉ ra tình huống, Nguyễn Hội chân dứt khoát cũng không kỵ Trân d ta cùng Hoàng hội trưởng tri gian sắc thật có xung đột, bất quá kia cũng là Hoàng hội trưởng chủ động cơm vào. Ta một cái nho nhỏ nhân vật, tại đây tỉnh thành cũng bất quá là hôn khẩu cơm ăn xong, nhưng là có chút tiền bối cậy ra lên mặt, ỉ lớn hiếp nhỏ, ta cũng chỉ có thể mặt khắc tìm ra lộ. Chỉ là không nghĩ tới, tìm không thấy ta phiền thoái, rồi lại tới trần bộ trưởng trước mặt cáo trạng, như vậy người, ta Nguyễn Hội Trân tuy rằng là một giới nữ tử, cũng là tuyệt đối khinh thường. Ha ha, người này tính tình nhưng thật ra rất đại Trần Hoành đột nhiên cười khẽ lên, cũng không lấy Nguyễn Hội Trân vừa mới ngự khí mà cảm thấy sinh khí. Nguyễn Hội Trân xem trong lòng âm thầm nghi hoặc hắn biểu hiện, không biết hắn rốt cuộc là phải vì khó chính mình, vẫn là có khác tính toán. Trần Hoành cười như không cười nói, ngươi có biết, ngươi như vậy cùng Hoàng hội trưởng đối nghịch, làm người nước ngoài không thoải mái, đã ảnh hưởng đến bổn tỉnh kinh tế phát triển. Nếu người nước ngoài trẻ tư, đọc lại hàng hóa bán không ra đi, công nhân phát không ra tiền lương, các ngành các nghề nhưng đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Này hậu quả ngươi gánh nổi sao? Nghe được lời này, Nguyễn Hội chân trong lòng không lý do có chút dao động Hoàng Tam tên kia quên nguồn quên gốc, lấy lòng người nước ngoài cũng liền thôi. Nhưng này Trần Bộ trưởng vẫn là chính phủ quan viên A thế nhưng cũng có như vậy tâm tư. Nghĩ đến trước kia thanh đỉnh thời điểm, từ khê lượng Trung Hoa chi vật lực kết cùng quốc chi niềm vui, hiện giờ đã dân quốc, lại còn có như vậy nhiều người ôm người nước ngoài đùi, trái lại chèn ép người một nhà, nàng gắt gao nắm nắm tay. Trên mặt bởi vì tức giận cũng hiện có vẻ có vài phần hồng luận. chân Bộ trưởng, ta không biết ta như vậy sẽ cho người nước ngoài tạo thành cái gì không thoải mái. Bất quá ta biết một chút, không phải tộc ta tất có dị tâm. Người nước ngoài trước sau là người nước ngoài, không phải chúng ta hoa hạ người. Chỉ có cắm dễ ở chỗ này hoa hạ người, mới có thể thiệt tình đối đãi cái này quốc gia. Người nước ngoài tới chúng ta giang nam tỉnh, là vì hấp thụ giang nam dân chúng huyết nục là vì chiếm lĩnh chúng ta nơi này giá rẻ vật tư. Chờ bọn họ thỏa mãn, bọn họ còn sẽ lưu lại nơi này cho chúng ta quốc gia cống hiến sao. Ta Nguyễn Hội Chân tuy rằng là cái nữ nhân, nhưng cũng biết, chỉ có dựa vào chính mình nắm tay, mới là thật bản lĩnh. Dựa vào người khác, một ngày nào đó sẽ bị người vứt bỏ. Ta dám nói, nếu là quốc gia yêu cầu ta, ta táng ra bại sản cũng sẽ duy trì chúng ta tổ quốc. Người nước ngoài sẽ sao? Nàng nhìn Trân Hoành nói, ta là một cái hoa hạ người, ta là tuyệt đối sẽ không giống người nước ngoài nhuận bộ. Hoành mặt khuôn mặt nghiêm túc nhìn nàng. Liên ở Nguyễn Hội Chân tăng thêm hô hấp thời điểm, lại thấy Trần Hoành bản sắc mặt đột nhiên hóa khai, trên mặt lộ ra tán thưởng ý cười, "Hảo, không hổ là giang nam tỉnh nhân tài mới xuất hiện, quả nhiên có can đảm, có khí độ." Không nghĩ tới sẽ là này phiên truyền biến, Nguyễn Hội Chân có chút không phản ứng lại đây. Trần Hoành thấy nàng mặt lộ vẻ khó hiểu, cười nói, "Ngươi có phải hay không cho rằng, ta hôm nay kêu ngươi tới, là vì làm khó dễ ngươi, cấp Hoàng Tam hết giận?" Nguyễn không nói chuyện, Trên mặt có chút xấu hổ thân sắc. Nàng vừa mới xác thật là như vậy cho rằng, cho nên mới sẽ như vậy tức giận. Nghĩ dù sao nhân ra cũng không buông tha nàng, không bằng nói cái thông khoái. Trần Hoành cười lắc đầu, trên mặt nhưng thật ra không có vừa mới bí áp, ngược lại lộ ra vài phần thân thiết. Hoàng Tam xác thật tới đi tìm ta, thực sự nói một hồi chuyện của ngươi. Cho nên ta mới có thể chú ý tới ngươi, cũng làm người đi điều tra ngươi. Bất quá điều tra kết quả nhưng thật ra làm ta thập phần ngoài ý muốn. Làm Hoàng Tam như thế thống hận cùng đau đầu người, không ngừng là một nữ nhân, còn như vậy tuổi trẻ. Hơn nữa phía trước còn có một đoạn như vậy trải qua. Này đó đều làm ta chấn động. Người có thể nói cho ta, vì cái gì một cái xuất thân phong kiến gia đình nữ nhân, sẽ có như vậy gan dạ sáng suốt cùng ý tưởng sao. Nguyễn Hội Trân đã sớm nghĩ đến, một ngày nào đó sẽ có người hoài nghi nàng vấn đề này. Chẳng qua không nghĩ tới cái thứ nhất hỏi cái này vấn đề, thế nhưng là một cái tài chính bộ trưởng. Nàng thản nhân nói. Chân bộ trưởng nói vậy cũng biết, ta phía trước có một đoạn hôn nhân. Ta chồng trước là một cái suất ngoại lưu học quá người đọc sách, hắn có vượt mức quy định tư tưởng, đem ta coi là cặn bã phong kiến. Ta đi theo bà mẫu đi Thượng Hải lúc sau, phát hiện hắn dưỡng ngoại thất. Chuyện này đối ta đả kích rất sâu. Đoạn thời gian đó ta tại Thượng Hải trên đường nơi nơi loạn dạo, tiếp xúc tới rồi một cái bất đồng thế giới, cũng tiếp xúc tới rồi mặt khác một loại tư tưởng. Chịu đựng đả kích, ta rút kinh nghiệm xương máu, không nghĩ lại chịu đựng khuất nhục như vậy cho nên quyết nghị thay đổi chính mình nhân sinh thái độ. Sau lại phát sinh sự tình, chân bộ trưởng cũng biết, ta cũng không phải một lần là xong, cũng là chậm dãi phát triển thành hiện giờ như vậy. Này hết thể đều quy công với thị trường này chỗ trống, mới cho ta như vậy cơ hội tốt. Thị trường chỗ trống. Chân bộ trưởng cảm thấy hứng thú nói. Nguyễn Hội chân thấy vị này rốt cuộc rời đi lực chú ý, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõn một hơi, trên mặt nghiêm túc nói, đúng vậy. Hiện tại thị trường kỳ thật còn thực chỗ trống. Mặc dù là người nước ngoài, cũng có rất nhiều không thể chú ý đến địa phương. Mà ta chính là tại đây kẻ hở trung sinh tồn thôi. Chỉ cần không ngừng có tân ý tưởng, tân phương thức kinh doanh, chúng ta là có thể không ngừng mở rộng thị trường, do đó mở rộng chúng ta phát triển không gian. Nói như vậy, người đối với người Giang Nam Tập đoàn tương lai phát triển rất có tin tưởng. Đúng vậy. Nguyễn Hội Trân kiên định gật đầu, ta tin tưởng Giang Nam Tập đoàn về sau có thể tiếp tục trưởng thành, hơn nữa không ngừng vì tỉnh thành sáng tạo tài phú. Hiện tại chúng ta Giang Nam tập đoàn thu nhập từ thuế đều là lấy nguyệt tới tăng trưởng. Ta tin tưởng Trần Bộ trưởng điểm này hẳn là cũng hiểu biết qua. Trần Hoành nghe vậy, nở nụ cười, ngươi quả nhiên là cái người thông minh. Thế nhưng đi bước một đêm để tài dẫn tới này mặt trên tới. Nguyễn Hội Trần thấy hắn không sinh khí, thạ lòng nói, ta chỉ là ở Trần thuật sự thật. Có thể vì tỉnh thành chính phủ mang đến ích lợi, cũng không phải người nước ngoài, mà là chúng ta hoa hạ người chính mình công ty. Có lẽ chúng ta hiện tại lực lượng còn chưa đủ. Chính là chỉ cần cho chúng ta thời gian, ta tin tưởng nếu không bao lâu, chúng ta liền sẽ đuổi kịp và vượt qua bọn họ. Trần Hoành im lặng không nói, không thể phủ nhận, Nguyễn Hội Trân cách nói xác thật chính hợp hắn ý chân chính đối chính phủ nhất trung tâm, vẫn là hoa hạ người. Người nước ngoài sẽ đi, mà hoa hạ người lại cắm dễ tại đây. Hắn làm tỉnh thành tài chính bộ trưởng, về tình về lý, đều là sẽ không vui thu được người nước ngoài kiểm chế. Phía trước nguyên bản cho rằng có thể bồi dưỡng Hoàng Tam tới đối kháng người nước ngoài. Không chế giang nam thị trường. Không nghĩ tới hoàng tam thế nhưng đầu phục người nước ngoài, cái này làm cho hắn có chút trở tay không kịp. Cho nên mới sẽ có sau lại thương hội phát sinh chen ép sự kiện. Bất quá trước mắt Nguyễn Hội Trân lại cho hắn mang đến kinh hỉ Hắn hơi hơi hít mắt, nếu là ngươi trở thành tỉnh thành thương hội hội trưởng, ngươi có thể gánh khởi cái này gánh nặng sao. Nguyễn Hội Trân kinh ngạc mở to hai mắt, trên mặt lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Nàng vừa mới là nghĩ đến có lẽ cái này Trần Bộ trưởng sẽ không như thế nào khó xử nàng Nhưng là cũng không nghĩ tới, cái này bộ trưởng như vậy để mắt nàng A. Bất quá mặc kệ là thử, vẫn là thế nào, Nguyễn Hội Trân tự nhiên sẽ không ở ngay lúc này nhận túng. Ta tin tưởng ta sẽ so Hoàng hội trưởng làm càng tốt. Nếu người nước ngoài trẻ tư, nhà xưởng công nhân đình công, vật tư động lại trần bộ trưởng đột nhiên nói đến này đó hậu quả. Nguyễn Hội Trân giật mình, lập tức nói, tỉnh thành ăn không bô, còn có Thượng Hải. Ta không tin không có người nước ngoài, chúng ta thị trường còn có thể tê liệt. hơn nữa ta cũng tin tưởng Người nước ngoài bất quá là hổ giấy thôi. Làm cho bọn họ đi, chỉ sợ bọn họ đều luyến tiếc rời đi Giang Nam tỉnh. "Hảo, nói rất đúng, người nước ngoài bất quá là hổ giấy thôi." Trần Hoành đột nhiên vỗ tay cười nói, trên mặt cũng là vẻ mặt thả lỏng. Tuy rằng hiện tại không biết Nguyễn Hội Trần trong miệng nói cùng thực tế năng lực có bao nhiêu đại chênh lệch, nhưng là hắn lại nguyện ý buông tay thử một lần. Hiện tại thế cục không hảo, thị trường cần thiết nắm giữ ở người một nhà trong tay. Đây cũng là tần tỉnh trưởng dặn dò quá. Tâm ý đã quyết Trân Hoành đứng lên. Nguyễn Hội Trân thấy thế, cũng đứng dậy đứng lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn Trân Hoành. Trân Hoành cười nói, hậu sinh khả hủy A Nguyễn Hội Trân, ta hiện tại nhâm mệnh ngươi vì tỉnh thành thương hội hội trưởng. Đương nhiên, quyết định này chỉ là ta cá nhân ý tưởng, ngươi muốn ngồi ổn vị trí này, còn cần được đến càng nhiều duy trì. Ta hy vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Hình thức chuyển biến quả thực ngoài dự đoán, Nguyễn Hội Trân lúc này trong lòng bang bang nhẹ cái không ngừng, kích động tâm tình cũng có chút kiềm chế không được Nàng cực lực áp lực tâm tình, trên mặt trịnh trọng nói, đa tạ trần bộ trưởng ta nhất định sẽ không làm ngái thất vọng. Tỉnh thành thương hội hội trưởng A. Nhớ trước đây lần đầu tiên biết cái này tổ chức, lần đầu tiên tham gia cái này hội nghị trải qua. Nàng thật đúng là không nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ trở thành cái này thương hội lao đại. Ra tới cả ngày, rốt cuộc trở lại ra vị sưởng bên này thời điểm, Nguyễn hội chân mới rốt cuộc có một loại làm đến nơi đến chốn cảm giác. Hôm nay phát sinh hết thệ làm nàng cảm thấy có chút giống nằm mơ giống nhau. Quá không thể tưởng tượng. Cho rằng sẽ bị khó xử, kết quả còn bị bị lấy trọng trách. Nguyễn Hội Trân chính nhấn đầu, sửa sang lại hôm nay suy nghĩ, Lâm Huệ liền đẩy cửa vào được, nhìn thấy nàng sắc mặt tựa hồ có chút không tốt, lo lắng nói, Hội Trân, ngươi làm sao vậy, hôm nay phát sinh sự tình gì? Những người đó vì cái gì mang ngươi đi a Ở chính thức nhâm mệnh phía trước, Nguyễn Hội Trân cũng không muốn cho người biết tin tức này. Mà hôm nay Trần Hội trưởng cùng nàng nói những lời này đó, cũng không thể làm người biết. Cho nên nàng chỉ có thể có lời nói, chỉ là hỏi ta về Giang Nam tập đoàn phát triển sự tình. Rốt cuộc chúng ta tập đoàn phát triển quá nhanh xem. Lâm Huệ nói, chỉ là như vậy sao? Hôm nay thật đúng là do người, ta còn tưởng rằng là phải vì khó người đâu. Như thế nào sẽ đâu, chính phủ rốt cuộc cũng là giảng đạo lý địa phương, vô duyên vô cớ như thế nào sẽ vì khó chúng ta này đó trung thực thị dân. Thấy Nguyễn Hội Chân còn có tâm tình trêu ghẹo Lâm Huệ rốt cuộc tin tưởng là thật sự không có việc gì, vẻ mặt nhẹ nhàng nói. Vậy là tốt rồi, nếu có chuyện ngươi nhất định phải cùng ta nói. Nàng nghĩ đến sự tình gì, sắc mặt nghiêm, đúng rồi, hôm nay ngươi bị mang đi, ta còn đi tìm Hoác Thành, bất quá chưa thấy được người. Nghe cái kêu tiêu Trần Tiểu Hắc nói, Hoác Thành giống như hôm nay cũng chưa đi tuần bộ phòng. Nguyễn Hội Trân trong lòng căng thẳng. Ngày hôm qua gặp mặt thời điểm, Hoác Thành cũng không cùng nàng nói qua sự tình gì. Ta đợi lát nữa đi xem hắn. Nguyễn Hội Trân nói, tỉnh thành hương nghiệp ngõ nhỏ, tận cùng bên trong dân trạch nội. Hoác Thành ăn mặc một thân màu đen áo ngoài, dựa vào trên tường triệu yên. Bên cạnh một cái mang mắt kính trung niên nam nhân nói, Hoác Thành, thực xin lỗi, lần này lại muốn phiền tói ngươi. Hoác Thành không nói chuyện, chỉ là hít mắt, thường thường phun ra từng đạo sương khói. Chờ một cây yên triệu xong rồi, hắn mới xoay người lại, tin tức xác định sao. Đúng vậy, Trần Văn sắc thật là bị bắt được tỉnh thành, nhưng là cụ thể vị trí chúng ta cũng không biết. Chúng ta người đã tìm mọi cách hỏi thăm quá rất nhiều lần, đều không có tìm được hắn bị nhốt ở nơi nào Rốt cuộc hắn là bị rời đi lại đây, cho nên chỉ sợ tỉnh thành chính phủ bên trong biết đến người đều rất ít. Trung niên nam nhân sắc mặt nghiêm túc nói. Kỳ thật Trần Văn ở bị với tay trước đã cùng chúng ta công đạo quá, không cần lại đến quấy dày người sinh sống. Hắn biết ngươi hiện tại nghĩ tới bình tĩnh sinh hoạt, cho nên cũng không tưởng bởi vì tổ chức sự tỉnh lại đến tìm ngươi Chính là chúng ta ở tỉnh thành phát triển phi thường thông thả, trừ bỏ ngươi ở ngoài, tạm thời còn không có người có thể tiếp xúc đến bên trong. Chương 46 Hoa thành Chúng ta thật sự xin lỗi. Nếu chuyện này ngươi không có phương tiện ra mặt, vậy quên đi. Mặc dù Hoác Thành không đồng ý lần này sự tình, bọn họ cũng quay không đến Hoác Thành trên đầu. Rốt cuộc lúc trước Hoác Thành gia nhập bọn họ thời điểm cũng đã nói qua, chỉ cần sự tình xong xuôi, hắn tùy thời đều khả năng rời khỏi. Mà Hoác Thành xong xuôi chính hắn sự tình lúc sau, cũng trợ giúp tổ chức làm rất nhiều sự tình, cứu rất nhiều tổ chức đồng chí. Hắn bản thân cũng là mạo cực đại nguy hiểm. Hơn nữa lần này Hoác Thành đưa ra rời khỏi. Bọn họ cũng nghe Trần Văn nói qua. Hoắc Thành muốn quá thượng bình tĩnh sinh hoạt, tựa hồ cũng thành công ra tính toán, đối với điểm này, bọn họ vô pháp ngăn trở. "Lý Thanh, chứ không cần rút dây động rừng, ta sẽ tìm hiểu Trần Văn tin tức." Hoắc Thành Lý Thanh kinh ngạc nhìn Hoắc Thành, hắn vừa mới đã làm tốt Hoắc Thành cự tuyệt ra nhiệm vụ tính toán. Chuyện này về tình với Lý, là bọn họ cấp Hoắc Thành thêm phiền toái. Hoắc Thành nhìn tối om không trung, nhắm mắt lại. "Đi đi sân lúc sau." Hoắc Thành liền cực nhanh ra ngõ nhỏ tránh thoát thẩn ở nơi tối tăm theo giói giả. Về đến nhà thời điểm, hắn đã đầy đầu đổ mồ hôi. Vừa mới chuẩn bị mở cửa vào nhà, lại phát hiện sân thượng môn đã khai, cửa tre. Tư kẹt cửa còn có thể nhìn đến bên trong ánh đèn. Hắn mày nhăn lại, cẩn thận đẩy ra môn. Đương nhìn đến trong viện ngồi ở trên ghế nằm người lúc sau, mày lập tức buông lòng ra, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ ấm áp Hội chân, người đã đến rồi. Hắn tâm tình sung sướng đi vào sân, tùy tay đóng cửa lại Nguyễn hội chân đang định chờ như vậy trong chốc lát còn không có trở về, nàng liền chạy nhanh về nhà đi. Nghe được thanh ấm lúc sau, nàng trong lòng vui vẻ, lập tức liền đứng lên. Bất quá nhìn đến Hoác Thành đầy mặt ý cười lúc sau, nàng tâm tình lại không hảo. Hôm nay bởi vì lo lắng Hoác Thành có chuyện gì, cho nên nàng không chờ buổi chiều tan tầm liền trực tiếp lại đây. Kết quả bên này môn thế nhưng là khóa. May mắn phía trước Hoác Thành cho nàng chìa khóa. Bằng không nàng liền môn đều vào không được đâu. Bạch bạch đợi lâu như vậy. Lại nhìn đến bị chờ người vẻ mặt cao hứng, nàng giận sôi máu. Khuôn mặt nghiêm nghị nói, như thế nào trở về như vậy vãn, ta mau chờ ngươi một buổi trưa. Nàng nói, miệng cũng không tự giác hơi hơi trù lên tới, rõ ràng biểu đạt chính mình nội tâm bất mãn. Hoác thành thấy nàng sinh khí, trên mặt lộ ra thần sắc ấy nấy, đi tới ôm chặt nàng bả vai, thực xin lỗi, có một số việc muốn nội, chưa kịp đi tiếp ngươi. Ta lại không phải làm ngươi tiếp ta. Nguyễn hội chân nhìn hắn nói, hôm nay nghe nói ngươi không đi làm. Ta lo lắng ngươi xảy ra chuyện, buổi chiều không tan tầm liền tới đây. Kết quả ngươi không ngừng không đi làm, cũng không ở nhà. Nàng híp mắt trên dưới đánh giá hắn, thành thật công đạo, đi nơi nào? Bị Nguyễn Hội chân như vậy chất vấn, hoặc Thành ngược lại vẻ mặt cao hứng, túi đầu ở nàng phát trên đỉnh thật mạnh hôn một cái, đi bên ngoài thấy bằng hữu, ngươi yên tâm, ta bảo đảm không làm chuyện xấu. Có ngươi nhìn chằm chằm ta, ta có thể làm cái gì chuyện xấu a? Này nhưng nói không chừng, các ngươi tuần bộ phòng liền không mấy cái người thành thật Nguyễn Hội Chân nghe hắn nói đi gặp Bằng Hữu, trong lòng nhưng thật ra không tức giận như vậy. Nàng bản thân cũng là chiếm hữu dục cực cường người, sẽ không hạn chế đối phương giao hữu tự do. Hoắc Thành xem mặt đoán ý, biết nàng trong lòng đã không tức giận, trên mặt lập tức lộ ra lấy lòng tươi cười, không thành thật chính là bọn họ, chúng ta từ nhận thức đến hiện tại, ta khi nào không thành thật? Liên tính không thành thật, cũng là đối với ngươi một người không thành thật. Hắn nói lời này thời điểm, trên mặt cố ý lộ ra vài phần bi khí tới, là Nguyễn Hội Chân nhìn giật mình. Ám đạo chẳng lẽ quả thật là nam nhân không xấu nữ nhân không yêu. Nhìn một cái bộ dáng này so ngày thường thành thật bộ dáng còn câu nhân một ít. Nàng ho nhẹ một tiếng, đẩy ra Hoắc Thành, "Được rồi, ngươi nếu đã trở lại, ta liền sớm một chút đi trở về. Ngày mai còn phải đi làm đâu." Hoắc Thành lại ôm lấy không buông tay, lại bồi bồi ta, "Đợi lát nữa ta đưa ngươi trở về." Nguyễn Hội Trần nghe ra hắn trong giọng nói mang theo vài phần ỉ lại, trong lòng hơi hơi mềm nún, cũng liền theo hắn. Hai người ôm nhau đứng một hồi lâu. Chờ Nguyễn Hội Trân đều có chút mơ màng sắp ngủ, Hoác Thành mới đưa nàng bùng ra, cùng nhau ngồi ở ghế trên. Nguyễn Hội Trân rửa vào trên vai hắn. Người hôm nay đi gặp cái gì bằng hữu như vậy vãn mới trở về. Ngày thương cũng không gặp người mặt khác bằng hữu Làm Hoác Thành đối tượng, Nguyễn Hội Trân đã gặp qua Hoác Thành sở hữu bằng hữu cùng đồng sự. Chứ bỏ Hoác Thành những cái đó tuần bộ phòng huynh đệ ở ngoài, Hoác Thành cùng một ít trên đường bảy quán tiểu thương cũng thập phần quen thuộc. Có chút thời điểm nàng cùng Hoác Thành cùng nhau ở trên phố đi đường thời điểm, đều có thể gặp được rất nhiều người chào hỏi. Cho nên nàng cùng Hoác Thành quan hệ ở tỉnh Thành thật là ai ai cũng biết. Hoác Thành trầm mặt một chút, ngón tay nhẹ nhàng nhéo nàng đầu ngón tay, đi gặp một ít lao bằng hữu người chưa thấy qua. Bọn họ khó được tới tỉnh Thành tới, cho nên liền nhiều chậm trễ trong chốc lát. Nga, kia có cần hay không ta thấy thấy bọn họ? Nguyễn Hội Trân nói. Không cần, bọn họ hôm nay liền đi rồi. Về sau có cơ hội sẽ nhìn thấy. Nguyễn hội chân trong lòng lại có chút dị dạng cảm giác, nàng ngẩn đầu nhìn Hoác Thành, lảng lặng nhìn hắn đôi mắt. Hoác Thành, ta phía trước cùng ngươi đã nói. Mặc kệ ngươi là ai, ngươi đều là bằng hữu của ta, hiện tại cũng giống nhau. Mặc kệ ngươi là ai, ngươi đều là ta Nguyễn hội chân bạn trai. Ta biết chúng ta hiện tại còn không có thân mật đến cùng chung đối phương bí mật, bất quá ta hy vọng ngươi hành động đều là đúng. Tuy rằng hai người kết giao, chính là lần trước Hoác Thành bị thương. Trốn đến nàng nhà xưởng sự tình, nàng nhưng vẫn luôn không quên. Nàng sẽ không đi thám tính hoác thành bí mật, tựa như chính mình không gian bí mật cũng không chuẩn bị nói cho hoác thành giống nhau. Bất quá nàng biết, thời đại này, rất nhiều người sẽ làm ra vi phạm chính mình ý nguyện sự tình. thì như làm hán gian. Đây là nàng tuyệt đối không thể tiếp thu. Nghĩ đến này, nàng sát mặt nói không nên lời nghiêm túc, hoác thành, đáp ứng ta, không cần làm ra vi phạm nguyên tắc sự tình. Hoác thành lặng lặng xem nàng nửa ngày. Đột nhiên duỗi tay phủng nàng mặt, mặt chậm dài áp hướng về phía Nguyễn Hội Trần. Tựa hồ là tự cấp nàng phản đối cơ hội, động tác thập phần thông thả. Nguyễn Hội Trần nhìn ly chính mình càng ngày càng gần khuôn mặt, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hoặc thành ánh mắt sáng lên, rốt cuộc hôn lên chính mình mơ ước đã lâu trên ngôi. Hắn động tác thập phần mềm nhẹ, như lông chim giống nhau nhẹ nhàng dàn lên, tiện đà thử ở mặt trên trăn trọc, lại duỗi thân ra đầu lưỡi nhẹ nhàng đụng chạm cánh ngôi. Cảm giác được cái môi chi gian khe hở, hắn trong lòng vui vẻ. Đầu lưỡi rốt cuộc giò xét đi vào. Một phen ôn nhu khiển quyện, lại lần nữa buông ra thời điểm, Nguyễn Hội Chân đã nghẹn đầy mặt bỏ bừng, trong mắt mang theo vài phần hơi nước. Hoắc Thành khó được thấy nàng như vậy ôn nhu như nước bộ dáng, nhịn không được lại ở môi nàng hôn một cái, thậm chí nhẹ nhàng cắn một chút, mới rốt cuộc thỏa mãn thở dài một tiếng, đem nàng siết chặt vào lòng. "Hội Chân, ta đáp ứng ngươi, ta tuyệt đối sẽ không làm vi phạm nguyên tắc sự tình." Nguyễn Hội Chân nghe được hắn thanh âm, tựa hồ cảm giác được hắn nội tâm dao động, nhỏ giọng nói: Ngươi không cần làm chuyện xấu. Hảo, không làm chuyện xấu. Hai người kết giao đã lâu, lại là lần đầu tiên bắt đầu như vậy thân mật hành động, trong lòng đều có chút lưu luyến không rời. Bất quá rốt cuộc là không thành thân, cũng muốn bận tâm một ít thanh danh. Ta đưa ngươi trở về, ngày mai buổi sáng lại đi tiếp ngươi đi làm. Hoác thành túi đầu, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói. Ngươi nếu là vội liền không cần tiếp ta. Nàng chính mình bản thân liền rất vội, cho nên cũng thực săn sóc hoác thành công tác. Ta muốn gặp ngươi. Trong thanh âm đợi vài phần ý cười. Nguyễn Hội Trân trong lòng một ngọn, hảo. Hai người đang chuẩn bị ra cửa, Nguyễn Hội Trân lại nghĩ tới hôm nay Trần Hoành cùng nàng nói sự tình. Đúng rồi, vừa mới đều đã quên cùng ngươi nói chính sự. Nguyễn Hội Trân xoa nhẹ một chút cái chán, hôm nay Trần Hoành Bộ trưởng tìm ta. Hoác thành ngay vậy, trong mắt ám mang hiện lên, làm sao vậy, có hay không làm khó dễ ngươi? Không có. Nguyễn Hội Trân lập tức lắp đầu, hơn nữa hắn biểu hiện quả thực ngoài dự đoán ở ngoài A. Nguyễn Hội chân vẻ mặt nghiêm túc đem sự tình hôm nay cùng Hoác Thành phân tích một phen, tiện đà lại nói, ngươi cảm thấy hắn nói chính là nói thật sao. Nàng chính mình rốt cuộc không phải dân quốc người, cũng không phải hôn chính trị, cho nên đối với này đó thượng vị giả tâm tư thật đúng là cân nhắc không ra. Hoác Thành cười một chút, hắn hay không thiệt tình không quan trọng. Quan trọng là ngươi có thể cho hắn mang đến ít lợi. Hôm nay mặc dù không phải ngươi, cũng sẽ có người khác. Có lẽ tương lai ngươi không thể đạt tới mục đích của hắn. Ngươi sẽ trở thành cái thứ hai hoàng tam. Nguyễn Hội chân bị này nhất châm kiến huyết quan điểm cấp thứ thật lạnh thật lạnh. Bất quá không thể phủ nhận, hoạch thành lời này xác thật là cho nàng rất nhiều nhắc nhở. Phía trước nàng vẫn luôn ở phân tích Trần Hoành hay không thể tình. Đó là bởi vì nàng cảm thấy Trần Hoành chỉ có hai lựa chọn, một cái là làm hoa hạ người nàng, một cái là làm người nước ngoài môi giới hoàng tam. Nhưng nàng hoàn toàn xem nhẹ, mặc dù Trần Hoành lựa chọn cũng là căn cứ vào có ích lợi tiền đề hạ. Hiện tại lựa cho nàng cũng bất quá là bởi vì nàng có thể vì hắn kiếm lấy ích lợi thôi. Thấy nàng một bộ buồn bực bộ ráng, hoác thành cười xoa xoa nàng mặt, hảo, hắn nếu tìm ngươi, thuyết minh ngươi hiện tại là đã chịu hắn coi trọng. Mặc kệ về sau như vậy, hiện tại chỉ cần làm tốt chuyện ngươi muốn làm là được. Vẫn là nói, chính ngươi không tin tưởng làm tốt những việc này. Như vậy sẽ, liền tính không có hắn tín nhiệm, những việc này ta vẫn như cũ sẽ đi làm. Nguyễn hội chân ý chí chiến đấu sụt sôi nói. Nay liền đúng rồi ấn người muốn làm đi làm. Hoác thành ngư khí ô nu, trong mắt mang theo vài phần sủng địch. Đã chịu hoác thành cổ vũ, Nguyễn Hội Trân cũng càng kiên định muốn đem chuyện này làm được tốt nhất quyết tâm. Hiện tại có lẽ Trần Bộ trưởng là ở lợi dụng nàng, nhưng nàng không phải cũng là ở lợi dụng Trần Bộ trưởng sao. Dù sao cho nhau lợi dụng, về sau ai đến chỗ tốt nhiều, cũng là các bằng bản lĩnh. Bất chi bất giấc chung, nàng phát hiện chính mình tư duy phương thức càng thêm đuổi kịp thời đại này đặc sắc. Sáng sớm hôm sau, Hoàng thành nhớ nước định tới đón nàng đi làm. Vẫn như cũ là một thân thẳng chế phục, xem Nguyễn Hội chân cảnh đẹp ý vui. Mãi cho đến trong văn phòng, nàng tâm tình cũng thập phần hảo. Nguyễn tổng hôm nay tâm tình thoạt nhìn thực không tồi a. Phải không Nguyễn Hội Trần quang khoẻ miệng nở nụ cười. Nàng uống ngụm nước trà nâng cao tinh thần, sau đó phân phó nói, đi thông chi Tống Thành Cương giám đốc tới ta bên này một chuyến, liền nói là về hôm trước sự tình, ta đã có quyết định. Thực mau Tống Thành Cương liền tới rồi ra vị xưởng bên này tổng làm. Nghe được Nguyễn Hội Trần sau khi quyết định, hắn mặt lộ vẻ đại hỉ, Nguyễn Tổng, này thật sự là thật tốt quá, chúng ta tập đoàn nhưng lại mở rộng. Sắp đại, gánh nặng cũng đại, về sau còn hy vọng đại gia nhiều hơn duy trì. Nguyễn Hội Trân cảm khái nói, Tống Thành Cương biết nàng đây là vui đùa lời nói, bất quá cũng thập phần phối hợp. Người tài giỏi thường nhiều việc sao. Thức mau, Nguyễn Hội Trân liền ở ra vị sưởng trong phòng hội nghị chính thức tiếp kiến rồi này đó sắp hợp tác đối tượng. Ở công nhân nhóm tò mò suy dưới Nguyễn Hội Chân liền tuyên bố tập đoàn mới nhất biến động. Lại có năm gia nhà xưởng sắp xác nhập đến Giang Nam tập đoàn kỳ hạ, trở thành bọn họ công ty con. Đối với chuyện này vui mừng nhất, không gì hơn phía trước liền cùng Nguyễn Hội Chân hợp tác Trần Túc cùng Hồng Khánh đám người. Chỉ có Nguyễn Hội Chân thực lực càng ngày càng cường, mới càng thêm chứng minh bọn họ lúc trước quyết định chính xác. Tuy rằng bọn họ thu vào đã sớm kinh chứng minh bọn họ quyết định thập phần anh minh rồi. Lần này bởi vì biến động thập phần đại, cho nên khiến cho tỉnh thành báo xã chú ý. Mấy nhà nhà xưởng đồng thời xác nhập nhập Giang Nam tập đoàn sự tình thực mau liền ở báo chí thượng phát hành ra tới. Giang Nam tập đoàn trong lúc nhất thời nổi bật vô nhị. Buồn cười, thật là buồn cười, những người này thế nhưng trắng trận táo bạo cùng ta đối nghịch. Hoàng Tam Giai nhìn đến báo chí lúc sau, trực tiếp đem báo chí vỗ trên bàn cơm. Hoàng gia Giai thấy hắn tức giận như vậy, dôi tay lấy qua báo chí, nhìn đến mặt trên tin tức lúc sau, sắc mặt cũng có chút phức tạp. Chương 47 3. Ta muốn đi dương hành đi làm Hoàng gia Giai đột nhiên nói. Nàng trong lòng rõ ràng, cũng không phải bởi vì Nguyễn Hội Trân tin tức này mà làm ra quyết định. Mà là bởi vì lần trước Nguyễn Hội Trân nói kia phiên lời nói. Nàng nhìn ra được tới, nữ nhân kia trong lòng khinh thường nàng, cảm thấy cùng nàng nói chuyện là lãng phí thời gian. Khuất nục như vậy là nàng trước kia không trải qua quá, cho nên mấy ngày nay nàng cũng hạ quyết tâm, muốn giống nữ nhân kia chứng minh chính mình năng lực. Hoàng Tam gia không biết nàng này đó ý tưởng, nghi hoặc nói. Ngươi phía trước không phải còn không nghĩ đi dương hành sao Như thế nào hiện tại lại nguyện ý đi Ba, trước kia là trước đây Hiện tại ta đã trưởng thành Ta cũng có thể làm rất nhiều chuyện Nếu là phía trước Hoàng Tam gia còn sẽ cảm thấy cao hứng Rốt cuộc nữ nhi hiểu chuyện Cũng nguyện ý cùng hắn chia sẻ Chính mình chỉ có như vậy một cái nữ nhi Lớn như vậy gia nghiệp Về sau khẳng định là muốn để lại cho chính mình nữ nhi Chính là hiện tại loại này thế cục Hắn cũng không lớn muốn cho nữ nhi trộn lẫn hợp vào được Trừ phi cái này Nguyễn Hội chân từ tỉnh thành biến mất Bằng không hắn cũng tuyệt đối vô pháp thiếu cảnh giác Nghĩ đến trước kia nữ nhân này cánh chim chưa phong thời điểm Chính mình thế nhưng nghe xong hoác thành nói Không đem nàng để vào mắt Mới làm nàng có cơ hội trưởng thành đến bây giờ trình độ này Tức khác làm hắn trong lòng hối hận không thôi Lại thập phần phẫn nộ Giai Giai, ngươi đi Thượng Hải đãi một đoạn thời gian Hảo hảo chơi chơi Vì cái gì, ba ba, liền ngươi cũng xem thường ta Hoàng Giai Giai đầy mặt kinh ngạc nói Trước kia ba bà rõ ràng luôn là muốn cho nàng tiếp nhận trong nhà sự nghiệp, hiện tại nàng chủ động muốn tiếp nhận, thế nhưng lại cự tuyệt nàng. Hoàng Tam gia không tưởng nhiều như vậy, chỉ là thở dài nói, gần nhất thế cục có chút phức tạp, không phải ngươi tưởng đơn giản như vậy. Ta có thể hoặc A, ta từ nước ngoài lưu học trở về Hoàng Giai Giai bất mãn nói. Hơn nữa cái gì thế cục không rõ khiến cho nàng đi Thượng Hải, cái kia Nguyễn Hội Trân cái gì đều không phải, không phải làm theo lưu tại tỉnh thành sao. Giai Giai, nghe lời. Hiện tại không phải ngươi học tập thời điểm. Chờ về sau ngươi tưởng khi nào đi công ty đều được, hiện tại không được. Hoàng giai giai nơi nào nghe được đi vào, vốn dĩ liền đã chịu Nguyễn Hội chân nơi đó đả kích, hiện tại lại bị chính mình phụ thân khinh thường, trong lòng cảm thấy uỷ khuất đến cực điểm, ta không cần, ta nhất định phải đi dương hành công tác. Nói xong đứng dậy đem ghế rửa đẩy, ghế rửa phát ra trói hai cọ sát thanh, nàng trừng mắt, đầy mặt không chịu thua, "Ba ba, ta sẽ hướng ngươi chứng minh, ta không thể so bất luận kẻ nào kém." Đặc biệt là cái kia Nguyễn Hội Trân. Cũng không đợi Hoàng Tam gia phản ứng, liền trực tiếp xông lên lâu đi. Hoàng Tam gia phản ứng lại đây thời điểm, đã không thấy nàng bóng người. Nghĩ đến nữ nhi vừa mới nói kia phiên lời nói, hắn thật mạnh thở dài một tiếng, "Ai, lại là cái kia Nguyễn Hội Trân." Giang Nam Tập đoàn mở rộng tuy rằng là Nguyễn Hội Trân ra hết nổi bật, bất quá đồng thời cũng mang đến lớn hơn nữa áp lực. Tuy rằng Trần Bộ trưởng đã lúc riêng tư đồng ý nàng làm Giang Nam Thương hội hội trưởng, nhưng nàng cũng biết sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Chỉ cần nàng một ngày không làm ra thành tích tới, cái này hội trưởng tên tuổi cũng bất quá là ngân phiếu khống mà thôi. Rốt cuộc nàng hiện tại tuy rằng hấp thu năm gia nhà xưởng, nhưng là muốn chân chính tiêu hóa, thậm chí làm này mấy nhà nhà xưởng đại ngạch độ lợi nhuận, còn cần lấy ra thật bản lĩnh mới được. Bất quá cũng may Nguyễn Hội Trân đã có bước đầu kế hoạch. xưởng rượu tự nhiên là muốn khai, đây chính là lợi nhuận kết xù ngành sản xuất. ma ủ rượu sở yêu cầu lương thực, vừa lúc có thể dùng tiệm lương tử thu mua đi lên lương thực, như vậy hợp lại hợ Có thể tỉnh không ít sức lực, cũng không lo lắng lương thực bán không ra đi, rượu chế tắc cũng có thể giảm bất phí tổn chi ra. Mà Pha lê xưởng cũng có thể vì xưởng rượu cung cấp vật chứa. Đến nỗi ấm sành xưởng bên kia liền càng đơn giản. Trừ bỏ sinh sản một ít trang giấm bình giấm chua hoặc là bình rượu ở ngoài, Nguyễn Hội Chân lại cho bọn hắn cung cấp một cái tân nghiệp vụ, chính là sinh sản ngói. Nguyễn Hội Chân tuy rằng sẽ không tiêu diêu, bất quá cũng nghe nói qua một ít ngói diêu, tỉ như nói luân diêu loại này hình thức có thể thiêu ra chất lượng càng tốt gạch ra tới. Nàng đem ý tưởng cùng những cái đó đại sư phụ vừa nói, khiến cho chính bọn họ đi nghiên cứu. Đến nỗi khi nào có thể nghiên cứu ra tới, Nguyễn Hội Chân cũng không nóng nảy. Nàng thực tin tưởng này, đó đại sư phụ nhóm năng lực, ở nàng đã minh xác giả thiết phát minh thưởng cái này kết xù khen thưởng lúc sau, nàng tin tưởng nhà xưởng này, đó sư phó nhóm tiềm lực sẽ bị đại đại kích phát ra tới. Đối mấy nhà nhà xưởng tiến hành điều chỉnh sau, Nguyễn Hội Chân Giang Nam tập đoàn không sai biệt lắm có thể tự cấp tự túc. Hơn nữa sinh sản sản phẩm cũng có thể đối ngoại tiêu thụ hiện tại ở Trần Thiên thông báo tuyển dụng cùng bồi dưỡng giới Giang Nam tập đoàn kỳ hạ đã có không ít nghiệp vụ viên ở cái này cạnh tranh cũng không phải thực kịch liệt thời điểm này đó nghiệp vụ viên năng lực đã xưng được với tinh Anh hàng ngũ bọn họ sở có được tiêu thụ tri thức càng là vượt mức quy định hơn nữa Giang Nam tập đoàn vang dội thanh danh cho nên đi ra ngoài nói sinh ý giống nhau đều là mọi việc đều thuận lợi không nói chuyện tình ngoài thị trường chỉ Giang Nam tỉnh thị trường này Đã bị Giang Nam tập đoàn tràn ngập Giang Nam tập đoàn chiếm lĩnh thị trường tốc độ quá nhanh Làm Hoàng Tam gia bên này cũng có chút trở tay không kịp Ở tự mình tìm Trần Hoành như cũ không có kết quả lúc sau Hắn liền biết Nguyễn Hội Trân đây là đáp thượng Trần Hoành Hoàng, chuyện này, ta tưởng ngươi cần thiết cho chúng ta một lời giải thích Bằng không, ta sẽ tân phía đối tác Giang Nam tập đoàn khuyết trương làm phờ Giang dẹp thị trường cũng thu được để ép Giang Nam tập đoàn kỳ hạ Giang Nam chế y Thì xưởng hiện tại không ngừng ở bán trang phục còn chế tác bức màn cùng thảm, cùng với trên giường đồ dùng, bọn họ trường bình không ngừng hình thức đẹp, hơn nữa giá cả rẻ tiền, so với người nước ngoài nhà xưởng cung cấp hàng hóa muốn càng thêm hấp dẫn người. Cái này làm cho Phở Giang có chút trở tay không kịp. Tuy rằng hắn dẹp thị trường đã khuyết trương tới rồi tỉnh ngoại, nhưng là Giang Nam thị trường bị người đoạt đi rồi, này đối với hắn tới nói là thập phần đại tổn thất. Hoàng Tam ra nói, "Phở Giang tiên sinh, chuyện này ta nhất định sẽ cho ngươi một hợp lý giải thích." Phở Giang đầy mặt không tin nhìn hắn. Trên thực tế, ta đã không thể đủ ở tin tưởng ngươi, ta cảm thấy những người khác khả năng sẽ so ngươi càng thêm thích hợp cùng ta hợp tác. Tỷ như các ngươi tỉnh thành vừa mới xuất hiện vị kia nguyện nữ sĩ. Tuy rằng nàng này đây vì nữ tính, nhưng là không thể phủ nhận, nàng cho ta mang đến rất nhiều kinh hỉ Hoàng Tam Giang nghe vậy, trong lòng chấn động, trên mặt bất động thanh sắc nói, theo ta được biết, nàng thực bài xích cùng các ngươi hợp tác. Không, cái này không phải tuyệt đối, ta tin tưởng ích lợi có thể cho bất luận kẻ nào đều trở thành bằng hữu. Phờ Giang đầy mặt tự tin nói, đem Hoàng Tam ra sắc mặt biến thập phần khó coi xem. hắn cười nói, bất quá xem ở chúng ta vẫn luôn là bằng hưu phân thượng, ta còn là nguyện ý cho người cơ hội. Bất quá ngươi dương hành, cũng nên cho ta hàng hóa cung cấp tiện lợi. Ta này đó hàng hóa yêu cầu vận hóa quốc nội, này yêu cầu rất nhiều con thuyền, ngươi dương hành thuyền hàng liền thập phần không tồi. Hoàng Tam sắc mặt biến càng thêm khó coi, lại là giận mà không dám nói gì. Dương hành con thuyền ra ngoại quốc, còn cần Phờ Giang hỗ trợ. Đối với Tân Khai Lên Dương Hành mà nói, người nước ngoài duy trì thật sự là quá trọng yếu. Ta thuyền hàng có thể vì Phờ Giang tiên sinh cung cấp tiện lợi. Hoàng, ngươi thật là bằng hữu của ta. Phờ Giang đắc ý nở nụ cười. Hắn liền thích cùng như vậy thức thời người hợp tác, có thể vì hắn cung cấp càng nhiều ích lợi. Trên thực tế hoa hạ cái này quốc gia thật sự là quá lệnh người kinh ngạc, thế nhưng sẽ có nhiều như vậy người nguyện ý đối bọn họ này đó người từ ngoài đến như vậy cung kính. Bất quả chỉ cần điểm này đối với bọn họ này đó người từ ngoài đến có ích lợi là được. ba Người rốt cuộc khi nào làm ta đi dương hành đi làm. Hoàng Giai Giai vẫn luôn ở nhà chờ phụ thân trở về. Nhìn thấy Hoàng Tam Gia vào cửa, nàng lập tức đứng lên nói. Hoàng Tam Gia tâm tình vốn là không tốt, nghe được lời này, càng là lửa cháy đổ thêm dầu, xanh cả mặt nói. Giai Giai, ta đã nói rồi, chuyện này trở về sau lại nói, ngươi hiện tại không thích hợp đi dương hành đi làm. Nhưng ta chính là muốn đi. Hoàng Giai Giai không thuận theo không vương tha nói. Nàng cho tới nay không đi dương hành đi làm, hoàn toàn là bởi vì không nghĩ bị chói buộc, tuyệt đối không phải cảm thấy chính mình năng lực không đủ. Trước kia mặc kệ đi đến nơi nào, người khác đều sẽ tán dương nàng tài hoa cùng bằng cấp, đây là nàng lớn nhất kiêu ngạo. Chính là trở lại tỉnh thành sau, đầu tiên là bị hoác thành cự tuyệt, tiện đa lại là Nguyễn Hội chân cái này tình địch đối nàng khinh bỉ làm nàng thật sự là cảm thấy không phục Còn không phải là làm buôn bán sao, có gì đặc biệt hơn người. Nàng chi thức chính là dẫn đầu người trong nước không ngừng một bước đâu. Hoàng Tam gia thấy nàng quật cường bộ dáng khí sắc mặt đỏ lên. Ngón tay run rảy chỉ vào Hoàng Giai Giai, người đứa nhỏ này, như thế nào chính là như vậy không hiểu chuyện. Trước kia ta không đi dương hành đi làm, người nói ta không hiểu chuyện. Hiện tại ta muốn đi, người vẫn là nói ta không hiểu chuyện. Rốt cuộc ta như thế nào làm người mới vừa lòng. Hoàng Giai Giai khí đôi mắt phím hồng, nước mắt từ khỏe mắt trượt xuống dưới, thoạt nhìn ủy khuất nóng nảy. Ta biết ngươi vẫn luôn ghét bỏ ta không phải đứa con trai, ngươi chính là muốn nhi tử kế thừa gia nghiệp. Ngươi vẫn luôn khinh thường ta. Tiểu thư, ngươi đừng nói nữa, lao ra vẫn luôn là thương yêu nhất ngươi a Hoàng quản gia ở bên ngoài nghe thế hai cha con càng xảo càng lợi hại, chạy nhanh tiến vào khuyên bảo. Thúy Cúc cũng tử trên lầu xuống dưới, nhìn thấy cái này chạm vô sau, có chạy nhanh tránh ở một bên không nói lời nào. Hoàng tam gia đã khí trái tim phát đau, một tay ôm ngực, một bên ngồi ở trên sofa, người đứa nhỏ này, như thế nào? Như thế nào liền như vậy không hiểu chuyện. Ngươi nói đến nói đi chính là như vậy một câu. Nếu ta là nhi tử, hôm nay ngươi còn có thể hay không ngăn cản ta đi dương hành đi làm. Hoàng Giai Giai không phục chất vấn. Hoàng Tam Gia bị hỏi á khẩu không trả lời được. Bình tĩnh mà xem xét, nếu Giai Giai là con trai, lúc này hắn khẳng định sẽ làm nhi tử tiến vào dương hành đi làm. Rốt cuộc nếu Giai Giai là nhi tử, hắn liền sẽ không đem nàng dưỡng như vậy nung chiều. Nhìn thấy Hoàng Tam Giai nói không nên lời phản bác nói. Hoàng gia Giai, giai Cảng là trong lòng biết rõ ràng giống nhau. Khóc dòng nói, ta liền biết, ta biết các ngươi đều xem thường ta. Nếu như vậy, ta không ở nhà là được. Nói xong trực tiếp vọt tới trên lầu đi. Hoàng Tam Gia lúc này cũng không rảnh lo đi hướng nàng, ngồi ở trên sofa thở dốc Nhìn thấy Thúy Cúc còn đứng ở một bên, tức hát tức giận nói, còn không mau đi xem. Nếu là tiểu thư đã xảy ra chuyện, ta không tha cho ngươi. Thúy Cúc đánh cái dùng mình, liền chạy nhanh theo đi lên. Nàng hiện tại thật là hối hận. Sớm biết rằng sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, nàng nên sớm một chút làm tiểu thư đi Thượng Hải. Tổng so đái ở nhà bị lao ra mắng hiếu thắng. Một lát sau, Hoàng gia Giai liền thu thập đồ vật, không màng thúy cúc ngăn trở, dẫn theo cái dương muốn ra cửa. Hoàng Tam Giai ngồi ở trên sofa vội vàng hô, ngươi lại muốn đi đâu? Ta đi Thượng Hải. Ngươi không phải nói làm ta đi Thượng Hải sao, ta liền nghe ngươi lời nói. Bất quá ta một ngày nào đó sẽ giống ngươi chứng minh, ta không thể so ngươi kém. Tiếp theo liền dẫn theo cái dương bước đi đi. Hoàng quản gia cấp đến không được, lao ra, vậy phải làm sao bây giờ a Hoàng tam gia bất đắc dĩ xua tay, tính, tùy nàng đi thôi. Dựa vào trên sofa, hoàng tam gia toàn thân có chút nặng nghề dáng vẻ giàn ua. Hắn nhắm mắt lại nghĩ từ theo người nước ngoài lúc sau phát sinh sự tình, một màn một màn làm hắn cảm thấy thoáng như hôm qua. Hắn nguyên bản cũng là dẹp nhà giàu, vì lấy lòng người nước ngoài, càng vì đổi nghề, cho nên dựa vào người nước ngoài quan hệ. Bắt đầu làm khởi dương hành sinh ý Nhưng là này cũng làm hắn đối người nước ngoài ỉ lại càng sâu Ai? Ta không sai Ta không có làm sai Chỉ có dựa vào người nước ngoài Mới có thể có lớn hơn nữa được ra Hắn dựa vào sofa lẩm bẩm tự nói toàn bộ phòng Nô cục trưởng cười thập phần thoải mái Ha ha ha, hoác thành A Người ánh mắt không tồi Hội chân thật đúng là cái hảo cô nương A Cái kia hoàng tâm ở nàng trước mặt cũng muốn tránh lui ba phần Trước kia Hoàng Tam rửa vào cùng người nước ngoài quan hệ cùng chính phủ bên trong cũng là thiên ti và lũ, hắn cái này tuần bộ phòng cục trưởng cũng muốn thoái nhuộm vài phần. Ai có thể nghĩ đến hắn hiện tại có thể như vậy mặt sáng mày cho. Hắn cái này người ngoài cuộc đều đã nhìn ra, người nước ngoài hiện tại đã không được. Hiện tại liền tính là đã chịu đà kích, cũng không dám giống như trước như vậy vô pháp vô thiên tiêu ngạo. Cũng chỉ có Hoàng Tam tin tưởng người nước ngoài ở quốc nội địa vị còn giống như trước giống nhau. Hoặc thành ngồi ở đối diện chơi bật lửa. Đồng thao sắc bật lửa phát ra lao lao sát tiếng vang. Nô cục trưởng bậc lửa một cây điên, cười nói, các ngươi khi nào thành thân, đến lúc đó ta cho các ngươi chủ hôn. Còn sớm đâu, nàng hiện tại cũng không cái này tinh lực. Hoác thành thanh âm đạm nhiên nói, này không thể được. Nô cục trưởng cười ha hả nói, nữ nhân nên ở nhà đợi, nàng tuy rằng có năng lực, cũng không thể tổng làm người chờ Ngươi cũng già đầu rồi, các ngươi hoác gia hiện tại cũng chỉ có ngươi một người, ta phải thế ngươi suy nghĩ. Chờ ngươi thành ra. Ta liền xin về hưu, ngươi liền tới tiếp ta vị trí này. Ta về sau cũng liền an tâm rồi. Hoác thành trong mắt thần sắc hơi hơi trận lóe, túi đầu cũng bật lửa một cây hiên, sau đó đem bật lửa hướng túi gáo một tắc, những việc này còn sớm đâu. Ta trong tay nhưng không có gì đại công lao, hiện tại ngồi trên vị trí này, chỉ sợ có người không phục. Ai dám không phục, làm cho bọn họ tới tìm ta. Nô Cục trưởng Nguy Phong nói, liền tính thật sự không phục, cũng không dám tới tìm ngươi. Chờ ta lập công lớn rồi nói sau. Hoác Thành chịu một ngụm yên, thần sát mê ly nói, chỉ tiếp gần nhất không có gì sự tỉnh, bình bình tĩnh tĩnh, nhưng thật ra không có gì cơ hội. Nô Cục Trưởng nghe vậy, đột nhiên nở nụ cười, ngươi tiểu tử này, có phải hay không nghe được cái gì tiếng gió? Hoác Thành nhìn về phía hắn, nhướng mày, cái gì tiếng gió? Nô Cục Trưởng không tin nói, tiểu tử ngươi còn chàng ta cũng không tin ngươi thật sự không nghe được kia chuyện. Ngươi tiểu tử này từ trước đến nay tạc tinh, chuyện này còn giấu đến quá ngươi. Được rồi. Đừng ở trước mặt ta út út mở mở. Chuyện này ngươi đừng nhúng tay. Hoác thành những mày, mặt lộ vẻ bất mát nói, vì cái gì không thể nhúng tay, chuyện tốt như vậy, chúng ta tuần bộ phòng như thế nào liền phân không đến một ly canh. Đây là đại sự, cơ mật. Cái này tổ chức vẫn luôn ở cùng chính phủ đi ngược lại. Khuyết trương tốc độ cũng thực mau, ở chính phủ bên trong đều có bọn họ xếp vào người. Chuyện này mặt trên đã đổ cao coi trọng. Liền ta cũng chỉ là nghe được một chút tin tức mà thôi. Có khác bộ môn sẽ phụ trách. Nô cục trưởng thấy Hoác Thành mặt lộ vẻ không cam lòng, tức khắc sắc mặt nghiêm túc nói, Hoác Thành, nghe ta, đừng động những việc này. Ngắm lại ngươi cha mẹ huynh muội ngươi là Hoác gia duy nhất người. tiên phận làm chuyện của ngươi, sớm một chút cùng hội chân thành thân. Hoác Thành kẹp tiên tay nắm thật chặt, hắn nhẹ nhàng trọn ngôi, không chút để ý cười nói, ngươi sốt ruột cái gì, ta lại chưa nói muốn xén vào. Nghe được Hoác Thành trả lời, Nô cục trưởng rốt cuộc kiên tâm. Tuy rằng đối Hoác Thành yên tâm. Bất quá nô cục trưởng rốt cuộc vẫn là có chút sốt ruột Hoác Thành hôn sự. Rốt cuộc đây là Hoác gia duy nhất huyết mạch, không nhìn hắn thành ra sinh hài tử, trong lòng tổng cảm thấy về sau thực xin lỗi lao trưởng quan. Cho nên cuối tuần thời điểm, nô cục trưởng liền mời Nguyễn Hội Trân cùng Hoác Thành đi trong nhà ăn cơm. Nô thúc thúc như thế nào đột nhiên muốn chúng ta đi ăn cơm. Nguyễn Hội Trân một bên khoa tay múa chân quần áo, một bên nhìn bên cạnh Hoác Thành. Bởi vì nghỉ phép, Hoác Thành cũng không có xuyên chế phục, mà là ăn mặc áo khoác. Hoắc nhìn lại vài phần dân quốc tuấn thiếu bộ dáng. Hoắc Thành vẫn là ngồi ở Nguyễn Hội Chân phòng trên sofa, trong tay chơi bật lửa, có chút mất hồn mất vĩa. Nghe được Nguyễn Hội Chân hỏi chuyện, phục hồi tinh thần lại, cười nói, khẳng định là nhàn rỗi không có chuyện gì đi. Nói bữa. Nguyễn Hội Chân chừng nàng. Sau đó cầm một kiện thêu thùa sơn sám ở trên người khoa tay múa chân, ta xuyên cái này thế nào? Nàng biết, các trưởng bối vẫn là hy vọng bọn tiểu bối xuyên truyền thống một chút. Nàng ngay thường xuyên Âu phục đi làm phương tiện Bất quá vì cấp Hoác Thành mặt ngũi, nhưng thật ra cũng nguyện ý xuyên xuyên này sẽ tà sơn xám Hơn nữa này quần áo vẫn là từ phượng từng đường kim mũi chỉ tự mình làm, nhưng không thiếu hạ công phu, tính thượng là một kiện cao cấp định chế. Nàng chính Mỹ tư tư chuẩn bị đi phòng thay đồ thay, lại định Hoác Thành nói, không được. Vì cái gì? Nguyễn hội chân bất man nói. Hoác Thành trầm mặc nhìn về phía sơn xám vặt áo. Kia sẻ tà vị trí vẫn luôn kéo dài đến ủi. Chương 48. Bởi vì thực vô ngữ lý do. Nguyễn hội chân không thể không thay một bộ âu phục Nguyễn hội chân vâu ngữ nhìn về phía bên cạnh cười xuân phong đắc ý người nào đó, đại nam tử chủ nghĩa, ngươi nhìn xem trên đường cái ai không mặc sườn sám. Dựa vào cái gì nhân ra có thể xuyên, ta liền không cho xuyên. Hoác Thành nhìn nhìn nàng, ánh mắt mang theo vài phần ý vị rõ ràng. Nguyễn hội chân không biết vì cái gì, nàng cảm thấy chính mình thế nhưng liếc mắt một cái liền nhìn ra Hoác Thành trong mắt ý tứ. Vì thế nàng hoàn cánh tay, chứng mắt Hoác Thành nói, như thế nào? Ta cũng không kém. Tuy rằng không phải sóng gió mánh liệt, nhưng là lượng ra tới cũng tuyệt đối không cho người xem thường. Vẫn là rất có liêu. Nàng quyết định tìm cơ hội ở trong không gian đủ loại đu đủ, nhìn xem trong không gian sản xuất đu đủ phong lực hiệu quả được không. Hoác thành cong lên môi, vô tội cười nói, ngươi tưởng chạy đi đâu, ta là nói ngươi xuyên này hô phục so xuyên sườn sáng đẹp. Chưa nói ngươi nơi nào kém à. hắn túi đầu để sắt vào, nhỏ giọng nói, ngươi cho rằng ta nói ngươi nơi nào kém. Nhìn hắn một bộ chính trực bộ dáng, Nguyễn Hội Chân khí tưởng dầm chân. Lâm Huệ nói không sai, toàn bộ phòng đều là lưu manh. Ha ha ha, Hoắc Thành thấy nàng đỏ mặt cung cổ, sang sảng nở nụ cười. Nguyễn Hội Chân một mặt, lại cười, lại cười liền một tháng không thấy mặt. Tiếng cười đột nhiên im bặt. Hoắc Thành vẻ mặt đứng đắn nhìn nàng, biến sắc mặt tốc độ vượt qua Nguyễn Hội Chân tưởng tượng. Thấy hắn biết nghe lời phải, Nguyễn Hội Chân đắc ý cong khỏe miệng cười cười, đôi mắt ngắm ngắm hắn, tính ngươi thứ thời, chạy nhanh phía trước dẫn đường bằng không đi trở về làm người đẹp. Hoắc Thành trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc, sau đó thành thành thật thật quay đầu lại dẫn đường. Đi rồi hai bước, đột nhiên lại quay đầu lại tới, đối với Nguyễn Hội Chân lộ ra đại đại gương mặt tươi cười. "Hào ngươi cái Hoắc Thành, ngươi còn áo. Nguyễn Hội Chân khí truy đánh hắn, chạy hai bước, phát hiện lệnh bước không xong, tức khắc khí không đi rồi. Hoắc Thành đi rồi hai bước, phát hiện Nguyễn Hội Chân đứng không đi, túi đầu xem mũi chân. Hắn theo ánh mắt vừa thấy, phát hiện Nguyễn Hội Chân ba tất kim liên. Trong lòng tức khắc căng thẳng, chạy nhanh đã đi tới, hống nói, hảo, ta không náo loạn. Ta bồi ngươi chậm dãi đi. Nguyễn hội chân ngừng đầu, vẻ mặt khiển trách nhìn hắn, ngươi liền xem ta là chân nhỏ. Khi dễ ta đi bất động, có phải hay không? Không, ta bảo đảm không có ý tưởng này. Hoác thành một tay dẫn theo lễ vật, một tay dơ lên cao thể. Sau đó con eo nhẹ giọng hống nói, nếu không ta có ngươi. Nguyễn hội chân trong lòng nhưng thật ra tưởng. Bất quá nhìn nhìn tả hữu đi ngang qua người qua đường tức khác tắt tâm tư. Hiện tại là dân quốc. Bất quá nàng nhưng thật ra ruôi tay, trực tiếp kéo hoác thành cánh tay. Cũng không màng hoác thành thân mình cứng đờ một chút, liền trực tiếp lôi kéo hắn đi phía trước đi. Không thể gấp góp ôm ôm, kéo bắt tay tổng hành đi. Hoác thành theo nàng hướng phía trước đi, đôi mắt lại nhìn chầm chầm nàng vãn ở chính mình cánh tay thượng tay, ý cười chầm rãi từ khỏe mắt tràn ra tới. Nô cục trưởng trong nhà là trụ chính là mang sân hai tầng lâu. Nay nhà lầu không phải dương lâu mà là gạch xanh một chất hai tầng lâu. Ở hiện tại cũng coi như được với là biệt thự cao cấp. Nô cục trưởng thê tử tuổi không lớn, nhìn cũng mới hơn 30 tuổi bộ dáng, nhưng là thoạt nhìn thực hiền huệ, vừa thấy chính là ở nhà sinh hoạt người. Ha ha ha, hội chân à, ngươi còn là lần đầu tiên tới nhà của chúng ta đi, đường khách khí, coi như chính mình trong nhà giống nhau. Hoác thành tiểu tử này liền chưa bao giờ khách khí. Nô cục trưởng tươi cười đẩy mặt tiếp đón Nguyễn Hội Trần Hoác thành ngồi ở bên cạnh không nói chuyện. Hắn ấn tinh tính tức quả táo. Hắn kỹ thuật sắt rau cực hảo, động tác cũng mau, cùng mau một chuỗi vỏ táo liền phảng phất tự động bóc ra xuống dưới giống nhau, chỉ để lại bạch bạch quả táo thịt. Sau đó cắt thành từng mảnh từng mảnh đặt ở bạch chén sứ. Chờ toàn bộ chuẩn bị cho tốt, bạch chén sứ chỉ còn lại có một chén bị thiết chỉnh chỉnh tề tề quả táo. Hắn tự nhiên phóng tới Nguyễn Hội chân trước mặt. Nô cục trưởng kinh ngạc nói, nhìn xem tiểu tử này, ta cùng hắn nhận thức lâu như vậy, cũng chưa đối ta tốt như vậy quá. Hành Tu số lão gái sẽ thảo cô nương thích. Nguyễn Hội chân sắc mặt tường đỏ, cầm lấy xiên tre cắm thượng một khối quả táo, chậm dài ăn một lát. "Ân, thật đúng là rất ngọt." Thấy hai người này hô động, nô cục trưởng vừa lòng cười cười, các người hai nhận thức cũng có một đoạn nhật từ đi. Nguyễn Hội chân gật gật đầu, đều đã hơn một năm. Nàng mới từ Thượng Hải trở về liền nhận thức hóa thành. Ngẫm lại ngay lúc đó tình cảnh, duyên phận thật đúng là kỳ diệu. Nô cục trưởng cười nói, đều lâu như vậy, liền tính là tự do yêu đương cũng nên bàn chuyện cưới hỏi. Các ngươi đây là không trưởng bối đốc thúc, bằng không đã sớm nên làm hỷ sự. Ta hôm nay liền thác cái đại, đến đốc thúc các ngươi sớm một chút đem chính sự cấp làm. Nguyễn Hội Chân không nghĩ tới Ngô cục trưởng đột nhiên nhắc tới kết hôn sự tình, không biết như thế nào phản ứng. Nàng nhìn về phía Hoắc Thành, lại thấy Hoắc Thành tự hồ hoàn toàn không có ngoại ý muốn biểu tình. Chẳng lẽ là Hoắc Thành tưởng kết hôn lại không hào để, cho nên làm Ngô cục trưởng hỗ trợ? Nguyễn Hội Chân chính suy đoán, Hoác Thành lại cười nói: Ta cùng hội chân đều rất bận, chuyện này không nổi. Nguyễn Hội Chân trong lòng căng thẳng, nhìn về phía hắn, trong lòng có chút phức tạp. Nàng nói: "Đúng vậy, ta cùng Hoắc Thành đều không nóng nảy. Kết hôn chuyện này bọn họ thật đúng là không nghĩ tới." Trên thực tế nàng cũng xác thật rất bận, mỗi ngày vội cũng chưa thời gian suy xét này đó tư nhân sự tình. Bất quá ngô Cục trưởng nhắc tới tới, nàng trong lòng kỳ thật cũng có chút tâm động. Hai đời, nàng vẫn là lần đầu tiên luyến ái, cũng là buồn kết hôn đi. Nô Cục trưởng nói: Các người này hai người chính là quá tuổi trẻ, cái gì cũng đều không hiểu. Việc này như thế nào có thể không nóng này đâu. Hiện tại tỉnh thành đều biết các người quan hệ, này cả ngày không kết hôn, nhân gia sẽ nghĩ như thế nào. Hoác thành, hội chân là cái cô nương gia, ngươi phải chủ động. Hoác thành nhấp miệng cười cười, ta cùng hội chân trong lòng hiểu rõ. Ngươi tiểu từ này, tính, ta bất hòa ngươi nói, ta cùng hội chân nói. Nô cục trưởng nhìn về phía Nguyễn hội Trần hội chân A, hoác thành đứa nhỏ này đâu. Ta cũng là nhìn lớn lên, làm người không cần phải nói, trước nay không đi những cái đó không đứng đắn địa phương. Đối với ngươi thái độ, ta vừa mới cũng thấy được, săn sóc người a ngươi nhìn một cái, thật tốt tiểu tử, này kết hôn sự tình ta xem vẫn là đến suy xét suy xét, ngươi nói có phải hay không? Nguyễn Hội chân khỏe miệng giật giật, nhìn nhìn Hoắc Thành, thấy hắn không nói chuyện, lại nhìn về phía Ngô cục trưởng, chúng ta phía trước đều còn không có suy xét đâu, vẫn là suy xét suy xét rồi nói sau. Liên Tính Nàng có chút tâm động cũng vô dụng. Hoác Thành vừa mới đều như vậy nói, chẳng lẽ còn làm nàng đưa ra kết hôn sao. Địa phương khác thỏa hiệp, điểm này Nguyễn Hội Trân cảm thấy chính mình kiên quyết không thể thoái nhượng. Đây chính là cả đời sự tình, cả đời một lần cầu hôn, nàng cũng không thể tính. Nô phu nhân bưng đồ ăn thượng cái bàn, thấy nô cục trưởng còn ở tận tình khuyên bà khuyên, vợ chồng son sắc mặt rồi rắm cười nói, được rồi, có chuyện đợi lát nữa lại nói, ăn cơm trước đi. Nô cục trưởng lúc này mới thở dài, đứng dậy lại đây. Này hai người đều không bất lo. Ăn cơm thời điểm, Hoác Thành liền liên tiếp bắt đầu rót nô cục trưởng rượu. Nô cục trưởng là cái sảng khoái người, ngày thường liền thiếu cái bồi uống rượu, này một chút cũng tới hứng thú, cũng đã quên lần này ăn cơm mục đích, liền cùng Hoác Thành đua khởi rượu tới. Hai người rời đi ngô ra thời điểm, nô cục trưởng đã say khớp nằm ở trên giường. Hoác Thành uống cổ cũng có chút đỏ lên, cả người mùi rượu, cũng may còn có thể đi đường. Hai người đều có chút trầm mặt không nói chuyện, hiển nhiên là các hoài tâm sự Tới khi ngọt ngào không khí lúc này không còn sót lại chút gì. Một hai xe kéo lại đây, Hoác Thành vây tay ngăn cản xuống dưới. Lôi kéo Nguyễn Hội chân lên xe, sau đó báo nhà mình địa chỉ. Ta phải đi về. Nguyễn Hội chân đột nhiên nói. Nghe lời. Hoác Thành gắt gao nắm cổ tay của nàng, trong mắt mang theo vài phần chấm thấp. Nguyễn Hội chân nhìn thoáng qua, trong lòng mềm nũng, túi đầu không nói chuyện. Chờ tới rồi viện muôn khẩu, Hoác Thành ném mấy cái tiền đồng qua đi, liền trực tiếp lôi kéo Nguyễn Hội chân xuống xe Động tác nhanh chóng mở cửa vào phòng. Mới vào nhà đóng cửa lại, Nguyễn Hội Chân đã bị một cổ mùi rượu cấp vây quanh. Hô hấp gian đều là nóng hầm hập mùi rượu, làm người nghe đều có chút say khướt. Cánh môi trần trọc gian khai khe hở, mềm mại đầu lươi dò xét tiến bảo. Nguyễn Hội Chân có chút trở tay không kịp, chỉ có thể bị động dương miệng. Một trận nhiệt liệt kích hôn sau, hai người đều có chút thở hồn hển. Hội Chân. Hoắc Thành đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Ta tưởng cưới ngươi, rất muốn rất muốn ngươi. Hắn nói xong, thật sâu hít một hơi. Nguyễn hội chân thần sắc mê ly ở trong lòng ngực hắn ngởng đầu lên, nghe thế nói mấy câu, nàng đã thanh tỉnh vài phần, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Hoác thành dối tay vướt ve nàng gương mặt, động tác mềm nhẹ, ta tưởng cưới ngươi, nhưng ta hiện tại còn không thể cưới ngươi. Có một số việc ta cần thiết đi làm, ta không biết làm lúc sau, ta có thể hay không toàn thân mà lui. Cho nên, ngươi chờ một chút ta, được không? Rốt cuộc là sự tình gì? Nguyễn hội chân hỏi. Nàng không nghĩ rõ thám biết Hoác Thành bí mật, chính là Hoác Thành sự tình làm nàng cảm giác được bất an. Nàng cần thiết phải biết rằng hắn rốt cuộc đang làm cái gì. Hoác Thành tối đầu, trong mắt mang theo vài phần tối tăm. Chúng ta hoác ra năm đó bị người hâm hại, chỉ để lại ta một người. Vì báo thủ, ta cùng một ít người hợp tác. Lợi dụng bọn họ tin tức, ta mấy năm nay lục tục tìm được kẻ thù báo thủ. Hiện tại, bọn họ lâm vào khốn cảnh. Về sự tình trong nhà, Hoác Thành cũng không tưởng nhiều lời. Đối với hội chân tới nói, biết này đó này cũng không phải một chuyện tốt. Nguyễn hội chân trong mắt mang theo vài phần hơi nước, nàng chưa bao giờ biết, hoác thành thế nhưng là cái dạng này thân thế. Tuy rằng hoác thành vừa mới chỉ là sơ lược, cũng không có nói cẩn thận, nàng cũng có thể tưởng tượng ra, cửa nát nhà tan tình trạng. Sớm nên nghĩ đến, bình thường dưới tình huống, ai sẽ liền một cái thân thích đều không có. Nghĩ đến hoác thành mấy năm nay đã chịu khổ, nàng trong lòng một trận đau lòng, dôi tay gắt gao ôm hắn eo, thực xin lỗi. Là ta nhắc tới những việc này. Đều đi qua. Hoác Thành vút nàng đầu. Ngươi là muốn đi chợ giúp bọn họ sao? Nguyễn Hội Trân ngẩn đầu nói. Ấn. Hoác Thành gật đầu. Chuyện này hiện tại chỉ có bên ta liền làm. Sẽ có nguy hiểm sao? Sẽ. Nguyễn Hội chân buộc chặt cánh tay. Hội chân thực xin lỗi. Ta không nghĩ là ngươi. Hoác Thành túi đầu hôn cái chán của nàng. Ta yêu ngươi, tưởng cưới ngươi. Nhưng ta cũng có cần thiết đi làm sự tình. Ta đã từng đem bọn họ coi như giúp ta báo thủ công cụ. Chính là những năm gần đây, bọn họ đã trở thành ta đồng bọn Nguyễn Hội chân rửa vào trong lòng ngực hắn, nghe hắn mạnh mẽ tiếng tim đập, cảm thụ được hắn nội tâm bất an cùng áp lực. Nàng như thế nào đã quên. Nơi này là dân quốc ca. Thế đạo này, còn có cái nào nam nhân có thể đơn thuần phong hòa tuyết nguyệt. Ở bọn họ trong mắt, trừ bỏ tình yêu, còn có hận nước thủ nhà, còn có bọn họ tín ngưỡng. Bởi vì chính mình không phải hoác thành toàn bộ, liền từ bỏ hắn sao Nguyễn hội chân ngẳng đầu nhìn người nam nhân này. Không. Vì cái gì muốn từ bỏ. Nguyễn hội chân nhẹ nhàng con ngôi, trong lòng so vừa mới còn muốn thanh tỉnh. Nàng không cần một cái mãn tâm mãn ý chỉ có phong hoa tuyết nguyệt tái nhân. Bởi vì nàng chỉ cần bảo đảm, chính mình chiếm cứ người nam nhân này trong lòng gửi tình yêu địa phương như vậy đủ rồi. Nàng nhón mui chân, nhẹ nhàng mà in lại người nam nhân này khỏe miệng. Chờ ngươi xong xuôi sự tình, chúng ta liền kết hôn. Chương 49 Trước kia Nguyễn Hội Trân Tổng cảm thấy cầu hôn loại chuyện này hẳn là nam nhân chủ động đề. Không nghĩ tới đến cuối cùng, thế nhưng vẫn là chính mình nói ra. Về đến nhà sau, nàng ở trên giường một bên lan lộn, một bên xoa xoa mặt. Bất quá nghĩ đến Hoác Thành lúc ấy vui sướng bộ dáng còn có rực rỡ lấp lánh ánh mắt, nàng liền không cảm thấy hối hận. Nàng trong lòng rất rõ ràng, chính mình là ái Hoác Thành. Làm chính mình nam nhân cảm thấy hạnh phúc, cũng là nàng nên làm sự tình. Phiên thân ghé vào trên giường, nghĩ Hoác Thành nói lên sự tình. Nàng trong lòng lại có chút lo lắng Tuy rằng Hoác Thành chưa nói cái kia tổ chức là đang làm gì Chính là từ đôi câu vài lời chung Nàng trong lòng cũng đoán được vài phần Lúc này, cái này tổ chức thành viên chính là thập phần nguy hiểm Nghĩ đến Hoác Thành còn muốn đi cứu người Liền càng là chui đầu vô lưới Nàng nhắm mắt lại, lại mở thời điểm Đã tiến vào không gian Nay trận bận về việc ngoại giới công tác Nàng cũng không có lại phí thời gian xử lý cái này không gian Cho nên không gian biến hóa không lớn Linh chi đã đỉnh chỉ sinh trưởng mặt ngoài linh khí dùng mắt thường đều có thể thấy được. Mà những người đó sinh cũng bị nàng vây quanh ở tiểu hàng rào bên trong. Trong không khí tràn ngập một cổ thanh đạm dược hương cùng hoa quả mùi hương. Lộng một ly không gian nước uống lúc sau, nàng cả người tức khắc lại thần thanh khí sảng. Không biết cái này trị liệu ngoại thương có hiệu quả hay không. Nếu là lộng điểm cấp hoác thành mang ở trên người, có lẽ thời khắc mấu chốt có thể sử dụng được với. Hiện tại không gian thủy đã phát hiện công hiệu là có thể bài đọc cùng pha loãng coi độc thành phần, còn có thể cường thân kiện thể, đề thần tỉnh não. Tuy rằng rất nhiều dược vật cũng có thể làm được, bất quá chính mình không gian thủy hiệu quả sắc thật dựng xào thấy bóng. Chỉ là mặt khác công hiệu, tạm thời còn không có phát hiện đâu. Nguyễn Hội chân lại lộng một ly không gian thủy, sau đó ra không gian, xuất hiện ở trong phòng. Nàng nghĩ nghĩ, cầm dao nhỏ nhắm mắt lại ở chính mình mu bàn tay thượng nhẹ nhàng cắt một đao. T. Đau quá a Mưu bàn tay thượng bị vẽ ra 1cm không đến khẩu tử, thấy máu tươi từ bên trong chảy ra, nàng chạy nhanh đem không gian thủy đổ một chút ở trên tay. Đợi trong chốc lát, miệng vết thương còn ở giật huyết. Thế nhưng không dùng. Nguyễn hội chân có chút thất vọng, chạy nhanh đi lấy ra hỏng thuốc chuẩn bị băng bó miệng vết thương. Bắt được cầm máu thuốc mỡ thời điểm, nàng giật mình, đem nóc bình mở ra, đem không gian thủy đổ một chút ở bên trong khói, sau đó lại đem thuốc mỡ hướng trên tay miệng vết thương bôi. lúc này đây Miệng vết thương thế nhưng thực mau cầm máu, hơn nữa trên tay đau đớn cũng đã biến mất. Hơn nữa có lẽ bởi vì miệng vết thương không lớn duyên cớ, thế nhưng bắt đầu kết vảy Nguyễn hội chân đôi mắt sáng lấp lánh nhìn thêm quá không gian thủy thuốc mỡ. Loại này cầm máu thuốc mỡ nàng phía trước dùng quá, trong xưởng cũng bị, nhưng là cũng không có hiệu quả như vậy. Ngày thường liền tính bị thương bôi lên thuốc mỡ, cũng muốn chờ thượng mấy ngày mới có thể bắt đầu kết vảy trường thịt. Tuyệt đối không có như vậy lộ rõ hiệu quả. Xem ra Không gian là không ngừng có thể pha loãng rất có hại thành phần, còn có thể xúc tiến một ít đối nhân thể có trợ giúp thành phần. Nghĩ vậy, nàng trong lòng tức khắc cảm thấy kinh hỉ vạn phần. Nếu không gian thủy có hiệu quả như vậy, về sau nội thương ngoại thương chẳng phải là đều không cần lo lắng. Nhìn chính mình dị dạng chân nhỏ, nàng nhịn không được cân nhắc, nếu là lộng một ít có trợ giúp cốt cách một lần nữa sinh trường, lưu thông máu sinh cơ thuốc mỡ, sau đó hơn nữa không gian thủy, có phải hay không cũng có thể trưa khỏi. Tuy rằng đến bây giờ đã thói quen chân nhỏ, bất quá nếu có thể chứa khỏi chân nhỏ đương nhiên là tốt nhất. Nàng tưởng tượng người bình thường giống nhau thoan thoát ngực xuôi, xuyên giày cao gót. Hơn nữa dân quốc thời kỳ đã chịu chân nhỏ tàn hại nữ tính không ít, nếu thật sự hữu dụng, có lẽ càng nhiều nữ nhân cũng có thể làm ơn loại này thống khổ. Nguyễn hội chân trong lòng tràn ngập hy vọng, quyết định ngày khác tìm cơ hội thử xem. Bất quá hiện tại vẫn là trước đêm hoác thành sự tình an bài hảo. Ngày hôm sau thừa dịp đi làm thời gian Nàng liền đi bệnh viện mua một ít thuốc tây, lại đi dược phòng mua một ít trung dược. Đem trị liệu ngoại thương cùng nội thương dược bên trong đều tăng thêm không gian thủy lúc sau, nàng lại đem cắt nửa chỉ người, biến thành nhân xâm thiến, sau đó dùng giấy dai bao hảo, phòng tới tiểu bao da bên trong. Chuẩn bị tốt lúc sau, giữa trưa nàng liền trực tiếp đi tuần bộ phòng tìm Hoác Thành. Ngày thường hai người giữa trưa là không thấy mặt, cho nên Hoác Thành đều là cùng tuần bộ phòng người cùng nhau ăn cơm. Nguyễn Hội Trân đi vào tuần bộ phòng thời điểm Vài người chính ổn nào đi đâu cái tiệm ăn ăn một đốn, nhìn đến Nguyễn Hội Trân vào cửa, trần tiểu hắc hắc hắc đẩy đẩy đưa lưng về phía cửa Hoác Thành, đầu nhi, nhìn một cái ai tới. Hoác Thành ánh mắt sáng lên, chuyển qua tới thân tới, nhìn đến cửa đứng ở người sau, đôi mắt toát ra thần sắc mừng rỡ. Hắn bước nhanh đi qua đi, như thế nào lại đây, buổi sáng chưa nói a Nguyễn Hội Trân chắp tay sau lưng nói, như thế nào, không thể tới sao. Có thể, ai nói không thể tới. Hoác Thành đầy mặt ý cười. Vui sướng tâm tình rõ ràng. Những người khác nhìn hai người hô động, toàn nha đều mau rớt. Trân Tiểu Hắc nói, ai, xem ra hôm nay đầu nhi là không thể bồi chúng ta ăn cơm. Đi, chúng ta chính mình đi ăn đi, quay đầu lại ghi tạc đầu nhi trướng thượng. Hoác thành tâm tình hảo, quay đầu lại hào phong nói, các người đi ăn đi, tùy tiện điểm, ghi tạc ta trướng thượng là được. Trần Tiểu Hắc vốn dĩ nói giỡn, không nghĩ tới hoác thành thế nhưng trực tiếp ứng, tức khác nhà á hét lên, úc, đầu nhi mời khách, đi. Mọi người đều đi ăn cơm đi, đường khách khí. Nói liền thét to đoàn người đi ra ngoài ăn cơm đi, cấp hai người đàng bãi. Bọn người đi ra ngoài, Hoắc Thành mới lôi kéo Nguyễn Hội Trân vào văn phòng. Đóng cửa lại, Hoắc Thành liền ôm nàng hôn mấy khẩu. Nhìn mặt nàng phấn hồng phấn hồng, tâm tình sung sướng nói, "Buổi sáng nên cùng ta nói, ta hảo đi tiếp ngươi." Nguyễn Hội Trân nhếch miệng cười cười, trong mắt mang theo ý cười nói, "Ra tới làm việc, thuận đường cho ngươi đưa điểm đồ vật." Nàng mở ra cửa văn phòng, thật cẩn thận nhìn nhìn bên ngoài. Thấy không ai ở phụ cận, lại đóng cửa lại, đem trong bao đồ vật đem ra đưa cho Hoác Thành, ta cho người mua này đó. Hoác Thành mở ra xem, đều là một ít dược phẩm. Nhớ tới cái gì, trên mặt hắn ý cười thối lui, mang theo vài phần phức tạp, người còn ở lo lắng. Nguyễn Hội chân gật đầu. Sao có thể không lo lắng, rõ ràng biết có nguy hiểm, hơn nữa nguy hiểm trình độ còn rất cao, nhưng là lại không thể ngăn cản hắn không đi làm chuyện này. Bình tĩnh mà xem xét, nếu hiện tại xảy ra chuyện chính là Hoác Thành. Nàng cũng là hy vọng hắn những cái đó đồng bọn có thể không mang tất cả đi cứu Hoác Thành. Cho nên đối với Hoác Thành cứu người chuyện này, nàng cũng không phản đối. Nam nhân có đôi khi cần thiết có loại này đảm đương. Nàng ái Hoác Thành, cũng đúng là bởi vì hắn này đó phẩm chất. Ngươi nhất định phải thu hảo, mấy thứ này cùng bên ngoài bán không giống nhau. Đều là rất có hiệu quả. Ngươi cần thiết bảo đảm mang ở trên người. Hoác Thành trầm mặc đem đồ vật thu lên. Nguyễn Hội Trân thấy hắn không nói lời nào, tức khác xuất ruột. Ngươi cho ta bảo đảm, nhất định phải mang ở trên người. Không được cấp bất luận kẻ nào, nhất định phải mang ở trên người. Tuy rằng cho phép Hoác Thành đi tú người, nhưng là nếu mạng sống cơ hội chỉ có một, nàng tự nhiên vẫn là hy vọng sống sót chính là Hoác Thành. Đáp ứng ta, ngươi hướng ta bảo đảm. Nguyễn hội chân đôi mắt chua sót nhìn hắn. Hoác Thành hít một hơi, túi đầu phủng nàng mặt, một lần nữa áp thượng nàng cánh ngôi động tác ruột rộp, thậm chí mang theo vài phần thô lỗ. Một hồi lâu, nhìn cánh môi xương đỏ Hắn mới chưa đã thèm bùng ra, ánh mắt trịnh chọc nói, ta đáp ứng ngươi. Ta sẽ hảo hảo mang theo trên người, ai cũng không cho. Đây là hội chân đối hắn tâm ý, hắn sao có thể sẽ cho người khác. Túi đầu lại hôn hôn Nguyễn hội chân đứng đỏ rớt rát đôi mắt, không cần lo lắng, không cần khổ sở. Ta sẽ hảo hảo trở về cưới ngươi. Nguyễn hội chân nghe xong, trong lòng lại càng thêm chua sót, nhào vào trong lòng ngực hắn, ở hắn trên bà táo lau nước mắt. Nguyễn hội chân cũng không có hỏi tham hoác thành bất luận cái gì kế hoạch Loại chuyện này, tự nhiên là càng ít người biết càng tốt. Mặt sau nhật tử, nàng cũng làm bộ trước nay không phát sinh những việc này giống nhau, cùng thường lưu tới giống nhau ở chung. Bất quá bởi vì tâm cảnh biến hóa, nàng hiện tại càng thêm quý trọng cùng hoác thành ở bên nhau mỗi một cái thời gian. Mỗi ngày thượng hạ ban tâm tình cũng hảo rất nhiều. Ta xem Nguyễn Tổng đây là chuyện tốt gần. Tiểu Chu cùng Trần Thiên suy đoan nói. Trần Thiên nhìn nàng một cái, ngươi như thế nào biết? Tiểu Chu nói, ta đương nhiên biết. Nguyễn Tổng hiện tại mỗi ngày bình quân mỗi giờ muốn trộm cười 8 lần trở lên, hơn nữa ánh mắt đều so trước kia ôn nhu rất nhiều. Ngắm lại trước kia kia thiết nương tử giống nhau bộ dáng, nhìn nhìn lại hiện tại, kia hoàn toàn là thay đổi một người giống nhau. Trần Thiên xem nàng đầy mặt bát quái bộ dáng, có chút bất đắc dĩ trận trắng mắt. Nữ nhân này như thế nào cả ngày như vậy ai chú ý những việc này, thật là ăn no trống không có chuyện gì. Nhìn một cái chính mình này cả ngày vội vàng chân không chạm đất. Bất quá tuy rằng như vậy tưởng. Hắn vẫn là thực thích hiện tại loại này sinh hoạt, mỗi ngày tuy rằng bận bận rộn rộn, có đôi khi thậm chí so kéo xe kéo thời điểm còn muốn vất vả, chính là hiện tại sinh hoạt làm hắn cảm thấy chính mình tồn tại càng giống một người. Không cần bị người xem thường, cũng không cần chịu đói. Nhìn nhìn lại bên cạnh lầm bầm lầu bầu nói này bắt quái, mặt còn càng nói càng hồng tiểu chu, hắn nhẹ nhàng khụ khụ. Đang chuẩn bị nói cái gì, Nguyễn Hội chân đi vào văn phòng, nhìn thấy hắn lúc sau, kinh ngạc nói, Trần Thiên cũng ở chỗ này à. Trần thiên chạy nhanh nói, Ta tới tìm Tiểu Chu lấy chút tư liệu trở về. Nói xong liền chạy nhanh cầm tư liệu vội vã đi rồi. Đi như thế nào cứ như vậy cấp. Nguyễn Hội Trân nói thầm, lại đối với Tiểu Chu nói, Tiểu Chu, giúp ta cha một cha tỉnh thành có những cái đó bệnh viện cùng dược phòng, nhìn xem có hay không lưu thông máu sinh cơ hiệu quả dược, mặc kệ trung dược hoặc là thuốc tây đều được. Mặt khác chính là xúc tiến cốt cách sinh trưởng linh tinh. a Nguyễn Tổng, ngươi bị thương sao? Tiểu Chu nghe vậy lo lắng nhìn nàng. Nguyễn Hội Trân nói, không, gần nhất đối dược phẩm cảm thấy hứng thú thôi. Nguyễn Tổng lại chuẩn bị khai xưởng chế dược sao. Tốc độ này có thể hay không quá nhanh một chút. Buổi chiều Nguyễn Hội Trân chuẩn bị đi mặt khác mấy nhà nhà xưởng thị xác, chính phủ bên kia lại phái người đưa thiệp mời lại đây. Nhìn thương hội thiệp mời, Nguyễn Hội Trân cũng không cảm thấy ngoài ý mớn. Phía trước Trần Hoành đã cùng nàng nói duy trì nàng duy trì làm thương hội hội trưởng sự tình, này trận vẫn luôn không động tính, chính là đang xem nàng biểu hiện. Mà thông qua này đó gia nhập Giang Nam tập đoàn gia tộc, nàng lục tục cũng cùng địa phương người khác có liên hệ, duy trì nàng người tự nhiên cũng càng ngày càng nhiều. Nói vậy Trần Hoành cũng là thấy được nàng hiện tại thành tích, cho nên có chút ngồi không yên. Bắt được thiệp mời trừ bỏ Nguyễn Hội Trân ở ngoài, còn có mặt khác thương hội thành viên, bao gồm hội trưởng Hoàng Tam Gia. Đây là có ý tư gì, mở hộp sự tình ta cái này làm hội trưởng như thế nào không biết. Hoàng Tam Gia đem thiệp mời ngã ở trên bàn, đầy mặt tức giận. Hoàng quản gia nói Lao ra, chúng ta đây nên làm như thế nào? Hoàng Tam ra mặt tâm trầm, hiện tại còn chưa hiểu rõ Trần Hoành ý tứ, trước nhìn xem lần này thương hội mục đích. Hắn không tin Trần Hoành thật sự muốn cùng hắn bên này náo phiên. Rốt cuộc mấy năm nay, hắn cũng vì Trần Hoành làm không ít sự tình. Chỉ là Trần Hoành trong túi liền có không ít tiền là từ hắn nơi này cầm đi. Đúng rồi, dai dai này trận đang làm gì? Hoàng dai dai mấy ngày hôm trước rời đi trong nhà lúc sau, liền vẫn luôn không trở về. Cũng may theo cùng đi ra ngoài người trở về nói, người đã đi Thượng Hải. Hoàng quản gia nói, tiểu thư giống như ở cùng nàng bằng hữu cùng nhau, hình như là nước ngoài thời điểm nhận thức. Đều là chút có thân phận người, sẽ không có sự tình gì. ân này liên hảo. Hoàng tam gia cuối cùng yên tâm. Nhất định phải là người đi theo nàng, đừng làm cho nàng ở bên ngoài bị người khi dễ. Đúng vậy Hoàng quản gia thở dài. lão ra vì tiểu thư thật là giàu thúi ruột, cũng không biết tiểu thư khi nào có thể lớn lên. Thương hội triệu khai cùng ngày, chính phủ bên này cũng chuyên gia lại đây. Trần Hoành cũng không có ra mặt. Làm tài vụ bộ trưởng, phương diện này trên thực tế cũng không phải về hắn quảng. Bất quá chính phủ bên trong đều sẽ cho hắn cái này tài vụ bộ trưởng mặt ngũi, cho nên mặc dù hắn không ra mặt, hắn ý tưởng cũng sẽ có người chấp hành. Lần trước thương hội mở ra, Hoàng hội trưởng bức bách đại gia đem sưởng dệt bán trao tay cấp người nước ngoài, càng tạo thành Trần Túc đâm tưởng tự sát. Tuy rằng Trần Túc sau lại không chết, Chính là đại gia vẫn như cũ còn nhớ rõ ngay lúc đó kinh tâm động phách, cho nên đối với lần này thương hội một chút cũng không chờ mong. Bất quá cũng có người nghe được tiếng gió, tựa hồ là đối với hội trưởng phải tiến hành biến động, khả năng sẽ có càng thêm thích hợp người thượng vị. Hơn nữa lần này Nguyễn Hội Trân cũng sẽ tham gia, cùng lần trước không có tiếng tâm gì, không người biết hiểu trạng huống không giống nhau, nàng tham dự cũng cấp rất nhiều người mang đến các loại suy đoán. Tỷ như Trần Túc cùng Hồng Khánh liên can người chờ liền thập phần cao hứng. Mấy cái đã gia nhập Nguyễn Hội Trần Trận doanh các lão nhân ngồi vây quanh ở bên nhau, thập phần thanh thản trò chuyện thiên. Người bên cạnh thấy bọn họ quan hệ hảo, đều sôi nổi lại đây nói chuyện hiếm cũng coi như là hỏi thăm một ít tình huống. Trần lão gần nhất thật đúng là mặt mày hồng hào à, hôm qua cái còn ở hoa điểu thị trường nhìn đến ngày già rồi. Nói chuyện chính là chung nhân người, cũng đi theo Hoàng Tam gia một khối cấp người nước ngoài làm việc. Trần Túc ngày thường khinh thường với cùng người như vậy nói chuyện, hôm nay trường hợp đặc thủ, hư cười nói. Ta có phúc khí, Nguyễn Lao bản chiếu cô ta lão già này, làm ta ở nhà ngồi lấy tiền, ta không cần nhọc lòng, này tinh thần đương nhiên thì tốt rồi. Nhưng thật ra Lý Tiên Sinh, người kia người nước ngoài chủ tử không thiếu áp bức người đi, lão hủ nhìn người này gầy không ít. Trung niên nhân nghe vậy, sắc mặt xấu hổ. Hồng Khánh cười nói, Trần Lão, người lời này liền nói quá trực tiếp. Nói chúng rồi Lý Huynh châu đau. Lời này lại làm trung niên nhân một trận năng kham. Thấy mọi người đều đang chê cười hắn, không cấm thẹn quá thành giận. Thật là cấp mặt không biết xấu hổ, đừng đắc ý, chờ hoàng tam ra bên này dang ra tay tới, có các ngươi đẹp. Tống Thành Cương sụ mặt nói, phải không? Vậy làm hắn tới, ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy, còn có thể đấu không lại hắn một cái hoàng tam ra. Trước kia Tống Thành Cương là không dám nói lời này, rốt cuộc kia một chút hắn tuy rằng cùng những người khác có giao tình, nhưng là cũng bất quá là giao thiền thâm thôi. Thật muốn là cùng hoàng tam gia đấu lên, chỉ sợ những người khác chạy so với ai khác đều mau. Chính là hiện tại không giống nhau. Bọn họ hiện tại đều là giang nam tập đoàn tiểu chủ nhân, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, hòa phúc cùng nhau. Cho nên lời này hắn nói cực kỳ có nắm chắc. Những người khác nghe được hắn lời này, cũng không phản bác, ngược lại đều khiêu khích nhìn chung nhân nhân. Người này thấy bọn họ một đám đều chút nào không lộ sợ sắc, tức khác tức muốn hụt máu, hung hăng lắc lắc tay háo, chờ xem. Vương tàn nhẫn lời nói sau, liền đi sạch sẽ lưu loát. Ha ha ha, một cái người nước ngoài chó săn, còn ở chúng ta trước mặt múa dịu qua mắt thợ. Hồng Khánh cười to nói. Mặt khác mấy cái tuổi hơi chút đại điểm nhưng thật ra không cười như vậy kiêu ngạo, bất quá là sờ sờ dâu, đối với cái này tình huống cũng cảm thấy thực vừa lòng. Nhìn những người này biểu hiện, Trần Túc cười âm thầm gật đầu. Nghĩ đến lúc trước quyết định, hắn thật là may mắn vô cùng. Bất quá hắn cũng xác thật không thể tưởng được, vị kia tuổi trẻ Nguyễn Lao Bản, thế nhưng có như vậy lực ngưng tụ, làm này đó đã từng cáo ra nhóm một đám thật sự ninh thành một sợi dây thường tử. Người bên cạnh thấy bọn họ này mấy người ở chung hình thức Sôi nổi cũng có chút động tâm. Rốt cuộc ở cái này loạn thế, ăn bữa hôm lo bữa mai, mỗi ngày đều có nhân ra phá người vong. Nếu có thể kết bạn một ít minh hữu, cũng có thể cho chính mình ra tăng bảo mệnh lực lượng. Chẳng qua phía trước thử liên hệ quá vị kia Giang nam tập đoàn Nguyễn Lao Bản, vị kia tựa hồ đối bọn họ sản nghiệp không có hứng thú. Xem ra còn phải nỗ lực hơn, lại liên hệ liên hệ, làm nàng biết chính mình bọn họ thành ý. Mọi người đang ở từng người cân nhắc, thương hội một ít nguyên lão liền đi đến. Hoàng Tam Gia lánh ở đằng trước, trên mặt vẫn như cũ một bộ tiếu diện hổ bộ ráng. Nhìn đến hắn cái này biểu tình, đại gia trong lòng đều nhắc lên, lo lắng này hoàng hội trưởng lại muốn làm ra sự tình gì tới. Hiện tại đại gia nhưng chịu không nổi lan lộn. Hoàng Tam Gia ngồi ở thủ tọa vị trí, đang chuẩn bị nói chuyện, cửa lại tiến vào một bác người. Dẫn đầu trung niên hơi béo nam nhân là chính phủ phái lại đây đại biểu, hắn bên cạnh đứng một cái ăn mặc câu phục nữ nhân, tóc vắn lên, vẻ mặt nghiêm túc. Thình lình chính là tỉnh thành hiện giờ nhân vật phong vân Nguyễn Hội Trân. Đang ngồi người thấy Nguyễn Hội Trân cùng chính phủ đại biểu cùng nhau vào cửa, sôi nổi nhớ tới phía trước cái kia đồn đãi. Chẳng lẽ thương hội thật sự phải làm biến động? Trương đại biểu, không có từ xa tiếp đón A. Hoàng Tam gia cười ha hả đón lại đây, dẫn vị này chính phủ đại biểu ghế trên. Trương đại biểu lại xoa xoa mắt kính, không cần, ta lần này là đại biểu chính phủ tới tuyên bố tân nhâm mệnh thư. Hoàng Tam gia ánh mắt lạnh lùng, lại cười nói. Không biết là cái gì nhưng mệnh thư, chúng ta thương hội bên này phía trước cũng không có nhận được chính phủ văn kiện A Trương đại biểu cũng không nên lầm. Hắn trong thanh âm đợi vài phần uy hiếp. Trương đại biểu nghe vậy, trên mặt lộ ra không để bụng ý cười. Hắn là Trần Bộ trưởng người, hiện tại Trần Bộ trưởng đã tỏ thái độ, hắn đương nhiên sẽ không lo lắng một cái nho nhỏ thương nhân uy hiếp. Chẳng sợ cái này thương nhân là đi theo người nước ngoài, nhưng là hiện tại cái này quốc gia, còn là ở hoa hạ người chính mình thống chỉ dưới. hắn cười nói Hoàng hội trưởng nói đùa, như vậy quan trọng sự tình, ta đương nhiên sẽ không nhớ lầm. Này phân nhâm mệnh thư là tần tỉnh trưởng tự mình ký tên, được đến chính phủ Tán Thành. Nói xong liền đem nhâm mệnh thư trịnh trọng đem ra, làm cho mọi người mặt nghiệm ra bên trong nội dung. Cùng Nguyễn hội chân tưởng tượng không giống nhau, này nhâm mệnh thư thập phần tóm tắt, trắng ra thậm chí có chút thô bạo. Hoa Hạ dân quốc Giang Nam tỉnh chính phủ ví dụ, tư nhâm mệnh Nguyễn hội Trân nữ sĩ vì Giang Nam tỉnh thương hội lần thứ 3 hội trưởng, nhâm mệnh thư ban phát tức khắc có hiệu lực. Hội trường một mảnh ngăn tĩnh. Thức mau, hồng khánh đám người phản ứng lại đây, đều bắt đầu kịch liệt vô tay. Những người khác cũng phản ứng lại đây, cũng đi theo mạnh mẽ vô tay. trừ bỏ số ít người sắc mặt thập phần khó coi ở ngoài, những người khác trên mặt đều là thả lỏng biểu tình. Hoàng Tam gia hạ vị, làm đại gia sôi nổi thích ngang nóng. Bị bóc lột lâu như vậy, rốt cuộc không cần lo lắng chịu sợ. Đến nỗi vị này mới nhậm chức Nguyễn Hội trưởng, mọi người tự nhiên thập phần duy trì. Vị này tác phong từ trần lao mấy người trên người là có thể đã nhìn ra, đây là một vị có tiền đại gia cùng nhau kiếm chủ nhân. Hoàng Tam gia sắc mặt thanh một trận tím một trận, chương đại biểu, chuyện này hoàng mộ nhưng cho tới bây giờ không nghe nói qua. Chương đại biểu hư cười nói, chuyện này là đã sớm định ra tới, bất quá tầng tỉnh trưởng hôm qua mới trở về, cho nên này phân nhâm mệnh thư là hôm qua mới có hiệu lực, chưa kịp trước tiên thông chi. nay lời nói dối nói nhưng một chút cũng không ta minh. Phải biết rằng... Lần này thương hội hội nghị chính là chính phủ bên này khởi xứng tới. Bất quá không ai nguyện ý đi vạch trần, dù sao đại gia trong lòng biết rõ ràng. Vị này Nguyễn Hội trưởng cũng không phải là không có bối cảnh, hiện tại rõ ràng xem ra là được đến chính phủ bồi dưỡng. Hoàng Tam gia tự nhiên cũng biết đây là trương đại biểu lấy cớ, chính là hiện tại Nhâm mệnh thư đã hạ, cùng cái này tiểu nhân vật lại như thế nào xảo, cũng không có bất luận tác dụng gì. Hắn khởi xanh cả mặt, nộ mục nhìn quét ở đây mọi người. Bị nhìn đến người sôi nổi đều cúi đầu, không muốn cùng hắn cứng đối cứng. Nhưng là trần túc bọn người sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn, không hề có thoái nhượng. Trương đại biểu Trấn An nói, Hoàng hội trưởng, chính phủ hiện tại vẫn như cũ nhận mệnh ngươi vì phó hội trưởng, về sau ngươi vẫn là nhiều hơn phụ trợ Nguyễn hội trưởng công tác. Tuy rằng Nguyễn hội trưởng tuổi trẻ, bất quá Giang Sơn Đại có tài người ra, cũng đến cấp người trẻ tuổi cơ hội, Hoàng hội trưởng vẫn là nghĩ thoáng chút đi. Xoay người lại đối với Nguyễn hội Trấn nói, Nguyễn hội trưởng Hôm nay việc này ta đã xong xuôi ta liền đi về trước cấp tần tỉnh trưởng cùng Trần Bộ trưởng Phúc Mệnh. Bên này hội nghị liền từ Nguyễn hội trưởng phụ trách. Nguyễn hội chân cười nói, đà tạ trương đại biểu. Trước trách nơi, không cần khách khí. Trương đại biểu khách khí cười cười, lại cùng mọi người đánh gào to, liền lánh người lại vội vội vàng vàng đi rồi. Nguyễn hội chân nhìn bên cạnh đầy mặt sắc mặt giận dữ hoàng tam gia, tâm tình nói không nên lời hảo. Nàng cũng không nghĩ tới Trần Hoành hôm nay như vậy dứt khoát lưu loát Một câu vô nghĩa cũng chưa nói liền đỡ nàng thượng vị. Mặc kệ thế nào, có thể nhìn đến vị này đã từng kiêu ngạo ương ảnh, một tay che trời Hoàng Tam gia như vậy ăn mệt, nàng tâm tình cũng rất vui sướng. Hoàng hội trưởng, kia kế tiếp hội nghị, liền chúng ta cùng nhau chủ trì. Không cần. Hoàng Tam gia nghiến răng nghiến lời nói, ta hôm nay còn có mặt khác sự tình, hôm nay hội nghị liền từ Nguyễn hội trưởng chủ trì đi, hy vọng về sau Nguyễn hội trưởng công tác hết thể thuận lợi. Lại nhìn nhìn ở đây mọi người mới nổi giận đùng đùng lánh tùy tùng nhóm rời đi. Trong đó mấy cái thương hội thành viên cũng theo ở phía sau rời đi, Hiển nhiên đều là đi theo Hoàng Tam gia người. Nguyễn hội chân cười cười, hoàn toàn không bỏ trong lòng. Ở thế giới này, không có ai đều sẽ không có vấn đề. Nếu cùng vài người có dị tâm, nàng tự nhiên cũng không hiếm lạ người như vậy gia nhập nàng trận doanh. Nên rời đi người đều đi rồi, không khí tức khắc nhẹ nhàng xuống dưới. Thương hội thành viên phân sôi nổi giống mới nhậm chức Nguyễn hội trưởng chúc mừng. Không có bất luận kẻ nào có bất mãn ý tưởng. Cũng không có người coi thường vị này thoạt nhìn tuổi so với bọn hắn nữ nhi hoặc là cháu gái còn muốn tiểu nhân tân nhiệm hội trưởng. Cùng mọi người hàn huyên sau khi xong, Nguyễn Hội Trân liền ngồi ở chủ vị thượng, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc lên. Chư vị, hôm nay là ta ngày đầu tiên trở thành giang nam thương hội hội trưởng. Đây là chính phủ đối ta tín nhiệm, đồng thời cũng là đang ngồi tiền bối đồng nghiệp đối ta duy trì. Nếu ngồi trên vị trí này, ta liền sẽ toàn tâm toàn ý vì thương hội suy xét. Ta Nguyễn Hội Trân hôm nay có thể hướng đang ngồi các vị bảo đảm, chỉ cần tuân thủ thương hội quy củ, ngày sau đại gia có tiền cùng nhau kiếm. Thốt ra lời này, mọi người sôi nổi lộ ra vui mừng. Nguyễn Hội Trân không đợi bọn họ nói chuyện, liền cười nói, kia hôm nay, chúng ta liền đem này thương hội quy củ một lần nữa nói nói. chương 50 Trước kia thương hội kỳ thật chính là mấy cái có thực lực tỉnh thành phú hào tổ chức ở bên nhau, áp bức mặt khác tiểu thế lực công cụ. Sau lại người nước ngoài gia nhập sau lại trở thành hoàng tâm vì người nước ngoài làm việc công cụ. Cho nên đối với thương hội tồn tại, rất nhiều tiểu nhà tư bản trong lòng kỳ thật đều thực bài xích, gia nhập cái này tổ chức cũng bất quá là bức với bất đáp dĩ. Nguyễn Hội Trân tiếp nhận, tự nhiên là không có khả năng lại lợi dụng thương hội làm này đó ức hiếp người khác sự tình. Kinh tế thị trường muốn phát triển, cá lớn nuốt cá bé tiểu ngư ăn con tôm, đây là quy tắc. Nhưng là nếu một đám cá lớn tới ăn này đó con tôm, đây là phạm quy. Nguyễn hội chân chính mình tuy rằng cũng là một con cá lớn, bất quá nàng hiện tại chuẩn bị ăn cơm tây. Cho nên thương hội quy củ cần thiết muốn sửa. Chúng ta thương hội tôn chỉ chính là, tốt cạnh tranh. Đang ngồi các vị đều là tỉnh thành có uy tín danh dự nhân vật. Làm buôn bán mặt trên đều có chính mình một bộ. Ai có bản lĩnh chiếm trước thị trường, đây là bản lĩnh. Nhưng là nếu là có người lấy thế áp người, làm ra một ít nhận không ra người động tác, thương hội liền tuyệt đối sẽ không nung chiều. Thấy Nguyễn Hội chân điều thứ nhất quý củ là cái này, những người khác lập tức suy đoán trong đó nguyên do. Rốt cuộc lúc trước Hoàng Tam gia đã kích giang nam tập đoàn sự tình, bọn họ nhưng đều là người đứng xem đâu. Lúc trước còn tưởng rằng vị này Nguyễn Hội trưởng muốn chưa gượng dậy nổi, lại vô xoay người này. Không nghĩ tới vị này trực tiếp phản kích như thế xinh đẹp, không ngừng không bị đà đảo, còn nghiên cứu phát minh ra tân pha lê Xưởng Mà Hoàng Tam gia từ khi đó bắt đầu cũng bị cố ý làm khó dễ, ở người nước ngoài trước mặt chẩm dãi thất sủng Suy nghĩ cẩn thận trong đó nguyên do, mọi người tự nhiên liên tục gật đầu. Ai đều không nghĩ xúc vị này rủi ro. Nguyễn hội chân nói, hảo, một khi đã như vậy, chúng ta cũng định ra tới, mỗi một cái quý khai một lần đại hội. Nếu là ngày thường có đại sự tình, liền phải nói cách khác. Ngày thường mở họp chủ yếu dùng để giải quyết giang nam thị trường vấn đề. Các vị có khó khăn đều có thể ở thương hội nâng lên ra tới, đại gia hợp mưu hợp sức. Tin tưởng chỉ cần chúng ta thương hội đang ngồi các vị đồng tâm hiệp lực. Về sau bất luận cái gì bọn đạo trích hạ người đều không có biện pháp đem bàn tay nhập chúng ta giang nam thị trường. Lời này chính là nhằm vào người nước ngoài. Mọi người đều là minh bạch người, sôi nổi tán thưởng. Đương nhiên hảo, hội trưởng nếu đem ánh mắt đặt ở bên ngoài, đã nói lên sẽ không đánh bọn họ chủ ý, tự nhiên thấy vậy vui mừng. Nguyễn hội chân vị này công hội đệ tam nhập hội trưởng triệu khai lần đầu tiên hội nghị được đến ở đây mọi người nhất trí duy trì. Đây cũng là trước mấy nhậm hội trưởng không có làm được sự tình. nhớ trước đây Hoàng hội trưởng tiền nhiệm thời điểm, khá vậy đã chịu mấy cái lớn tuổi hội viên khó xứ đâu. Hội nghị sau khi kết thúc, Nguyễn hội chân tự xuất tiền túi, thỉnh mọi người đi tỉnh thành lớn nhất vượng tường lâu ăn cơm. Một phàn đồ ăn xuống dưới, tự nhiên là khách và chủ tấn hoan. Có chút người thừa dịp ăn cơm thời điểm tìm Nguyễn hội trưởng thương lượng hợp tác sự tình. Nguyễn hội chân cười nói, việc này với ta mà nói tự nhiên là chuyện tốt, bất quá ta hiện giờ thành thương hội hội trưởng, chỉ sợ tinh lực hữu hạn. Nếu là chư vị tin được ta, Ngày sau có khó khăn, ta cũng có thể hỗ trợ bảy mưu tinh kế. Đến nỗi hợp tác việc, lúc này không nên nhắc lại. Nguyễn Hội Chân ăn uống hữu hạ, hiện tại thuộc hạ đã có vài gia nhà xưởng, các ngành các nghề đều đề cập tới rồi, nàng hiện tại còn không có hoàn toàn tiêu hóa đâu, lại lăn lộn một ít lại đây, thật đúng là hưu tâm vô lực. Tham nhiều nhai không lạ, đây là nàng nhất quán tôn chỉ. Những người này nghe được Nguyễn Hội Chân không tiếp thu hợp tác, vốn có chút thất vọng. Bất quá nghe được Nguyễn Hội ý hỗ trợ bảy mưu tính kế nghĩ biện pháp, Cũng coi như là một cái khác đừng ra, liền cũng cảm thấy mỹ mãn. Nguyễn hội trưởng quả thật là trượng nghĩa người, chúng ta kính Nguyễn hội trưởng một ly. Những người khác nghe vậy, đều bưng lên chén rượu, kính Nguyễn lao bản một ly. Nguyễn hội chân thoải mái hào phóng dơ chén rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch. Tiến hội tan sau, Nguyễn hội chân mới ra tử lầu, chính phủ bên này lại phái xe tới đón. Nguyễn hội trưởng, Trần Bộ trưởng cho mời. Nguyễn hội chân không nghĩ tới Trần Hoành nhanh như vậy lại tìm nàng. nghĩ đến hôm nay tiền nhiệm Có lẽ Trần Hoành lại muốn gõ nàng, liền cũng không nghĩ nhiều. Đi theo chui vào tiểu ô tô. Ngồi ở tiểu ô tô, Nguyễn Hội Trân cân nhắc, chính mình khi nào cũng muốn xứng một chiếc xe. Trước kia là vì điệu thấp, hiện tại nàng là tưởng điệu thấp cũng điệu thấp không được, không bằng cao điệu kỳ người. Tới rồi chính phủ, sớm có Trần Hoành số một trợ lý ở cửa chờ nàng. Nguyễn Hội Trân tự nhiên một phen khách khí. Trợ lý thấy nàng đối nhân xử thế đều thập phần hào phóng có độ, không giống Hoàng Tam lúc trước như vậy không coi ai ra gì. Tấn tượng cũng tốt hơn vài phần. Nhỏ giọng nhắc nhở nói, Nguyễn Hội Chân không cần lo lắng, lần này là chuyện tốt. Chân bộ trưởng đã ở bên trong chờ. Nguyễn Hội Chân nghe được người này còn cho nàng báo tin, trong lòng vui vẻ, hướng tới hắn lộ ra một cái cảm kích thân sắc, lúc này mới đi đến Trần Hoành văn phòng, cửa gõ go, go môn, nghe được bên trong đáp lại sau, mới đẩy cửa mà vào. "Nguyễn Hội trưởng, chúc mừng." Trần Hoành ngẩng đầu nhìn Nguyễn Hội Chân vào được, liền buông trong tay công tác, cười nói hỉ. Nguyễn Hội Trân không dám thắc Đều là ít nhiều Trần Bộ trưởng dịu dắt. Cũng là chính ngươi có năng lực, nếu là bùn lệ nhưng đỡ không tưởng tường. Trần Hoành nếu có điều chỉ nói. Nguyễn Hội chân nói, kia cũng muốn có người tuệ nhãn thức Châu Hội chân cả gan thác đại khoe khoang. Ha ha ha, quả nhiên là cái sảng khoái khăn trùm nữ tử. Trần Hoành trên mặt tươi cười càng sâu, trước ngồi xuống đi, ta có một số việc còn muốn cùng ngươi nói. Chờ Nguyễn Hội Trân ngồi ở bàn làm việc đối diện sau, Trần Hoành lúc này mới bậc lửa một cây xì gà, thả ung dung nói Hôm nay hội trưởng sự tình ta đã biết, hoàng tam này cử ngươi thật cũng không cần lại để ý tới. Không có hàm răng láo hổ, liền dương đều đấu không lại, hướng chi hắn đối thượng chính là một con lang. Nguyễn hội chân nghe vậy, ám đạo này thất lang sẽ không nói chính là nàng đi. Nàng nhưng không muốn làm lang. Nàng làm bộ cái hiểu cái không bộ dáng, chân hoành lại cũng không nhiều lắm giải thích, khiếp mắt cười nói, hôm nay tìm ngươi lại đây, cũng là có một kiện quan hệ đến Giang nam thương hội quan trọng sự. Nghe được là về thương hội, Nguyễn Hội Trân lập tức ngồi thẳng thân mình, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không biết Trần Bộ trưởng nói chính là sự tình gì. Trần Hoành nói, đừng khẩn trương, cũng không phải chuyện xấu. Bất quá cũng không phải một việc đơn giản. Thượng Hải bên kia tình huống nhưng không tốt lắm. Ngươi cũng biết, hiện tại cả nước các nơi cũng không phải thực Thái Bình, còn có một ít quân phiệt các cứ, có thể nói là binh hoang mã loạn. Hơn nữa ngày Tết không tốt, nơi nơi đều là nạn dân. Thượng Hải làm phồn hoa thành phố lớn cũng hấp dẫn không ít dân chạy nạn qua bên kia tìm công tác. Tráng Ninh nhưng thật ra có thể nhập ngũ, chính là một ít nữ nhân cùng lão nhân hải tử liền thành vấn đề. Lại không thể tùy ý những người này tại Thượng Hải lưu lại, cho nên chính phủ bên kia đưa ra ý tưởng là mấy cái kinh tế đại tỉnh chia sẻ phương diện này áp lực cho bọn hắn cung cấp công tác. Thông minh. Trân Bộ trưởng khen. Nguyễn Hội Trần lúc này liền minh bạch vì cái gì Trần Hoành như vậy đột nhiên làm nàng thượng vị, Nguyễn lai không ngừng nhìn chúng nàng năng lực, cũng là vì vội vã dùng người. Rốt cuộc loại chuyện này nhưng không tính là chuyện tốt Một đám dân chạy nạn Nếu là thân thể khỏe mạnh tráng đinh đảo cũng thế Chính là nghe Trần Hoành nói tình huống Tựa hồ nữ nhân cùng hài tử tương đối nhiều Dưới loại tình huống này Cho bọn hắn an bài công tác Đã có thể không dễ dàng Một cái không tốt, phải lộ vốn Chuyện như vậy nếu làm Hoàng Tam gia đi làm Hắn cái này cáo giả khẳng định là bằng mặt không bằng lòng ma Trần Bộ trưởng muốn làm ra thành tích tới Tự nhiên không thể đủ qua loa cho xong Nay liên đến tìm cái nghe lời lại có thể làm việc người thượng. Nguyễn Hội Trân trong lòng thở dài, không biết nên cảm thán chính mình là cái có thể sử dụng người đâu, vẫn là cảm thán chính mình bị người lợi dụng. Đương nhiên, này đều không quan trọng. Trước mắt chuyện này đã tới rồi nàng trên đầu tới, tự nhiên cũng muốn đem chuyện này làm tốt. Ở ngay lúc này cũng chỉ có chính mình đồng bào chi gian cho nhau nâng đỡ. Chuyện này Trần Bộ trưởng nhưng có mặt khác an bài, vẫn là chính chúng ta an bài. Trần Hoành nói, ý nghĩ của ta là, Những người này liền không cần tiến vào Giang Nam Tốt nhất là có thể tại Thượng Hải an bài bọn họ Nguyễn Hội Trân thật muốn mắng một câu đứng nói chuyện không eo đau Này không rõ rảnh rành làm cho bọn họ bỏ tiền tại Thượng Hải kiến sường sao nay cũng không phải là một bút tiểu phí dụ Trần Hoành thấy Nguyễn Hội Trân sắc mặt có chút biến hóa Đoán được nàng trong lòng bất mãn Trấn An nói, Nguyễn Hội trưởng, trong lúc hết sức, muốn lấy đại sự làm trọng ngươi trả giá, chính phủ quốc dân sẽ ghi tạc trong lòng Ha ha không hiếm lạ các ngươi này đó quỷ hút máu nhớ thương. Nguyễn hội chân trong lòng phung tạo, trên mặt mà thôi chỉ có thể nghiêm túc nói, tiền sự tình tạm thời không đề cập tới, chỉ là đây chính là một bút không nhỏ công trình. Khai xưởng nhận người, an bài những người này tiến xưởng thời gian nhưng không ngắn. Hơn nữa thượng hải bên kia có thể hay không làm khó dễ chúng ta. Này ngươi liền cứ yên tâm đi. Các ngươi đi, đó là đối bọn họ có lợi. Nếu là thực sự có người làm khó dễ ngươi, ngươi liền trực tiếp hồi giang nam tỉnh. Đến lúc đó chúng ta bên này tự nhiên có lý do không đúc kết chuyện này. Nghe được Trần Hoành tỏ thái độ, Nguyễn Hội Trân nhưng thật ra yên tâm. Nếu là thuận thuận lợi lợi, nàng còn có thể tiếp thu. Rốt cuộc chuyện này đối với nàng tới nói quá đột nhiên. Tỉnh thành bên này nàng mới định ra tới đâu, lại muốn đi Thượng Hải lan lộn. Ngắm lại Thượng Hải kia phức tạp hình thức, nàng trong lòng cũng nhịn không được có chút đánh sợ. Trần Hoành đưa cho nàng một phần màu đỏ thiệt mời. Nguyễn Hội Trân mở ra vừa thấy, Thượng Hải thương hội. ân Vì lần này sự tình, Thượng Hải Thương hội bên này tổ chức một cái yến hội, mời chính thương hai giới quan to hiển quý tham dự. Giang Nam tỉnh bên này, trừ bỏ ta ở ngoài, ngươi cũng muốn tham gia. Đến lúc đó ngươi cũng nhân cơ hội nhiều nhận thức một ít người, đối với ngươi tại Thượng Hải công tác có trợ giúp. Hào đi, ta sẽ đúng giờ tham gia. Nguyễn Hội Trân đem thiệp mời khép lại. Trong lòng đã bắt đầu cân nhắc tại Thượng Hải đi lúc sau công tác kế hoạch. Rời đi chính phủ lúc sau. Bên này lại có người an bài xe đưa nàng hồi công ty bên này. Nhà xưởng bên này, Lâm Huệ liên can người đã đợi đã lâu. Hôm nay là Nguyễn Hội Trân Đương Thương Hội Hội trưởng Ngày Lành, Hồng Khánh đám người mang về tin tức lúc sau, toàn bộ Giang Nam tập đoàn người đều sôi trào. Nhà Minh chủ nhân đương hội trưởng. Kế nhưng chính là này Giang Nam tỉnh đỉnh thiên nhân vật, bọn họ này đó công nhân tự nhiên cũng đi theo thơm lây A Thật vất vả trấn an công nhân nhóm kích động cảm xúc lúc sau. Lâm Huệ lại cùng nhà xưởng mặt khác mấy cái quản lý nhân viên cùng với tiểu lao bản nhóm cân nhắc ở trong xưởng an bài cái nghi thức, cũng làm cho đại gia cùng nhau náo nhiệt náo nhiệt, cấp giang nam tập đoàn tạo tạo thanh thế. Đương nhiên, này hết thể vẫn là đến nghe Nguyễn Hội Trân an bài. Nguyễn Hội Trân hóa đến giang nam tập đoàn công ty bên này, nhìn đến đại gia thế nhưng đến đông đủ, không đợi đại gia nói chuyện, liền miễn cưỡng cười nói, hảo đi, nếu đều tới, cũng không cần ta thông chi. Chúng ta hiện tại liền đi mở cuộc họp. Lâm Huệ thấy nàng trên mặt cũng không có vui mừng, ngược lại có chút không cao hứng, chờ đoàn người đi phòng họp lúc sau, nàng lo lắng nói, Hội Trân, làm sao vậy, không phải nói ngươi đương hội trưởng sao. Nguyễn Hội Trân phủng nổ tẹp ú, buồn bạ nói, hội trưởng là lên làm, chuyện này cũng tìm tới. Ai, đi mở họp, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. chương 51. Nghe Nguyễn Hội Trân nói xong Trần Bộ trưởng an bài nhiệm vụ sau, đang ngồi người đều có chút trầm mặc. Lâm Huệ nói, Hội Trân, ngươi là nghĩ như thế nào? Nguyễn Hội chân nghiêm túc nói, chuyện này tuy rằng tạm thời đối chúng ta tới nói, xác thật là một gánh nặng. Nhưng là từ lâu dài ích lợi tới xem, cũng không phải an toàn không có tác dụng. Thương Hải thị trường cùng với địa lý ưu thế, ở cả nước tới nói đều số một. Cũng không có quân phiệt chiến loạn, tương đối ổn định. Nếu là ở cái này địa phương khai xưởng tiền lời có lẽ so ở tỉnh thành còn muốn nhiều. Hồng Khánh nói, Nguyễn Tổng ý tưởng ta đồng ý, hơn nữa chính phủ bên này nếu đã mở miệng, chúng ta cũng không có cứu vãn đường sống. Cùng với cùng chính phủ bên này nháo không thoải mái, không bằng liền chiếu bọn họ nói làm đi. Những người khác nghe vậy, hơi suy tư cũng đi theo gật đầu. Bọn họ dù sao cũng là thương nhân, tuyệt đối đấu không lại chính phủ. Lâm Huệ cũng gật đầu, nhìn Nguyễn Hội chân ngươi tưởng như thế nào làm, chúng ta đều duy trì ngươi. Nguyễn Hội Trân thấy đại gia như vậy đồng tâm hiệp lực, trong lòng cảm thấy an ủi. Ở như vậy thời khắc, như vậy đoàn kết gì đủ chân quý. Tiếc hảo, ta gần nhất liền phải đi một chuyến Thượng Hải. Đến lúc đó khai xưởng sự tình liền định tại Thượng Hải. Ý nghĩ của ta là khai một nhà xưởng dệt liên quan trang phục xưởng như vậy tương đối thích hợp chiêu nữ công, hơn nữa như vậy nhà xưởng phí tổn tương đối thấp. Nàng vốn định tại Thượng Hải khai xà phong sưởng, bất quá nghị đến Thượng Hải phức tạp tình thế, nàng cũng không dám đầu nhập đi vào. Nói đến cùng, nàng hiện tại tại Thượng Hải không có căn cơ, mà Thượng Hải thế cục so tỉnh thành còn muốn phức tạp, nàng này đó sản phẩm mới tới rồi Thượng Hải đi, rất có thể sẽ bị người theo dõi vẫn là điệu thấp điểm hảo. Chuyện này rốt cuộc là toàn bộ giang nam tỉnh sự tình, Nguyễn Hội Chân cũng không chuẩn bị chính mình một người diễn chính, cho nên công ty hội nghị sau khi kết thúc, nàng lại cùng Trần Túc Hồng Khánh mấy người cùng nhau thông chi thương hội mặt khắc thành viên, ở thương hội hội trường lại triệu khai một lần lâm thời hội nghị. Mới một ngày thời gian lại triệu khai hội nghị, đại gia sôi nổi suy đoán Nguyễn Hội Chân tính toán. Bởi vì là Nguyễn Hội Chân lần đầu tiên thông chi, cho nên đại gia thập phần coi trọng chư bỏ đi theo hoàng tam cùng nhau đi vài người ở ngoài, những người khác đều không có vắng họp